Không thể không nói, dưới đất này sân tỉ võ bên trong đồng bộ phương tiện vẫn là tương đương hoàn bị. Ở vương tổng quản dưới sự an bài, lưu kiệt một nhóm ba người rất nhanh bị an trí ở ba phòng bên trong. Trong phòng bố trí quy cách so với trước khi lựa điểm nhỏ thật có loại phòng tổng thống cảm giác, sợ rằng cái này ở thời gian dưới bên trong cũng coi như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy có thể nói sang trọng nhà trang sức vậy từ mặt bên phản ứng đi ra nhà này dưới đất sân tỉ võ tài lực phong phú. Chỉ bất quá hết thể các thứ này đối với bây giờ Lưu Kiệt mà nói cũng chỉ là ngoại vật, vậy không cần thiết có thể theo đuổi cái gì. Nghỉ ngơi sau đó, kế tiếp hành động chính là yên tĩnh chờ, cùng đến thời gian đến một cái, lập tức đi theo thăm dò trước đội ngũ đi trung tâm khu vực thần bí, đây mới là Lưu Kiệt càng quan tâm hơn sự việc. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt cũng không khỏi nhớ tới trước đại tông sư giạn dò, trong lòng đối với khu vực trung tâm bên trong vậy một nơi hang động thần bí tò mò cũng ở đây sâu hơn đứng lên. Còn như huyệt động kia bên trong kết quả lưu có cái gì, hết thảy vậy được đến khi mình sau khi đi vào mới có thể gặp được chân tướng. buổi tối, xuống đất sân tỉ võ khai trương thời điểm, lưu kiệt cùng với phục thiên ma nhân ba người cũng là nhiều hứng thú đi tới sân bên trong tiến hành xem cuộc chiến. Từng cuộc một đặc sắc chiến đấu cũng coi là bọn họ biết rõ ràng thời gian giới bên trong năng lực người thực lực cơ hội, chỉ bất quá một đêm này xuống nhưng cũng không có xuất hiện cái gì những thứ khác thực lực mạnh mẽ đáng giá chú ý năng lực người thôi. Thời điểm trở về phòng đã là dạng sáng hai h. Lưu Kiệt ở đơn giản sau khi rửa mặt cũng không có lựa chọn nằm xuống nghỉ ngơi, mà là ở trên giường bàn ngồi dậy. Vận hành Niết bàn thần quyết tiến hành tu luyện. Vô luận thân ở chỗ nào, tu luyện không thể rơi xuống. Đây mới là hết thề căn bản. Đơn giản như vậy đạo lý Lưu Kiệt vậy trong lúc vô tình một mực tuân thủ, tu luyện đã trở thành hắn một loại thói quen. Làm cả người cũng hoàn toàn buông lỏng tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm. Niết bàn thần quyết hiệu quả cũng ở đây ngay tức thì đạt tới lớn nhất hiệu quả không thể không nói cái này thần địa hỏa phượng truyền thừa tuyệt không phải phổ thông niết bàn thần quyết công hiệu so với những thứ khác tâm pháp mà nói không muốn biết mạnh nhiều ít lần lúc này mới có thể để cho lưu kiệt ở ngắn như vậy tạm trong thời gian tiếp liền đột phá thành là trái đất đứng đầu nhất năng lực người thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu một cổ cảm giác kỳ diệu xuất hiện ở lưu kiệt trong lòng một đạo thân ảnh vậy đang lặng lẽ vô tình gian xuất hiện ở lưu kiệt ý thức bên trong lại là lưu kiệt chỗ rửa lớn nhất thay đổi hắn cả đời thần địa hỏa phượng Vượt qua lãnh vực cấp 2, tốc độ tu hành đúng là nhanh chóng, nhưng là muốn đột phá đến vậy một cảnh giới, lấy ngươi thực lực trước mắt tới xem cần phải đi đường còn có rất dài. Thân điều hỏa phượng thanh âm xuất hiện ở lưu kiệt ý thức bên trong, các đức đang tu luyện bên trong lưu kiệt. Bất quá lấy ngươi trước mắt tu vi tới xem ngược lại là đủ để thừa kế ta một ít năng lực, chính là không biết ngươi có hứng thú hay không. Thân điều hỏa phượng mở miệng, thanh âm trầm ổn như cũ. Dĩ nhiên có hứng thú, lần này ngươi chuẩn bị chuyển thụ cho ta cái gì sát chiêu? Hỏa Phượng mở miệng trêu ghẹo giống vậy hỏi, Lưu Kiệt giờ phút này trong lòng quả thật khó nén kích động, nếu quả thật là Hỏa Phượng muốn giáo sư cho mình mới chiêu thức mà nói, như vậy đối với hắn sức chiến đấu tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn. Niết bàn chi thủ, Niết bàn thần quyết, ở bao gồm sau đó lĩnh ngộ được phượng lửa, trên người mình truyền thừa xuống tất cả liên quan tới thần điểu Hỏa Phượng chiêu thức ở hắn đối chiến chính giữa không nghi ngờ chút nào lấy được tương đối lớn hiệu quả. Lưu Kiệt tự nhiên cầu chi không được thần điều hỏa phượng hơn hơn truyền thụ cho mình mấy chiêu mới tuyệt chiêu. Có Thánh khí nơi tay, vừa có quy luật thêm thân, hôm nay chỉ cần ngươi không gặp được quá đáng cường hãn đối thủ chắc hẳn cũng có thể đối phó được. Ngày hôm nay ta phải giao cho ngươi, là một môn thân pháp, nắm giữ sau đó, đang chiến đấu bên trong đem ngươi thuộc về kẻ địch khó mà bắt dưới trạng thái. Giống vậy vậy có thể trợ giúp ngươi càng nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Thần điều hỏa phượng chậm rãi mở miệng. Lưu Kiệt giờ phút này nội tâm vẻ kích động đã đạt tới trình độ cao nhất, nhất là làm hắn nghe được thần điểu hỏa phượng thuyết pháp như vậy sau đó. Một môn thân pháp, đến từ thần điểu hỏa phượng thân pháp, há lại là tầm thường phương pháp, cũng khó trách Lưu Kiệt như vậy kích động. Phương pháp này là ta hỏa phượng nhất tộc bí pháp, tên là Phượng Loan Kinh Vũ, có thể ở ngay tức thì đem mình tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất, lên có thể chân đạp 9 tầng trời hạ có thể rơi đạp vạn giảm, đem tự thân tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất. Làm thực lực đạt tới nào đó thực lực thời điểm, cẳng có thể ngay tức thì vượt qua vạn giảm thậm chí còn bước ngang qua hư không, bây giờ ta liền đem cửa này thân pháp truyền tống tại ngươi. Kéo dài thanh âm ở Lưu Kiệt trong lòng quay về, làm cái này một giọng nói rơi xuống sau đó, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình đầu góc bên trong nhiều hơn một ít thứ, chính là thần điểu hỏa phượng nói cửa kia thân pháp phượng loan khinh vũ. Cái này, cảm ứng được hỏa phượng truyền tới liên quan tới phượng loan khinh vũ thân pháp sau đó, Lưu Kiệt trong chốc lát không khỏi sừng sờ tại chỗ. Chỉ là như thế bảo qua, hắn cũng đã có thể nhìn ra được cửa này thân pháp nhất định không phải phàm vật, đúng như thần điều hỏa Phượng nói như vậy, chỉ cần mình thực lực đạt tới nhất định cảnh giới, cái này Phượng Loan Kinh Vũ có thể giúp mình lên bước trên mây tiêu hạ đạp và giảm, thậm chí có thể đạt tới vượt qua hư không trình độ. Như vậy thân pháp, vô luận là từ tấn công vẫn là phòng thủ rút lui mà nói tuyệt đối là một môn thần kỹ giống vậy tồn tại hả? Nhìn trong đầu nhiều hơn liên quan tới Phượng Loan Kinh Vũ thân pháp nội dung. Lưu kiệt tâm tình của giờ khắc này đã đạt tới một loại kích động đến trình độ tốt đỉnh. Đây là ta tặng cho ngươi cuối cùng một môn chiêu thức, từ nay về sau cũng sẽ không lại còn những thứ khác chiêu thức. Những thứ này cuối cùng là đồ ta, tu luyện một đường cuối cùng là phải dựa vào tự thân càng ngộ. Ngươi năng lực không hề kém, hy vọng sau đó ngươi có thể sáng tạo ra thuộc về mình bí kỹ, thành là ngươi ký hiệu, cũng coi là không có phụ lòng ta truyền thừa. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong câu này nói sau đó. Đầu bóc bên trong thần điểu hỏa phượng thân hình đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, nơi nào còn có hàn bong dáng, xem trước như nhau, cái này thần điểu hỏa phượng chính là một con quỷ mị vậy tới vô ảnh đi vô tung. Chỉ có trong đầu tồn tại thân pháp phượng loan khinh vũ vẫn còn ở chứng minh hết thể các thứ này không phải lưu kiệt tự mình một người ý nghĩ hảo huyền. Đạt được phượng loan khinh vũ như vậy bí pháp, lưu kiệt không có chút nào do dự lập tức trước mắt tiến hành tu luyện, bằng vào hắn tư chất, rất nhanh liền nắm giữ cái này một môn thân pháp nghĩa sâu xa, dĩ nhiên. Cái này còn phải cảm tạ tại thần điều hòa Phượng truyền thừa. Gấp đôi tốc độ. Nửa đêm bên trong, Lưu Kiệt chợt mở hai mắt ra, nguyên bản còn ngồi ở trên giường hắn lòng truyền thần niệm bây giờ đã đứng ở cửa phòng. Tốc độ nhanh lượn quanh là Lưu Kiệt đều khó che giấu thần sắc. Cái này Phượng loan khinh vũ bị hắn nắm giữ, tự thân tốc độ cũng ở đây ngay tức thì tăng lên gấp đôi. Trưng 808, gặp lại tiểu ma nữ. Nhanh chóng như gió hoặc giả là đối với phượng loan kinh vũ cái này cả người pháp chiêu thức nhất chính xác một loại hình dung. phải biết lưu kiệt lúc này thực lực đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 2 tình cảnh ở phương diện tốc độ mà nói sớm đã đạt đến một ngày ngàn dặm trình độ mà lúc này lại là tập được hỏa phượng chuyển xuống phượng loan kinh vũ thân pháp thi triển ra tốc độ tuyệt đối đạt tới khoa trường trình độ lấy lưu kiệt đánh giá tới xem giờ phút này lấy hắn thi triển phượng loan kinh vũ có thể đạt tới tốc độ tuyệt đối là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp năm cường giả mới có thể đạt tới tầng thứ Cái này một thân pháp tác dụng ở trong thực chiến ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn, thử nghĩ, làm hắn lấy vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực thi triển ra vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người mới có thể đạt tới tốc độ thời điểm, vô luận là từ tấn công vẫn là phòng thủ tới xem tuyệt đối mang cho đối thủ không nhỏ áp lực. Hơn nữa cái này Phượng Loan khinh vũ cái này cả người Pháp chiêu thức vẫn có thể theo lĩnh ngộ của mình không ngừng tăng cường, theo hắn tự thân lĩnh ngộ càng sâu, tự thân tốc độ tuyệt đối sẽ ở tương lai phơi 7 khoa trương hơn gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Đối với tự thân sức chiến đấu tăng phúc tuyệt đối là ý nghĩa sâu xa. Thu nạp thổ khí, nhưng hoàn toàn nắm giữ cái này một thân pháp thời điểm, trước vẫn tồn tại tại trong đầu thần điểu hỏa phượng đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, liền hướng một cái người trong suốt tựa như, Lưu Kiệt vĩnh viễn cũng không biết nàng lúc nào tới, lại sẽ khi nào thì đi. Thân pháp, Phượng Loan Kinh vũ. Làm Lưu Kiệt Thi triển ra mới vừa học được thân pháp thời điểm, thân hình đã trong nháy mắt từ nhập định trên giường đi tới trên đất, tốc độ nhanh may là Lưu Kiệt mình cũng không có lập tức kịp phản ứng. Loại này khoa trường tốc độ thậm chí cho Lưu Kiệt một loại mình học biết thuấn di hào giác, ngắn ngủi thân thờ sau đó, nên đón là Lưu Kiệt trên mặt không che giấu được vui sướng cảm, tiếng cười phá vỡ đêm khuya yên lặng, có thể tưởng tượng được giờ phút này Lưu Kiệt tâm tình lại là như thế nào. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lưu Kiệt đã thức dậy, đã thân là năng lực người hắn lại nữa xem người bình thường như nhau cần dài đến mấy giờ lúc nghỉ ngơi gian tới bổ sung tinh lực, hắn bây giờ, vẹn vẹn chỉ cần nhập định mấy giờ, một ngày tinh lực đều phải dư thừa vô cùng. Đây cũng là thành là năng lực người chỗ tốt lớn nhất một trong khoảng cách hạ sân tỷ võ tham dò tiểu đội đi trung tâm khu vực thần bí cuộc sống chỉ còn lại cả ngày hôm nay, cũng chỉ ở ngày hôm nay, căn cứ vương hạo trong miệng giải thích, tham dò trong tiểu đội thành viên khác cũng sẽ ở ngày hôm nay tụ tập tới nơi này tiến hành tập họng, đối với trong tiểu đội thành viên khác, may là lưu kiệt cũng có chút hiếu kỳ. Nếu như vậy khu vực trung tâm thật xem cái này thời gian dưới trong nguyên trụ dân môn trong miệng nói như vậy nguy hiểm. Không nghi ngờ chút nào lần này tham dò trong tiểu đội thành viên thực lực cũng sẽ là cái này thành lam viên bên trong người xuất sắc, không một ngoại lệ, những thành viên này thực lực đều đưa sẽ đạt tới vượt qua lãnh vực. Như vậy một chi đội ngũ, tuyệt đối là có thể nói sang trọng đội hình, chính là đặt ở Liên hiệp quốc minh bên trong, sợ rằng đều là đứng đầu nhất một chi đội ngũ. An sang song, Lưu Kiệt cũng không có lại tuyển chọn tu luyện, mà là và phục thiên ma nhân một nhóm ba người ở lại sân tỉ võ bên trong tiến hành bàn. Vậy đơn giản đem mình biết được liên quan tới bốn đại tông môn sự việc cẩn kẽ giải thích cho hai người, để cho bọn họ biết giải nhãn hạ bọn họ ba người đối mặt tình cảnh, mà ở lưu kiệt dưới sự yêu cầu. Vương hạo cũng đã đáp ứng lần này trong hành động gia nhập phục thiên ma nhân hai người, bọn họ hai người thực lực dẫu sao đạt tới vượt qua lãnh vực. Cấp hai trình độ, Vương hạo cũng là sẽ không không đáp ứng. Ngay tại ba người ngồi ở trên khán đài đàm luận thời điểm, hai đạo thân ảnh từ dưới đất sân tỉ võ lối vào xuất hiện, tiến vào trong mắt Hai người tầm mắt chính là phong tỏa ở chống chân như vậy trong sân Lưu Kiệt ba người trên mình. Ngay sau đó một giây kế tiếp, một đạo sinh đẹp ảnh đã tới Lưu Kiệt bên người, mang trên mặt không cầm được tức giận diễn cảm. Người tại sao lại ở chỗ này? Cơ hồ là đồng thời là, Lưu Kiệt cùng đạo thân ảnh này khi nhìn đến đối phương thời điểm nói ra một câu nói như vậy, Lưu Kiệt trong giọng nói rõ ràng mang theo mấy phần kinh ngạc, mà một phe khác giọng điệu chính là mang theo mấy phần tức giận cảm. Cho mà, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người này lại là ai? Giờ phút này đứng ở Lưu Kiệt trước mặt, không phải là lần trước ở hẹp ngõ hẻm gặp phải Thần Diệu Cung Tiểu Ma Nữ Hoa Vinh sao? ở dưới đất này Sân Tỷ võ thấy đối phương, Lưu Kiệt trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Hoa Vinh bên người, một người mặt nuôi giống vậy, dáng đẹp cô gái mặt đầy nghi ngờ đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, trên mặt lộ ra tò mò diễn cảm thể mở miệng hỏi Hoa Vinh nói: "Sư tỷ, thằng nhóc này là cái dê sùn?" Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Hoa Vinh trên người khí thế đã bốc lên, thân hình ngay tức thì tại chỗ biến mất. Một quyền đã hướng phía trước lưu kiệt đập tới, một cổ cường đại hoán nghiệm làm cho phục thiên cùng với ma nhân hai người cũng có thể rõ ràng nhận ra được. Quyền buông xuống, lưu kiệt lại sao sẽ tùy ý một quyền này đầu đập chúng mình, thân hình cũng ở đây hoa vinh đứng dậy ngay tức thì hành động, thời điểm xuất hiện lại người đã tới sân tỷ võ tiến hành tỷ thí sân bên trong, thần sắc khá là bất đắc dĩ xem hướng lên trên hoa vinh. Sư mùi ổi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô gái lên tiếng lần nữa. Nhưng mà giờ phút này đã lên đường lên Hoa Vinh nào còn có tâm tư nghe nàng mà nói, nhất kích không được, thân hình đã theo sát Lưu Kiệt rơi vào sân tỉ võ sân bên trong, vượt qua lĩnh vực khí thế vào thời khắc này hoàn mỹ phơi bày ra, trong tay trường tiên lại lần nữa xuất hiện, nhắm ngay Lưu Kiệt trồ ở vị trí chính là mở rôi. Hoa Vinh vừa lên tới nói đều không nói hai câu trực tiếp đánh, Lưu Kiệt lại làm sao có thể lựa chọn ủng công bị đòn, thân hình không ngừng tại chỗ bên trong toát ra, đem trường tiên công kích toàn bộ né tránh. Cái này trường tiên mặc dù là một cái cấp bậc linh khí vũ khí, nhưng lúc này lại triển lộ ra có thể tùy ý có dạng chiều dài đặc tính tới, vô luận lưu kiệt như thế nào kéo ra giữa hai người khoảng cách, không ngừng biến đổi chiều dài trường tiên luôn có thể ở thời gian đầu tiên phát động. Dạy công kích tới, để cho lưu kiệt rất là nhức đầu, nhưng là chỉ là như vậy, vẫn không thể đem hắn hoàn toàn chế trụ, dù là hoa vinh ở thực lực trong cảnh giới muốn đối hắn cao hơn một cái cảnh giới lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy sân tỉ võ bên trong Lưu Kiệt cùng với Hoa Vinh hai người quan hệ mật thiết, phía trên Phục Thiên Ma Nhân cùng với Hoa Vinh người sư tỉ này giờ phút này đều là mặt đầy nghi ngờ, hoàn toàn không biết bởi vì nguyên nhân gì sẽ để cho hai người vùng tay. Cô kia trước thật giống như nói Lưu Kiệt là một dê sồn. Ma Nhân vào thời khắc này chậm rãi mở miệng, nhớ tới trước Hoa Vinh trước khi động thủ nói nói, thanh âm giống như lưu dữ vậy. Một bên Phục Thiên hai người nghe đến chỗ này, trên mặt đều là thoáng qua vẻ lúng túng thần sắc, Trong chốc lát cũng không biết nên làm sao mở miệng mới phải. Hừ, nhất định là cái này lưu kiệt đắc tội chúng ta hoa vinh tiểu sư muội nàng bộ dáng này ta cũng là lần đầu tiên thấy, các ngươi hai cái chắc hẳn cũng không phải người tốt lành gì. Hoa vinh sư tỷ hừ lạnh một tiếng, trừng mắt một cái trước mặt phục thiên hai người. Trưng 809, lại là bạn đồng đội. Ta nói ngươi tiểu ma nữ này, nếu là còn không dừng tay nói liền không nên trách ta đối với ngươi không khách khí. Lắc mình tránh hơn trường tiên nhất kích. Bị đập trúng sàn nhà ngay tức thì vỡ nát, đối mặt hoa Vinh một sáng sớm liền lớn như vậy hỏa khí công kích, tượng đất còn có ba phần tức giận, húng chi hắn Lưu Kiệt vẫn là một người sống sờ sờ người đàn ông, Lưu Kiệt lên tiếng cảnh cáo, nếu như hoa này Vinh ở không dừng tay nói, như vậy hắn nhất định là sẽ không lại bị động như vậy lựa chọn bị đánh. Người tên Lưu Manh này dê sổm, xem ta buồn cô nương ta ngày hôm nay không đánh chết ngươi, miễn được ngươi sau này đi gieo hỏa những thứ khác nữ, xem ta ngày hôm nay hoàn toàn phế ngươi. Trường tiên giống như dao long vậy trên không trung không ngừng bay lượn, mỗi một lần rơi xuống đều là ở lưu kiệt vị trí đặt chân, đối mặt lưu kiệt cảnh cáo, hoa vinh không khỏi không có cầm trong tay thế công dừng lại, ngược lại có loại càng ngày càng nghiêm trọng khí thế. Một bộ thể phải đem lưu kiệt thiên đao vạn quả hình dáng. Ta gieo họa người nào ta, không phải là vô tình đụng phải ngươi sờ một chút, cũng không phải là ta cố ý, ta chiêu ngươi chọc ngươi vẫn là như thế nào, rõ ràng là chính ngươi chủ động tìm tới cửa, bây giờ còn muốn trách ta. Lưu Kiệt trong lòng đó là sao một cái hết ý kiến được, vừa lên tới chính là đối với mình vung tay, không phải là vô tình sờ một chút không, hơn nữa vậy còn chỉ là một bất ngờ, còn như lớn như vậy động can hòa sao. Ngươi, cho ta khí. Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống, mặt mày càng đã tới sức lực, nhất là làm nàng nghe gặp một câu nói này ở giữa vậy mấy cái mấu chốt tính chữa thời điểm, giờ phút này một hớp răng trắng cũng sắp cắn nát tựa như, trong cơ thể linh năng vào thời khắc này không chút kiêng kỵ khơi thông đi ra. Thế phải đem Lưu Kiệt oanh nghiền. Hạ Lưu. Dưới đài hai người quan hệ mật thiết, trên đài ba người giờ phút này lại là lúng túng vô cùng. Nhất là khi hai người đối thoại vô cùng rõ ràng truyền vào bọn họ ba cái trong thai thời điểm, bầu không khí vào giờ khắc này trở nên có chút ngưng động. Từ hai người trong lời nói, trên đài ba người cũng nghe được một ít đầu mối. Từ bọn họ trong lời nói, bọn họ đã rõ ràng liền một ít chuyện tình. Thật giống như là Lưu Kiệt và người đàn bà này bây giờ phát sinh qua cái gì không hợp thời sự việc. Sờ người khác, mới để cho tên này cô nương như vậy như vậy cuồng nộ. Cái này không phải cuồng nộ à, đây rõ ràng là mánh hổ xuống núi à, hơn nữa còn là một con có cái. Giờ phút này, đại khái hiểu liền nguyên do chuyện phục thiên hai người đã không biết nên nói cái gì cho phải. Loại chuyện này lấy hai người bọn họ năng lực mà nói cũng là chút nào không nhúng tay vào được, chỉ nghe theo mệnh trời, mặc cho lưu kiệt mình đi xử lý. Không nghĩ tới qua lâu như vậy như cũ số đào hoa thị vượng, thật là làm cho ta có chút hâm mộ à. Ma nhân không tị hiểm chút nào mở miệng nói. Nếu như không phải là bị Lưu Kiệt làm phong ấn chỉ có thể nghe theo Lưu Kiệt tan bài, lấy hắn trước khi tính cách tới xem tuyệt đối là coi trời bằng vùng tồn tại, giờ phút này làm sao sẽ cô kỵ trước mặt vẫn còn ở đứng vững mặt mày sư tì đây. Nào ngờ, làm Lưu có thể hân nghe được dưới đài hai người cùng với ma người sau đó, đã sớm đem bọn họ ba người định nghĩa thành dê sổng. Sư mội nói được quả nhiên không có sai, người đàn ông liền không có một cái tốt. Phượng Loan Kinh Vũ Ngay tại trên đài trong lòng ba người có ý tưởng thời điểm, dưới đài chiến đấu đã xảy ra biến hóa không nhỏ, ở ba người bao gồm mặt mày nhìn soi mói, nguyên bản còn đang không ngừng tránh né Lưu Kiệt một khắc sau giống như đột nhiên biến mất vậy biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong, không chấm một phần trăm giây bên trong lại lần nữa xuất hiện, thân hình đã tới mặt mày sau lưng. Ngươi tiểu ma nữ này, cho ta ngoan ngoãn nghe lời đảng hoàng đợi. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Lưu Kiệt tràn đầy linh năng hơi thở hai tay đã cậy thế lên. Ngay tức thì từ phía sau lưng đem hoa cho bấu vào, nhất kích đem trường tiến phá. Không khí vào giờ khắc này đọc lại xuống, húng chi giờ phút này thuộc về sáng sớm, dưới đất sân tỷ võ đang đứng ở lúc nghỉ ngơi, sân bên trong chỉ có bọn họ năm người ở chỗ này, trong chốc lát càng lộ vẻ được có chút vắng vẻ, làm công kích dừng lại sau đó, làm người ta hít thở khó khăn yên lặng vào thời khắc này truyền ra. Sân bên trong, và hẹp ngõ hẻm bên trong giống nhau như lúc giống nhau tư thế. Lưu Kiệt từ phía sau lưng xuất hiện giữ lại đang đứng ở bạo động bên trong mặt mày, chiến đấu vào lúc này rốt cuộc ngừng nghỉ xuống. Chiến đấu ngừng nghỉ hết thẻ bình thản trở lại, nhưng là dưới đài hai người cái này tư thế. Lượn quanh là trên đài đang quan sát phục thiên ba người, thấy hai người giờ phút này vậy tư thế khó tránh khỏi cũng có chút mặt da đỏ lên cảm giác, giờ phút này trong lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi Lưu Kiệt hai người rốt cuộc có phải hay không đang đánh nhau. Người trò ta buông ra. Gào thét chói thai thanh âm từ mặt mày trong miệng truyền lên ra. Như vậy tư thế, để cho nàng không kèm hám được liền nghĩ tới trước ở hẹp ngõ hẻm bên trong đối mặt mình kết quả giống nhau, trong lòng xấu hổ giờ phút này lại là đạt tới cực điểm. Lần trước, cứ việc mình bị cái này hạ lưu người bấu vào, nhưng tốt ở chung quanh không có bất kỳ người nào khác tích chứ khi nhìn đến cảnh tượng như vậy, nhưng là lần này, bên trên nhưng mà còn đứng ba người, liền liền sư tỷ của mình tất cả đều là ở bên trong. Tiếng gào rơi xuống, mặt mày trước mặt không gian đột nhiên vặn mẹo, một đạo pháp ấn vô căn cứ xuất hiện ở hư không bên trong một đạo lanh lảnh tiếng kêu to âm từ pháp ấn trong truyền ra, một con móng nhọn trực tiếp từ vậy to lớn pháp ấn bên trong đưa ra ngoài, sư muội không thể. trên khán đài, mặt mày sư tỷ lưu có thể hơn gặp lại tình cảnh như thế nhanh chóng lên tiếng ngăn trở, nhưng thời khắc này mặt mày xem là có thể nghe lọt nàng lời tình huống sao? vừa lúc đó, bên trong lối đi một đạo thân ảnh từ mọi người đáy mắt thoáng qua trực tiếp xuất hiện ở mặt mày trước mặt, một đôi bàn tay trực tiếp chỉ ở mặt mày chán. ngay sau đó, móng nhọn lần nữa đưa vào pháp ấn bên trong. To lớn pháp tấn vậy vào thời khắc này chậm rãi tiêu tán ở hư không bên trong. Pháp tấn biến mất ngay tức thì, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng mặt mày giống như là bị hút khô khí lực vậy tê liệt ngồi dưới đất, lưu kiệt vậy vào thời khắc này lần nữa kéo ra giữa hai người khoảng cách. Không biết tại sao, khi nhìn đến vậy chỉ to lớn móng nhọn thời điểm, lưu kiệt rõ ràng cảm giác được có loại thân thiết cảm giác quen thuộc, cho tới ở thời gian đầu tiên hắn sững sờ tại chỗ không có ra tay. Đối với mặt mày hiện ra chạm này thức giống vậy nghi hoặc không thôi. Hai vị không muốn lại đánh, không nghĩ tới ta mới không có ở đây một hồi, các ngươi cũng đã đánh nhau, đều là lần này đi trung tâm khu vực thần bí đội viên, còn chưa muốn ở đại động căn qua. Giờ phút này đứng trước mặt bọn họ đột nhiên từ trong lối đi xuất hiện, có thể không phải là dưới đất sân tỉ võ tổng quản vương hạ mà, vương hạo tầm mắt ở lưu kiệt cùng mặt mày trên mình vạch qua, nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì, tên dê sồn này lại cũng là lần này thăm dò tiểu đội người. Mặt mày dùng chỉ còn lại khí lực đem hết khả năng biểu đạt ra mình kinh ngạc và tức giận. Mà lưu kiệt vậy giống vậy khiếp sợ không thôi, hắn vậy không nghĩ tới, thần điểu cung tiểu ma nữ lại vậy gia nhập vào lần này thăm dò tiểu đội, tính như vậy xuống bọn họ lại vẫn là bạn đồng đội. Trường 810, 10 người tham dò tiểu đội. Không sai, mặt mày tiểu thư cũng là lần này tham dò trong tiểu đội một thành viên, xin người phá ngông không muốn lại sinh nhiều rắc rối, có cái gì ân đoán vẫn là đến khi nhiệm vụ sau khi trở về chính các ngươi giải quyết đi. Vương hạo trầm rãi mở miệng, khẳng định nói, tên dê xồm này lại vậy có thể gia nhập thăm dò tiểu đội, vương tổng quản cấp ngươi rốt cuộc là làm sao tuyển người, loại này hạ lưu người vô sỉ cũng có thể đi vào. Lưu khả hân vào sân đem tê liệt ngồi dưới đất đã không có quá nhiều khí lực mặt mày đỡ dậy, mặt mày như cũ một bộ mặt đỏ bừng hình dáng, nhưng rất rõ ràng giờ phút này đã không thể xuất thủ nữa. Hoa tiểu thư là đang chất vấn chúng ta chọn người chọn sao, lưu kiệt thực lực là đi qua chúng ta khảo sát qua được thực lực cùng với thiên phú và người so sánh đều là không bị nhàn dỗi nhiều, nếu như ngươi còn muốn đang tiếp tục hồ nháo đi xuống, liền không nên trách ta hủy bỏ các ngươi thành viên tiểu đội tư cách." Vương tổng quản mở miệng, ánh mắt nhìn về phía mặt mày thời điểm tên này không thể một đời thái độ lại đang mắt đối mắt trong nháy mắt hể bại xuống, tiểu ma nữ lại hiếm thấy không có mở miệng phản bác. Một màn này, bị Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt, không khỏi càng hiếu kỳ hơn cái này Vương tổng quản thân phận, lại liền đường đường thần điểu cung thiên tài sủng nhi mặt mày cũng dám như vậy khiển trách sợ rằng cái này vương tổng quản thân phận cũng là không đơn giản à? người cho ta chờ. mặt mày bị dày, chỉ có thể đem tâm mắt nhìn về phía lưu Kiệt, hung tỵ quăng ra một câu lời đọc ác. đủ rồi sư muội, ngươi quên tông chủ dặn do sao? chúng ta còn chưa muốn ở sinh nhiều dắt rối, chuyện này đến khi chúng ta sau khi trở về sư tỷ ta nhất định vì ngươi chủ trì công đạo. lưu khả hân mở miệng ngăn lại nói, dẫu sao hiện trường rõ ràng mặt mày cũng chỉ có hắn người sư tỷ này, nàng làm sao sẽ không biết mặt mày tâm tư đây? Lưu khả hân tiếng nói rơi xuống, rõ ràng cảm giác được tiểu ma nữ kêu căng lại lần nữa thấp, bất quá vậy nhìn về phía Lưu kiệt giết người tựa như ánh mắt như cũ lanh đạm vô cùng. Gian phòng đã cho hai vị chuẩn bị xong, ngày hôm nay vẫn là thật tốt chỉnh đốn đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường, buổi tối ta sẽ triệu tập tất cả mọi người thuyết minh một ít cần phải chú ý tình huống và sự việc, hy vọng như vậy sự việc sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Vương Tổng Quản mở miệng. Thời khắc này khí thế cùng trước kia vẻ mặt tươi cười so sánh rõ ràng mang theo chút không cho ý cự tuyệt, lộ vẻ được uy nghiêm mười phần. Mặt mày lần nữa để lại cho Lưu Kiệt một cái ánh mắt giết người, lúc này mới ở Lưu Khả Hân nâng đỡ hướng bên trong lối đi đã chờ đã lâu bọn hạ nhân đi tới, hai người bóng người dần dần biến mất ở Lưu Kiệt đám người tầm mắt bên trong. hu hu hu chuyện này cũng không phải là ta chủ động trêu chọc ai biết tiểu ma nữ kia vừa lên tới liền đối với ta vung tay, ta cũng là một người người bị hại hạ. Vương tổng quản trầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, một bộ mang có thâm ý hình dáng, Lưu Kiệt có chút lúng túng gãi đầu một cái, hướng Vương tổng quản mở miệng giải thích. Có thể chọc tới thần điểu cung tiểu ma nữ, vẫn còn ở tay nàng hạ không có thua thiệt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Vương tổng quản chậm rãi mở miệng, hướng về phía Lưu Kiệt nói: "Hừ hừ hừ, đúng rồi Vương tổng quản, nói tới chỗ này, ta đây là muốn hỏi một chút ngươi về tiểu đội sự việc, chúng ta không phải đi thăm dò khu vực trung tâm sao, lại thế nào sẽ có thần điểu cung ngươi?" Hơn nữa còn là tiểu ma nữ loại này tại thiên tài quái vật bảng trên bảng nổi danh người, cái này phải vạn nhất xảy ra, sợ rằng thần điểu cung bên kia cũng không tốt giao phó đi, ngươi sẽ không sợ treo chọc tới thần điểu cung người sao. Lưu Kiệt lộ ra một bộ hồ đồ dáng vẻ hỏi, đối với một điểm này hắn cũng là không có nghĩ rõ ràng. ha ha lần này tham dò tiểu đội, chẳng lẽ ngươi lấy là cũng chỉ có thần điểu cung tiểu quái vật sao? Vương Tổng Quản trên mặt mũi lộ ra vẻ mỉm cười. Để cho Lưu Kiệt không khỏi có chút sưng sốt Không chỉ là thần điểu cung người, bốn đại tông môn bên trong thiên tài quái vật bảng trên bảng danh sách trước năm đều có, lần này mười người thăm dò tiểu đội, có thể đều là do các ngươi những thứ này tiểu quái vật tạo thành, hơn nữa đây đều là đang trưng cầu các ngươi ý kiến sau đó tự nguyện tham gia. làm sao nói chúng ta sẽ phải chịu bốn đại tông môn nhằm vào, ngươi cho rằng ta nói đúng không? Liệu kiệt sững sốt một chút, trong lòng lại là có mấy phần khiếp sợ, hắn như thế nào vậy không nghĩ tới, lần này đi trung tâm khu vực thần bí thăm dò tiểu đội, Lại là có bữa mới là lạ vật bảng tiểu quái vật cửa tạo thành, như vậy một con đội ngũ, chỉ sợ là tập hợp bốn đại tông môn tương lai trung lưu chỉ trụ, như vậy cách làm, cái này vương tổng quản lòng vậy là thật lớn à. Yên tâm, khu vực trung tâm nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng là các loại cơ hội cũng là so phổ thông nhiều chỗ không biết nhiều ít lần, đây mới là những thứ này tiểu quái vật cửa ghi danh đi trước một trong những nguyên nhân, dĩ nhiên, chúng ta nơi này vậy tổng hợp siêu tập rất nhiều liên quan tới trung tâm khu vực thần bí tin tức. Sẽ đem hết toàn lực bảo đảm các ngươi an toàn Phần này chắc chắn chúng ta vẫn phải có Mười người tiểu đội thành viên Sẽ ở ngày hôm nay toàn bộ đến nơi này Buổi tối 8 giờ ở chỗ này tập họp. Ta sẽ nói cho các ngươi một ít liên quan Tới khu vực thần bí đồ Đến lúc đó lại cặn kẽ nói cho cho các ngươi Ngày mai lên đường Ngày hôm nay vẫn là thật tốt chỉnh đốn điều chỉnh đi Vương Tổng Quản nói xong Để lại cho Lưu Kiệt một cái ánh mắt ý vị thâm trường Biến mất ở dưới đất lối đi bên trong Sân bên trong chỉ để lại lưu kiệt Phục Thiên cùng với ma nhân ba người gương mặt dòng nó, tiêu hóa trước Vương Tổng Quản trong giọng nói tin tức. Nếu như chi tiểu đội này là do bốn đại tông môn bên trong quái vật tạo thành nói, như vậy Vương Tổng Quản tại sao dễ như trở bàn tay sẽ để cho ta và ma nhân hai người gia nhập. Một mực ở một bên nghe Phục Thiên mở miệng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không biết, nếu như nếu không phải là muốn một cái lý do mà nói, sợ rằng người ta là dính lưu kiệt quang, chính là không biết cái này khu vực thần bí bên trong kết quả có chút gì có thể để cho người nơi này trịnh trọng như vậy kiên kỵ. Ma Nhân lắc đầu trả lời, hắn vậy không nghĩ ra một cái nguyên nhân để giải thích bọn họ hai người tùy tiện có thể gia nhập vào tiểu đội. Thiên tài quái vật bảng trên bảng trước năm, bốn đại tông môn tiểu quái vật cửa, xem ra lần này thật là cho ta kinh ngạc vui mừng không nhỏ à. Lưu Kiệt tự lẩm bẩm một câu, mặt lộ suy tư. Ngay sau đó mang phục thiên hai người biến mất ở dưới đất lối đi bên trong. Vương Tổng Quảng, cái này Lưu Kiệt thật đúng là một cái gây chuyện chuy vừa lên tới liền treo chọc thần điệu cung người, còn chưa bắt đầu liền dẫn phát trong tiểu đội mâu thuẫn. Vương tổng quản bên người một người cô gái trẻ lộ vẻ được có chút tức giận bất bình trước sân tỷ võ bên trong phát sinh hết thể đều là bị nàng nhìn ở trong mắt mâu thuẫn cái gì mâu thuẫn nếu như ngươi nói đúng không người nào phục người nào vậy cổ sung động nói đây chẳng phải là các ngươi người tuổi trẻ đặc biệt một loại tính cách sao chúng chi có thể tại thiên tài quái vật trên bảng xếp hạng lên tên tiểu quái vật cửa cái nào không phải như vậy như vậy mới có chút ý tứ. Không phải sao? U ám bên trong căn phòng, Vương tổng quản khẽ miệng lộ ra lau một cái thâm ý nụ cười, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Chương 811, thiên tài vân tập tiểu đội. Vội vã một ngày rất nhanh chính là đã qua, hiếm có một ngày thời gian thật tốt tu dưỡng, ngày này Lưu Kiệt cũng là đem chuyện mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, thời gian vội vã trôi qua đi, rất nhanh là đến buổi tối. Buổi tối 8 giờ, Lưu Kiệt ba người tiếp tới dưới đất sân tỉ võ nhân viên thông báo, đúng lúc đi tới sân tỉ võ sân bên trong. Tới Trước cùng một cùng đi, thời gian kém bất quá, thành viên khác vậy phải đến. Đi vào hội trường, đầu tiên nhìn thấy chính là sân tỷ võ chủ quản Vương Hạo, thấy Lưu Kiệt ba người, Vương Hạo cũng là mười phần nhiệt tình chào hỏi, bên trong hội trường, trừ đã đứng yên ở phía trước hắn ra hai đạo khác bóng người cũng ở đây, thời gian đầu tiên hấp dẫn tới Lưu Kiệt sự chú ý. Đó là hai người da đen thui trẻ tuổi nam tử, kỳ dị là cái này là một đôi sanh đôi huynh đệ. Hai người nam tử vô luận là từ quần áo vẫn là dung mạo mà nói lại là giống nhau như lúc, cho tới thời gian đầu tiên không thể để cho người nhìn ra phân nửa không cùng, da ngăm đen thân hình to lớn, hai đạo mày kiếm dựng đứng ở đen nhánh cặp mắt trên, nhìn qua anh khí mười phần, Lưu Kiệt nhìn về phía bọn họ đồng thời, hai người chàng trai tầm mắt giống vậy nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này. Không có bất kỳ trao đổi, Lưu Kiệt mang phục thiên ma nhân hai người đi qua một bên, nhưng là từ cái này hai người chàng trai về khí thế tới xem. Cái này hai vị không thể nghi ngờ đều là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 tầng thứ, có thể gặp tự thân tư chất ở bạn cùng lứa tuổi bên trong vậy cũng coi là tuyệt đẹp tồn tại. Căn bản không cần đi suy nghĩ nhiều, giờ phút này có thể đứng ở chỗ này hai không người nào nghi chính là lần này tham dò trong tiểu đội một thành viên. Duy nhất có thể đề ra nổi lưu kiệt tò mò chính là suy đoán hai người nam tử kết quả là tới từ bốn đại tông môn ở giữa môn phái nào. Hai bên bây giờ chỉ là lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Rất nhanh liền đem ánh mắt dò xét thu vào, lúc này, kéo dài bên trong lối đi lần nữa chuyển tới mấy đạo tiếng bước chân, ngay tức thì chính là hấp dẫn Lưu Kiệt đám người chú ý. Trước nhất đập vào mắt để, là một người cả người quần áo trắng nho nhã tỉnh thanh niên, nam tử nhìn qua và Lưu Kiệt không xê xích bao nhiêu, nơi cổ treo một quả tròn trịa màu trắng ngọc châu, cho người một loại nho nhã hiền hòa cảm giác, ở một trình độ nào đó lại là và vậy vân ca thiên vực thập tam vương gia huyền thần có mấy phần giống nhau chỗ. Nam tử hậu phương ngoài ra một đạo thân ảnh chính là Lưu Kiệt người quen cũ thần điểu cùng tiểu ma nữ Hoa Vinh, từ lối đi đi ra ngoài trong nháy mắt kia, Hoa Vinh tầm mắt thời gian đầu tiên phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình, buổi sáng vậy một đạo căm hận vô cùng ánh mắt lại lần nữa xuất hiện ở hai tròng mắt của nàng bên trong, thấy được Lưu Kiệt đồng thời dáng đẹp thân thể rõ ràng có thể cảm nhận được chấn động một cái, nếu không phải bên cạnh Lưu Khả Hân Lưu Sư thì kéo, sợ rằng tiểu ma nữ này nhất. Định sẽ xông về phía trước lại lần nữa tìm được lưu kiệt tỉ thí ra cái 1, 2, 3, 4 không thể. Tiểu ma nữ như vậy phản ứng tự nhiên đưa tới hiện trường chú ý của những người khác, bao gồm quần áo trắng nam tử xanh đôi huynh đệ ở bên trong tất cả mọi người vào lúc này đồng loạt đem tầm mắt nhìn về phía lưu kiệt bên này, mỗi một người tới trên mặt cũng toát ra nghi ngờ thần sắc tới. Lúc này, cho đến một bên vương tổng quản nhẹ nhàng phát ra mấy tiếng thanh âm ho khan sau đó, lúc này mới đem mọi người nhìn về phía lưu kiệt nghi ngờ thần sắc cho toàn bộ thu vào. Nguyên bản tiến lên đội ngũ lúc này mới tiếp tục đi đi lại lại đến giữa sân vị trí. Tiểu ma nữ sau lưng, đồng dạng là hai người linh năng hơi thở hùng hậu tráng thanh niên, chỉ bất quá và quần áo trắng nam tử cùng với vậy đối với xanh đôi huynh đệ so với cái này hai người chàng trai tướng mạo ăn mặc rõ ràng quá bình thẳng, thuộc về cái loại đó mặt bình thường, trong chốc lát không nhìn ra cái gì xuất sắc địa phương. Được, nếu người đều đã đến đông đủ, như vậy ngày hôm nay sắp lên đường trước cái tiểu đội này hội nghị bây giờ liền bắt đầu. Ta muốn lấy các ngươi thân phận, cũng hẳn là biết nhau với nhau, cho nên lẫn nhau giới thiệu cái khâu này vậy cũng không cần phải đang tiếp tục tiến hành tiếp, ta trực tiếp bắt đầu thuyết minh một chút cần phải chú ý vấn đề. Kể cả lưu kiệt ba người ở bên trong, giờ phút này đứng ở sân bên trong số người trừ qua vương tổng quản bên ngoài vừa vặn 10 người, nếu như xác định không thể nghi ngờ nói, như vậy 10 người này tạo thành đội ngũ chắc là lần này tham dò tiểu đội toàn bộ nhân viên. Chờ một chút, ta có vấn đề. Ngay tại vương tổng quản chuẩn bị tiếp tục mở miệng nói đạt tới tiếp theo cần muốn chú ý tới chuyện thời điểm. Tiểu ma nữ bông nhiên mở miệng cắt đứt vương tổng quản mà nói, tiến lên một bước đồng thời còn không quên bước lên liền lưu kiệt một mắt. Chúng ta những người khác ngược lại là biết, nhưng là lần này vương tổng quản ngươi không phải còn tìm liền ba cái người không biết sao, chẳng lẽ không để cho bọn họ giới thiệu một chút mình, chỉ như vậy không rõ ràng liền tên chữ cũng không biết trực tiếp lên đường, khu vực trung tâm nghe nói nhưng mà hết sức nguy hiểm. Ta tổng không thể đem mình sau lưng giao cho một ít liền tên chữ cũng không biết người đi. Tiểu ma nữ có chút kiêu ngạo mở miệng, lúc nói chuyện tầm mắt còn đang thỉnh thoảng từ Lưu Kiệt bên kia quét qua, một bộ chuyện đương nhiên hình dáng. Không sai, ta cũng nhiệm vụ Hoa Vinh muội muội nói đúng. Nếu lần này trừ chúng ta thiên tài quái vật bảng gia người còn có những thứ khác thanh niên tài tuấn gia nhập cái này chi đội ngũ, ta cũng cảm thấy cần muốn cho bọn họ giới thiệu một chút mình, thuận lợi kế tiếp hành động. Còn áo trắng nam tử ở hoa vinh tiếng nói rơi xuống sau lập tức mở miệng đáp lại nói, còn như hiện trường những thứ khác thanh niên, ngược lại là không có bất kỳ ý lên tiếng. Nếu như vậy vậy hãy để cho hắn tự giới thiệu mình một phen đi, các ngươi trước làm quen một chút lẫn nhau vậy không hẳn là không thể. Thấy hai người mở miệng, đối với ý nghĩ này Vương Tổng Quản cũng không thể có cự tuyệt, đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, tỏ ý Lưu Kiệt các người tự giới thiệu mình một phen. Ta kêu Lưu Kiệt. Vương Tổng Quản nếu đã có nơi tỏ thái độ. Lưu Kiệt tự nhiên không thể chết trước mặt hắn, lúc này liền là mở miệng một câu ra họ của mình tên, ngay sau đó miệng lại bắt đầu đóng chặt đứng lên. Cái này thì xong rồi. Chỉ nói một lần ngươi tên chữ. Nghe Lưu Kiệt giới thiệu mình sau đó, tiểu ma nữ ở trong lòng âm thầm đem Lưu Kiệt tên chữ ghi nhớ, như cũ không theo không bông tha hỏi tới, nhìn qua rất là không hài lòng. Ngươi còn muốn biết gì nữa, chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn vương tổng quản nhìn người bản lãnh, nếu không hắn làm sao sẽ để cho ta gia nhập vào đội ngũ này trong tới. Tiểu ma nữ mặc dù là mượn giữa lúc lý do tới hỏi dò mình thân phận, nhưng Lưu Kiệt cũng không phải ăn chay, lúc này mở miệng phản bác trở về, ngay tức thì liền đem Hoa Vinh oán hận không biết nên nói cái gì. Người Hoa Vinh bị Lưu Kiệt trong lơ đắng như thế hồi oán hận liền một chút, tâm trung khí vẫn đồng thời lại không thể nhanh chóng muốn xảy ra cái gì nói hồi oán hận trở về, trong chốc lát không khỏi có chút tháo kết. Ha ha, nguyên lai like vị này huynh đệ tên là Lưu Kiệt, may mắn sẽ may mắn sẽ, ta kêu Trương thác, đến từ huyền tông. Xin Lưu huynh đệ chỉ giáo nhiều hơn. Lúc này, hoa vinh bên cạnh quần áo trắng nam tử nhưng vào thời khắc này đột nhiên tiến lên hướng về phía Lưu Kiệt đưa ra hai tay, trên mặt mang một bức cười khenh khách diễn cảm, nhìn qua quả thực thân thiết hòa ái. Trưng 812, vượt qua trên cảnh giới. Lưu Kiệt đưa tay phải ra, nhưng bàn tay cùng trương thắc bàn tay cầm thời điểm, rõ ràng nhận ra được bàn tay bên trong truyền tới một cổ nhẹ nhàng thôn kình, một nhỏ cổ linh năng ở thời điểm này thông qua bàn tay truyền vào trong tay mình. Cái này một kia linh năng truyền vào bàn tay, nhìn như nhẹ nhưng ở ngay tức thì giống như từ con kiến vậy chui vào lưu kiệt trong cơ thể, linh năng vào cơ thể, thứ thời khắc này ở khuấy loạn trước lưu kiệt tự thân thể năng linh năng lưu động, nhìn như hài hòa một màn, trên thực tế nhưng là sóng ngầm phung trào. Đang cảm thụ đến xa lạ linh có thể đi vào, thuộc về lưu kiệt trong cơ thể linh năng căn bản không cần đi điều động, linh năng bản thân đã mở bị động phòng ngự kiểu mẫu, ở vào tay phải cánh tay linh năng vào lúc này đã chủ động vận động. Mên ngông linh năng vào giờ khắc này toàn bộ hướng trương thắc cái này một tia linh năng truyền đi, ngay tức thì đem thắt cổ nghiện. Ha ha, xem ra có thể bị vương tổng quản coi trọng tiến vào cái này tiểu đội bên trong, lưu huynh đệ quả nhiên là có mấy phần bản lãnh, trương mùa ở chỗ này đắt tội, chỉ bất quá cái này hoa vinh ở trong lòng ta là tiểu sư muội giống vậy tồn tại, xin lưu huynh đệ không muốn quá đáng trêu chọc hoa vinh. Thu hồi cầm bàn tay, trương thắc mở miệng hướng về phía lưu kiệt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó chậm rãi lui trở về chỗ cũ, hết thể nhìn qua giống như chưa từng phát sinh qua vậy. Trên thực tế, liên quan tới trương thắc các người tin tức thời khắc này Lưu Kiệt đã sớm trong lòng biết bụng mình. Đây cũng là hắn ở ngay ngắn một cái cái ban ngày nơi chủ yếu phải làm một trong những chuyện. Từ vương chủ quản nơi đó nghe được cái này một lần trong đội ngũ đa số người là thiên tài quái vật trên bảng sự việc sau đó. Lưu Kiệt tốn hơn nửa ngày thời gian đi thu thập bốn đại tông môn những thứ này tiểu quái vật tin tức mà vừa mới và mình bắt tay trương thắc thực thì là thiên tài. Quái vật trên bảng danh sách xếp hạng thứ nhất tiểu quái vật, cái này là tới từ huyền môn một người tiểu quái vật. Còn như một bên kia đứng bững vậy một đống xanh đôi huynh đệ, tên là Quản Trạch Thần Quản Trạch Vũ, đến từ cựu huyền môn đệ tử, căn cứ lưu kiệt lấy được tình báo. Cái này đối với huynh đệ nhưng mà cựu huyền môn tông chủ đệ tử quan môn, ngày thường rất ít xuất hiện ở thành Lam Yên bên trong, nhưng là rất ít xuất hiện vẫn còn lâu dài bá chiếm thiên tài quái vật trên bảng thứ hai, thứ ba hạng Có thể tưởng tượng được cái này cả hai huynh đệ thực lực kết quả đạt tới như thế nào trình độ. Vị thứ tư chính là thần điểu cung tiểu ma nữ Hoa Vinh, thứ năm chính là Hoa Vinh sư tỷ Lưu Khả Hân, còn như ngoài ra hai vị tên chưa từng có ai biết đến tướng mạo phổ thông thông nam tử, phân biệt thuộc về thứ bảy thứ tám hạng, đối với cái này hai vị thân phận, Lưu Kiệt cũng có chút không biết được. Tốt lắm, lẫn nhau giới thiệu cái khâu này hôm nay chỉ tới đây thôi, bây giờ ta lại nói minh một chút lần này hành động cần phải chú ý một ít chuyện tình, còn như mâu thuẫn. Ta không hy vọng ở lần này trong hành động thế, ở khu vực thần bí trong nếu như các ngươi không thể làm được tín nhiệm với nhau nói, như vậy đối mặt nguy hiểm không thể nghi ngờ là gấp bội, một điểm này ta hy vọng các ngươi trong lòng rõ ràng. Trương Thác bắt tay hành vi, cùng với Hoa Vinh từ đầu đến cuối coi là kẻ thù lưu kiệt ánh mắt, hết thảy các thứ này đều là bị tỷ mỉ vương Tổng Quản thu vào trong mắt, những lời này, trên thực tế chính là đang nhắc nhở tiểu ma nữ. Khu vực trung tâm trình độ nguy hiểm chắc hẳn đã không cần ta nhiều lời. Đối với khu vực trung tâm bên trong đại đa số tình huống chúng ta là không biết, cho nên mới càng cần hơn trước thời hạn thuyết minh một chút. Vương Tổng quản trong lúc nói chuyện đánh một cái hưởng chỉ, hưởng chỉ thanh âm rơi xuống ngay tức thì mấy tên sân thị võ nhân viên từ bên trong lối đi đi ra, mỗi một người thành viên trong tay cũng giơ một cái khay, trên khay để bàn tay lớn nhỏ chai, nhìn qua hẳn là một ít đang dược. Căn cứ chúng ta lấy được tình báo, khu vực trung tâm bên trong có một ít trướng khí ao đầm. Cho dù là các ngươi thực lực đã thuộc về năng lực người bên trong chốc đỉnh tiêu chuẩn, thời gian dài ở bên trong tiến hành hoạt động vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Những đan dược này là chúng ta hạ sân tỷ võ từ yên miểu các bỏ ra số tiền lớn mua được thuốc giải độc, mỗi một người hai quả, chưa từng có nhiều hàng tích trữ, cẩn thận giữ. Vương Tổng Quảng trong lúc nói chuyện, những đan dược này đã bị phân phát đến lưu kiệt cùng trong tay của người, mở ra miệng chai, thấy là bên trong yên tĩnh nằm hai quả màu xanh viên thuốc, miệng chai mở, Một cổ kỳ dị mùi thuốc đạo ngay tức thì từ miệng chai tàng ra, ngay tức thì tràn ngập ở toàn bộ lô núi bên trong. Trừ chứa được hai quả giải trừ chứng khí đan dược ra, mỗi một người còn chiếm được một ít màu đen viên thuốc. Vương Tổng Quản cũng không có cố ý đi giới thiệu loại thuốc này hoàn. Ở vạn năng quét xem quan chắc hạ Lưu Kiệt biết được đến những đan dược này lại là nhanh chóng trả lời tự thân linh năng tiêu hao một loại sản phẩm, tên là Hồi Linh Đan, cũng là để cho Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Như vậy có thể phụ tá năng lực người chiến đấu đan dược lưu kiệt vẫn là lần đầu tiên thấy. Cái này trên trái đất trong là căn bản không tồn tại sản phẩm. Trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng nâng cao năng lực người linh năng tiêu hao, có thể gặp loại đan dược này giá trị. Loại đan dược này sinh ra, không nghi ngờ chút nào tăng cao linh năng người tự thân kéo dài năng lực chiến đấu. Như vậy phụ tá đối với một cuộc chiến tranh ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Nếu như vậy đan dược có thể bị Liên Hiệp Quốc Minh sáng tạo. Như vậy đối với toàn bộ bao vây chiến tranh ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Căn cứ nhiều năm qua vô số may mắn có thể từ khu vực trung tâm trong sống sót năng lực người phản hồi trở về tin tức tới xem. Ở trung tâm hang động thần bí mở cần tự thân các ngươi đối với phép tác hiểu. Đây cũng là sở dĩ lựa chọn các ngươi những thứ này tiểu quái vật một trong những nguyên nhân. Tiến vào hang động sau đó vượt qua trường khí ao đầm sau khu vực. Chúng ta có thể lấy được tin tức liền càng ngày càng ít. Nhưng là cái này chính là chúng ta lần này thăm dò điểm chính. Nếu như các. Người đối với thực lực cảnh giới có hiểu biết nói, lần này khu vực thần bí nhất vật có giá trị, trừ cường đại linh thú nội đang ra, trọng yếu hơn chính là trong truyền thuyết đạt tới một cái khắc cảnh giới một vị cường giả lưu lại mộ huyệt, một người tuyệt thế cường dê. Ý à khi còn sống nơi vật lưu lại, như vậy sức dụ dô chắc là các ngươi vô luận như thế nào cũng cự không dứt được. Mọi người đem đan dược thu lúc thức dậy, vương tổng quản một bên nói liên tục, vừa lúc đó, lưu kiệt sự chú ý ngay tức thì phong tỏa ở vương tổng quản lời nói bên trong. Đại Tông Sư đề cập tới hang động thần bí, cùng với Vương Tổng Quản trong miệng một cái khắc cảnh giới cường giả lưu lại một nơi mộ huyệt. Linh Pháp Cảnh Giới Vương Tổng Quản thanh âm rơi xuống ngay tức thì, Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được một bên trương thác ánh mắt cũng vào thời khắc này ngưng trệ, chậm rãi khạc ra cái này bốn chữ, cũng là để cho Lưu Kiệt nheo lại cả mắt. Linh Pháp Cảnh Giới Vượt qua lãnh vực cảnh giới trên một loại khắc cảnh giới sao? Tự thân hôm nay thực lực vẫn còn vượt qua lãnh vực cảnh giới. Nhưng là làm Lưu Kiệt nghe được cái này một loại cảnh giới khác thời điểm, trong lòng vẫn không khỏi cảnh giác, cái này còn là lần đầu tiên, hắn nghe được vượt qua lãnh vực cảnh giới trên khác một loại cảnh giới, lấy hắn bây giờ mới thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực bảy tới xem, đối với cái này linh pháp cảnh giới có phải hay không tiếp xúc có chút quá sớm. Linh pháp cảnh giới, hang động thần bí, Lưu Kiệt như thế nào cũng không nghĩ tới, hang động thần bí bên trong lại lưu lại trước như vậy tồn tại. Chương 813, chuẩn bị lên đường. Không sai. Chính là linh pháp cảnh giới, mặc dù tin tức này chân thực tính tạm thời còn có đợi tại kiểm chứng, nhưng người nào đều không thể loại bỏ hết như vậy có khả năng, lần này hành động, chắc hẳn các ngươi bên trong tông môn trưởng giả đều đã trước thời hạn nói cho cho các ngươi. trong đó hơn thiệt chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời. Vương Tổng Quản nhìn một cái huyền tông Trương Thác, thương đương khẳng định nói, Trương Thác thanh em rơi xuống, lưu kiệt rõ ràng cảm nhận được hiện trường rất nhiều quái vật thân hình cũng vào lúc này chấn động một cái, nhất là nghe được linh pháp cảnh giới bốn chữ này thời điểm. Dĩ nhiên, chúng ta sân tỷ võ là vì linh pháp mộ huyệt bên trong đồ, còn như các ngươi những thứ này tiểu quái vật, những cái kia ngoại vật chắc hẳn đối với các ngươi những thực lực này hùng hậu tông môn thiên tài mà nói đã không có gì lực hút, chính xác điểm tới nói, chúng ta lần này là một loại quan hệ hợp tác, các ngươi đi tranh thủ càng nhiều hơn cơ hội, chúng ta bắt được trong đó vật phẩm, còn như những thứ khác, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Vương Tổng Quản lúc này như vậy thẳng thắn cho nhau biết quả thực có chút ra hắn ngoài dự liệu. Linh pháp cảnh giới năng lực người lưu lại mộ huyệt, sợ rằng mới là hang động thần bí bên trong lớn nhất bảo tàng một trong. Còn như vương tổng quản trong miệng nói được cái mình muốn lưu kiệt trong lòng cũng tự nhiên biết, sân thị võ tổ chức lần này tham dò hành động, mục đích là cầm vào tay mộ huyệt bên trong bảo vật, mà đối với hiện trường tham gia lần này hành động bọn họ mà nói, càng xem trọng hẳn là linh pháp nghĩa địa bên trong cơ hội, nếu quả thật cất ở đây vừa ra nghĩa địa nói. Như vậy đối với hiện trường những thiên tài này ở sau đó tu luyện tới linh pháp cảnh giới thời điểm đột phá nơi có thể tạo được trợ, giúp không thể nghi ngờ là hết sức to lớn. Đây mới là những thứ này tiểu quái vật cửa hội tụ tới đây một trong những nguyên nhân. Nhưng là nghi ngờ giống vậy cũng ở đây lưu kiệt trong lòng sinh ra, nếu quả thật là như vậy nói, như vậy bằng vào bốn đại tông môn thực lực mà nói, mỗi một cái tông môn không thể nghi ngờ cũng có đơn độc tiến vào hang động thần bí năng lực. Tại sao phải tới tham gia dưới đất này? Sân Tỷ Võ tổ chức tham dò tiểu đội đâu? Nghi ngờ trong lòng, nhưng Lưu Kiệt cũng chỉ có thể chế trụ trong lòng nghi vấn. Nguyên nhân cuối cùng mà nói, đối với bốn đại tông môn biết rõ hắn vẫn là lộ vẻ được hơi quá đáng xa lạ. Những năm này chúng ta Sân Tỷ Võ vậy siêu tập không thiếu phẩm cấp bất phàm vũ khí. Nếu như cần trong khoảng thời gian này có thể cho ngươi mượn cửa sử dụng. Nói tóm lại, chúng ta sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ các ngươi lần này tham dò hành động, hết thể lấy các ngươi cần làm chủ. Dĩ nhiên chúng ta vậy không hy vọng các ngươi ở trong hành động bị bất kỳ tổn thương, hết thể lấy tự thân an toàn là thứ nhất. Vương Tổng quan tâm mắt một lần nữa từ hiện trường bốn trên người vạch qua, nhìn mọi người dặn dò. Ngày hôm nay trước hết tới nơi này, nếu như các ngươi người có nhu cầu gì có thể tới tìm ta, ở trong phạm vi năng lực ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi nhu cầu, còn như sau sự việc, ta muốn không cần ta ở quá nhiều nhấn mạnh đi. Sáng sớm ngày mai 9h ở chỗ này tập họp, lên đường đi khu vực trung tâm. Hy vọng lần này chúng ta đều có thu hoạch. Vương Tổng Quản sau khi nói xong, lưu lại một đạo hình bóng biến mất ở cuối lối đi, lưu lại 10 tên tiểu đội thành viên mặt mặt ở lại sân trên. Thời gian kế tiếp, chính là những thứ này tiểu quái vật cửa lẫn nhau chào hỏi thời gian, trừ qua lưu kiệt ba người cùng với ngoài ra hai người không quá ngôn ngữ nam tử ra, trương thắc cùng với xanh đôi huynh đệ các người nhà mình bị rõ ràng cho thấy tương đương quen thuộc, mọi người lẫn nhau bây giờ bắt đầu trao đổi, bầu không khí nhìn qua ngược lại là tương đối khá. Lúc này. Lưu Kiệt rõ ràng có thể cảm giác đến Hoa Vinh cùng Trương Thác sự quan hệ giữa hai người tương đối khá, hai người ở lúc nói chuyện thỉnh thoảng đem tầm mắt nhìn về phía hắn bên này, nhìn qua có chút để cho người không nghĩ ra. Không tới nửa phút thời gian trôi qua, trước nhất hướng Lưu Kiệt đi tới lại là đứng ở một bên xanh đôi huynh đệ quản trạch thần quản trạch vũ hai người, hai người không tị hiểm chút nào đi tới Lưu Kiệt trước mặt, mang trên mặt tò mò hơn nữa thần sắc trình trọng. Người chính là Lưu Kiệt, cái đó tô trưởng lão phát ra treo giải thưởng muốn bắt cầm người. Không nghĩ tới lại đang nơi này thấy được ngươi, đây coi như là ngươi tìm kiếm che chở một loại thủ đoàn sao? Nhất phía bên phải nam tử dẫn đầu mở miệng trước, bởi vì hai người mặt mũi giống nhau như lúc duyên cớ. Đối với này khắc đứng ở trước mặt mình kết quả là hạng thứ hai quản trạch, thần vẫn là thứ ba quản trạch. Vũ Lưu Kiệt căn bản không thể nào biết được, nhưng là nghe được hai người vừa lên tới chính là nhắc tới tô trưởng lao sự việc. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Ta chính là Lưu Kiệt, cũng là bị To trưởng lão chỉ đích danh muốn bắt cầm người. Hai vị thân là cựu huyền môn người, chẳng lẽ bây giờ sẽ đối ta động thủ, thay tô trưởng lao bắt lại ta không được. Cho dù đối phương giờ phút này phải giải quyết cái này một chuyện mà nói, hắn nơi này cũng không sợ, hai người vượt qua lãnh vực cấp 3 thì như thế nào, mình ba tên vượt qua lãnh vực cấp 2 cũng không phải là ăn chay, căn bản không cần hơn sợ đối phương cái gì. Húng chi hắn cái này mới vừa lĩnh ngộ vượng loan nhẹ vũ đạo này thân pháp, tốc độ nhanh lại là xa không phổ thông vượt qua năng lực người có thể so sánh. Lưu Kiệt trong lòng căn bản không có bất kỳ nghi ngờ. Dĩ nhiên, nếu như quản trách thần quản trách Vũ anh em hai người coi như sáng suốt nói, giờ khắc này ở lên đường đi khu vực trung tâm trước tốt nhất vẫn là không nên vô cùng hao phí tinh lực đi và mình tranh đấu. Dẫu sao bọn họ chuyến này địa phương muốn đi cũng không phải là cái gì sơn thủy bảo địa, thời thời khắc khắc đều phải nâng cao cảnh giác để ngừa người mình thân an toàn bị uy hiếp. Hết thể lựa chọn, liền muốn xem hai huynh đệ ý của mình. Ngươi ngược lại là nghe rất thẳng thắn. Anh em chúng ta hai người sang là cựu huyền môn đệ tử, hôm nay ngươi lại đắc tội tô trưởng lão, chẳng lẽ sẽ không sợ anh em chúng ta hai người giờ phút này đối với ngươi đột nhiên làm khó dễ sao? Mặc dù vương tổng quản đã nhắc nhở qua không muốn ở sinh nhiều rắc rối, nhưng ngươi cái này thuộc về chúng ta bên trong tông môn bộ sự việc, ta nghĩ nếu như chúng ta động thủ, cũng là ở lẽ thường bên trong sự việc. Bên trái nam tử mặt đầy mỉm cười nhìn lưu kiệt nói, nhưng là lời nói bên trong biểu lộ ra ý nghĩa có thể cũng chưa có trên mặt hắn mỉm cười nhìn qua như vậy thân thiện. Mỗi một câu nói bên trong cũng bao hàm tùy thời có thể bạo khởi làm khó dễ ý nghĩa ở bên trong. À phải không? Nếu như hai vị thật muốn đánh, ta ngược lại là không ngại thử một lần. Không tị hiềm chút nào đối với đối phương ánh mắt, Lưu Kiệt mở miệng nói, trong ngáy mắt, mọi người bên này đứng không khí cũng vào thời khắc này ngưng trệ một cái ở tựa như, chung quanh những người khác hiển nhiên vậy chú ý tới bên này Lưu Kiệt đám người dị động, rồi rít đem tầm mắt đầu tới đây. Trương ca, ta cứ nói đi. Cái này Lưu Kiệt tuyệt đối không tính là người tốt lành gì, không chỉ có treo chọc phải ta, liền liền quản gia hai huynh đệ cũng treo chọc tới, hắn chính là một cái tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, thật không biết tên này là làm sao phối hợp đến chúng ta trong đội ngũ tới. Nơi này đối lập tựa hồ vừa vặn đối mặt hoa vinh tâm ý, giờ phút này thấy Lưu Kiệt lại cùng quản gia hai huynh đệ sinh ra tia lửa, tiểu ma nữ hết sức dứt khoát lên tiếng nói, có loại tưỡi dầu vào lửa cảm giác. Chương 814, Lên Đường, Khu vực Trung Tâm Ba người tầm mắt trên không trung đối mặt hồi lâu, chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là quản gia hai huynh đệ trước một bước thu hồi ánh mắt, bầu không khí vào thời khắc này lộ vẻ rất là vi diệu. Coi như ngươi theo tô trưởng lão có chút xích mích, là chúng ta cửu huyền môn treo giải thưởng người trong danh sách, muốn bắt ngươi vậy được đến khi lần này hành động sau đó, hy vọng đến lúc đó ngươi cũng không muốn chạy trốn, nếu không anh em chúng ta hai người trở về vậy không có biện pháp giao phó. Mở miệng trước quản trạch thần lên tiếng, thu hồi mang theo mấy phần địch ghi ánh mắt. Biểu tình trên mặt vậy vào thời khắc này khôi phục bình thường Một câu cảnh cáo nhưng là vào thời khắc này lặng lẽ vô tình truyền đạt cho Lưu Kiệt Tùy thời phụng đổi tới cùng Đối phương nếu đã bàn tiếng Lưu Kiệt vậy không cần có bất kỳ cố kỵ Lưu lại một câu nói sau đó Mang phục thiên ma nhân hai người biến mất ở dưới đất bên trong lối đi Hướng gian phòng của mình đi tới Nguyên bản còn kiếm bạt nỗ trương bầu không khí Bởi vì Lưu Kiệt ba người rời đi đổi được hoán hòa một chút tới Sân tỉ võ lần trước thiết bình thản trở lại chỉ có mặt mày trên mặt một bộ tức giận bất bình hình dáng đối với như vậy kết quả nàng nhìn qua cũng không hài lòng được rồi mặt mày nếu cái này lưu kiệt cho ngươi cái này nợ ta sớm muộn sẽ cho ngươi coi là lần này vẫn là lấy linh pháp mộ huyệt làm chủ nếu là bởi vì chuyện này ở đưa tới chuyện gì bưng nói ngươi trở về khẳng định cũng không tốt giao phó trương thắc lên tiếng an ủi mặt mày nói trên mặt đều là mang cương chịu thần sắc được rồi được rồi thật là không chịu nổi các ngươi hai người ta vẫn là đi về nghỉ trước Phần này thức ăn cho chó các ngươi giữ lại tự mình ăn đi." Lưu Khả hân làm ra một mặt chê diễn cảm, nghiêng đầu hướng mình gian phòng đi về phía, đối với Trương Thác biểu hiện ra loại biểu tình này không biết nói gì, bốn đại tông môn đồng đối bên trong một người nào không biết, đứng hàng đệ nhất Huyền tông thiên tài Trương Thác thích mình sư muội mặt mày, chỉ bất quá tờ này tháp giờ phút này biểu hiện ra cũng quá rõ ràng một chút đi. "Hi hi hi, vậy thì cảm ơn Trương ca thay ta ra mặt, cùng lần này trở về, ta nhất định phải bắt cơ hội thật tốt dọn dẹp một chút cái này lưu kiện." Để cho ta ra trong lòng khẩu khí này Mặt mày lộ ra một cái thật to mỉm cười Hướng trương thắt khoát khoát tay chạy chậm đuổi theo lưu khả hân thân hình Để lại cho trương thắt một cái bóng lưng Không nghĩ tới qua lâu như vậy trương huynh đệ còn không có buông tha theo đuổi tiểu ma nữ Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết si tình hán Bất quá cái này thím tập giận tiểu ma nữ Nhưng mà người bình thường đều khó cưới Xem ra trương huynh đệ ngươi có thể phải thật tốt cố gắng lên Quản gia nhị huynh đệ phát ra một đạo mang theo treo gẻo nói sau đó sau đó rời đi hội trường, từ mọi người quen thuộc trình độ tới xem hiển nhiên đều là quen biết đã lâu. Một đám người làm chim muông trạng tàn đi, cái này một chàng trước khi đi cỡ nhỏ hội nghị vậy vào thời khắc này nói với tại phân đoạn, tham dò tiểu đội vậy coi là ở nơi này thời gian hoàn thành lần đầu tiên toàn thể gặp mặt, chỉ bất quá đối với Lưu Kiệt mà nói, cái này lần đầu tiên gặp mặt quá trình hiển nhiên cũng không thế nào thuận lợi, bởi vì tiểu ma nữ cùng với tô trưởng láo quan hệ, trong đội ngũ đã có một nửa người theo hắn sinh ra không nhỏ bất hòa. Một đêm yên lặng, thời gian rất nhanh đi tới buổi sáng ngày thứ hai, buổi tối 8 giờ cơ đó, ở ăn rồi sân tỉ võ là bọn họ chuẩn bị phong phú sau bữa ăn sáng đúng tiểu đội 10 tên thành viên toàn bộ đi tới sân bên trong tiến hành tập họp, ngày hôm nay cũng là bọn họ lên đường đi khu vực trung tâm thời gian, tất cả mọi người là đánh giá tốt lắm thời gian. Mọi người tập họp ở chỗ này, không cần thiết nửa phút thời gian Vương Hạo Vương tổng quản đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ, sáng sớm, Vương tổng quản tinh thần phấn chấn, khí sắc nhìn qua tương đối không tệ. Nếu người cũng đủ liền có thể lên đường, trước khi lên đường các ngươi còn có cái gì muốn phải nói hỏi cứ mở miệng. Vương Tổng quan tầm mắt ở trên người mọi người lướt qua. Trong lúc nói chuyện, Vương Tổng quan trên tay phải nhận không gian vô căn cứ lóe lên một chút, mười giống nhau như lúc ba lô lớn nhỏ bọc có hiện tại trước mặt mọi người. Trừ tối hôm qua cho các ngươi vậy một quả tiếp xúc chướng khí độc đan dược trở ra, nơi này còn có một chút các ngươi có thể sẽ cần đến một ít thuốc men, hy vọng có thể đối với các ngươi có trợ giúp. Nếu như không có cái gì những thứ khác chuyện, các ngươi liền có thể lên đường. Dĩ nhiên, dựa theo ta ý tưởng, lần này tiểu đội đội trưởng liền do trương thác tới đảm nhiệm, tiến thối hay không quyết định do hắn phụ trách, các ngươi những người khác còn có gì muốn nói không? Màu nâu bọc một mắt nhìn qua hết sức trình tề, mở bọc ra, thông qua vạn năng quét hình tiến hành một phen quan chắc sau đó bên trong quả thật chứa là một ít xử lý thương thế linh đan diệu dược, đem bọc thu nhập nhẫn không gian bên trong, đoàn người tầm mắt đều là nhìn về phía trước mặt vương tổng quản Nếu đã không có vấn đề, các ngươi liền có thể lên đường, ta ở nhấn mạnh một lần, khu vực trung tâm bên trong tính nguy hiểm đều là không biết, ta hy vọng các ngươi lẫn nhau bây giờ có thể trợ giúp lẫn nhau, chúc các ngươi may mắn. Xin vương tổng quản yên tâm, ta nhất định đem mọi người hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về, hoàn thành lần này nhiệm vụ, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Bị bổ nhiệm là đội trưởng Trương Thác tiến lên một bước lên tiếng, có chút đẹp trai tức giận trên dung nhan để lộ ra tương đương thần sắc tự tin tới, xem ra tên này đối với mình tự tin vẫn là tương đối khá. Tiếng nói rơi xuống, mọi người rối rít hướng vương tổng quản tỏ ý sau đó rời đi dưới đất sân tỷ võ, không tới chốc lát thời gian đã tới thành Lam Yên ngoài thành vị trí. Lúc này, thân là đội trưởng Trương Thác Ngược lại đem mọi người tiến lên bước chân cho kêu ngừng lại, tựa hồ là có lời gì muốn trước thời hạn mở miệng thuyết minh tựa như. Lần này hang động bên trong linh pháp mộ huyệt so sánh đều là chúng ta cùng chung mục tiêu, có thể nói chúng ta vừa là hợp tác đồng bạn quan hệ cũng là cạnh tranh quan hệ, ở chỗ này trước. Ta cảm thấy có mấy lời vẫn là phải trước mặt thuyết minh một chút tương đối khá một chút. Lấy mọi người tiến về phía trước tốc độ vốn là cực nhanh, giờ phút này lại lúc ngừng lại đã đến khoảng cách thành lam viên mấy cây số ra ngoài địa phương, Trương thác mở miệng, tầm mắt ở trên mặt của mọi người vạch qua. Thân là đội trưởng, ta có cần phải bảo đảm các ngươi môi an toàn của một người, bảo đảm chúng ta cái này chi đội ngũ an toàn trở về, nhưng là liên quan tới sau đó chúng ta có thể ở linh pháp mộ huyệt trong lấy được phù hợp lợi ích cá nhân sự việc ta muốn nghe một chút các ngươi cũng có ý kiến gì không? Linh pháp mộ huyệt đích xác là lần này những thứ này tiểu quái vật cửa nguyện ý đi khu vực thần bí trọng yếu nhất một cái có nguyên nhân thân phận của mỗi người cũng đều không giống nhau phân phối lợi ích vấn đề hiển nhiên là một kiện tương đương chuyện trọng yếu dẫu sao có câu cổ thoại gọi là người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong thả vào lúc này gian giới bên trong vậy giống vậy dùng thích hợp vương tổng quản tối hôm qua đã giao cho ta một phần tờ đơn bên trong là sân tỉ võ lần này yêu cầu vật phẩm. Không phải rất nhiều, còn như mộ huyệt ở giữa những vật phẩm khác chúng ta là có thể tự mình chi phối, các ngươi thấy thế nào? Không biết tại sao, trương thác nói ra lời nói này, thời điểm ánh mắt cô ý nhìn về phía lưu kiệt phục thiên ba người bên này, một bộ trong lời nói có hàm ý cảm giác, thần thái nhìn qua rất là không được tự nhiên. Chương 815, bằng bản lãnh của mình. Nếu là tự chúng ta có thể chi phối, lấy ta tới xem liền bằng bản lãnh của mình nói chuyện, chẳng lẽ chúng ta trước cũng không là như vậy sao? Quản Trạch thần dẫn đầu lối ra đáp lại, cùng là thiên tài quái vật bảng trên bảng nổi danh tiểu quái vật, bọn họ anh em hai người và trước mặt Trương Thắc các người sớm đã là quen biết cũ, giờ phút này nói đến lợi ích phân phối vấn đề, dĩ nhiên là bằng bản lánh nói chuyện. Quản ca ngươi nói như vậy thì không đúng, lần này chúng ta trong đội ngũ có thể không cũng chỉ có mấy người chúng ta người quen, còn có không thiếu không có hợp tác qua người xa lạ, nếu quả thật là phải dựa theo thực lực phân phối, sợ rằng có vài người sẽ không quá tình nguyện đi. Dù sao lấy bọn họ thực lực cảnh giới mà nói như vậy quy tắc khó tránh khỏi đối với bọn họ có chút không công bình, ngươi nói đúng sao? Tiểu ma nữ vậy vào thời khắc này mở miệng, ánh mắt như có như không không ngừng từ lưu kiệt trên mình lơ lửng mà qua, trong giọng nói ý nghĩa đã tương đối rõ ràng, trong đó chỉ chính là lưu kiệt phục thiên ba người, còn như những thứ khác hai vị không hề quá làm sao nói chuyện năng lực người, dẫu sao cũng là thuộc về thiên tài quái vật bảng trên bảng nổi danh người. Như vậy nhìn một chút tới lưu kiệt ba người đích xác là thuộc về cái này một chi đội ngũ ở giữa người xa lạ. Tiểu ma nữ mở miệng, lấy mọi người tài trí dĩ nhiên là ngay tức thì rõ ràng liền những lời này ý nghĩa. Quản gia nhị huynh đệ đều là giờ phút này lộ ra một bộ dáng vẻ trầm tư. Nếu như thật là gặp phải bảo vật gì hoặc là cơ duyên nói, ta đây là đồng ý hết thảy ấn thật lực nói chuyện. Nếu như có may mắn đủ tiến vào trong mộ huyệt kia mà nói, ai có thể bảo đảm mình là có thể nắm giữ hết thảy chẳng lẽ không phải là như vậy phải không? Ba người lời nói ánh mắt chỉ đều là nhìn về phía mình bên này, Lưu Kiệt các người làm sao sẽ không biết tình huống này, lúc này, Lưu Kiệt cũng là lên tiếng biểu minh mình thái độ. Được, nếu Lưu huynh đệ đều đã nói như vậy, vậy những người khác không có ý kiến chúng ta cứ làm như vậy, các ngươi còn có cái gì những vấn đề khác sao? Lưu Kiệt nói tựa hồ chính giữa Trương Thác tâm ý, tiếng nói rơi xuống, rõ ràng cảm giác được Trương Thác nụ cười trên mặt ngay tức thì thêm mấy phần. Anh em chúng ta hai người không có gì ý kiến, hết thảy toàn bằng người bạn lẫm. Ta và sư muội cũng không có cái gì ý kiến. Không có. Mọi người còn lại giờ phút này dối dít mở miệng, hướng về phía trương thác đáp lại. Cái này một quy tắc sau khi xác định, tham dò tiểu đội lần nữa lên đường, hướng linh thú khu phương hướng một đường phi hành đi. Lấy lưu kiệt ban đầu cấp 9 năng lực người tốc độ phi hành, muốn vòng quanh trái đất phi hành một vòng nhất hơn cũng không quá mấy tháng thời gian. Trong vòng một ngày lại có thể do rong rỗi toàn bộ hoa hạ, có thể gặp tự thân tốc độ phi hành không hề chậm chạp. Giờ phút này bọn họ cái đội ngũ này thực lực cũng đều là có vượt qua lãnh vực cảnh giới tốc độ phi hành tự nhiên lại là đưa lên đến một loại khác tầng thứ, dùng cưới mây lướt gió mà nói căn bản không có phân nửa khoa trương thành phần. Người đi đường quá trình là có chút nặng nề bất quá vẫn còn ở bọn họ tốc độ vẫn là tương đương nhanh chóng, đến trưa, một đường phi hành mọi người đã tới linh thú khu danh giới vị trí, bước vào linh thú khu bên trong. Thời gian xong hết rồi, trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi vượt đi vào bên trong sợ rằng tốc độ sẽ càng chậm, nhất là linh thú khu bên trong các loại linh thú đông đảo dưới tình huống. Trương Thác tỏ ý mọi người dừng lại, chung một chỗ bằng phẳng trên đất mọi người rồi rít ngồi xuống nghỉ ngơi, đã đến linh thú khu bên trong bọn họ vậy không cần thiết nóng lòng cầu thành, tùy thời giữ tốt tự thân trạng thái mới là trọng yếu nhất, dấu sao phía trước hung hiểm không biết, đây đối với bọn họ mà nói không khỏi là phải chú ý sự việc. Lúc này, đội ngũ bên trong mỗi người quan hệ liền rõ ràng hiện ra, Đến tử cựu huyền môn quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ dĩ nhiên là ngồi quay quần một chỗ, tiểu ma nữ hoa vinh chính là và nàng thế giới lưu khả hân ngồi ở một khối trương thác hướng các nàng hai người đi lại gần, những thứ khác hai người cho tới bây giờ còn không có nói qua thế nào lời chàng thanh niên là một tổ, còn dư lại chính là lưu kiệt phục thiên các nàng bà cái. Chắc hẳn ở trong hành động nếu quả thật xảy ra điều gì có chuyện xảy ra nói, giờ phút này bọn họ những người này chỗ ngồi là có thể phản ứng đi ra bọn họ đối với tình hình xử lý ưu tiên cấp Trước người đồng bạn nhất định là ưu tiên chiếu cố, một điểm này sớm đã là mọi người lòng biết rõ một chút. Mọi người mỗi người từ nhẫn không gian bên trong lấy ra mình mang theo người lương khô, nhìn những người khác ăn nồng nhiệt hình dáng, một bên Lưu Kiệt ba người giờ phút này ngược lại có chút trận tròn mắt. Bọn họ thật giống như không làm sao chuẩn bị thức ăn đi. Lúc này, Lưu Kiệt mới nhớ mình cầm chuyện này cho xong rồi, dẫu sao trước như vậy tình huống hắn thật đúng là không làm sao gặp được, lại làm sao sẽ nghĩ đến muốn chuẩn bị nói trước tốt thức ăn đâu. Uống nước dùng hắn nhận không gian bên trong ngược lại là hàng năm mang theo, nhưng là thức ăn này, Còn thật không có hàng tích trữ. Lưu Kiệt, ngươi nên sẽ không có chuẩn bị ăn đồ chứ? Một bên Phục Thiên nhìn Lưu Kiệt hỏi, giờ phút này hắn người hắn đã cầm lên mình thức ăn ăn nuôn nghiến đứng lên, hiện trường cũng chỉ có bọn họ ba cái gương mặt dòm ngó thở ơ, khó tránh khỏi lộ vẻ được có chút dị loại. Khu khu khu, ta nói ta quên các ngươi tin tưởng sao? Lưu Kiệt có chút lúng túng mở miệng nói, một điểm này hắn đích xác là quên được không còn một ngống. Bất quá quên chuẩn bị thức ăn không đại biểu bọn họ thì phải đói bụng, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lưu Kiệt thân hình nhanh chóng biến mất ở tầm mắt bên trong, không mấy phút nữa thời gian, xuất hiện lần nữa đã trở về trong tay hắn đã xách một con heo rừng giống vậy sinh vật, đem cái này con linh thú hung hãn ném xuống đất. Nếu quên mang thức ăn, vậy liền trực tiếp hiện làm xong. Ở mọi người mang theo nghi ngờ nhìn soi mói, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay, lột ra lóc xương, cái này một con linh thú rất nhanh liền bị Lưu Kiệt xử lý l Ma nhân vậy rất an ý từ trung quanh siêu tập một ít tuổi đốt tới đây, nổi lửa trở cái khung, một cái thịt nướng đài ngay tức thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đem chia ra thịt sâu chiếc đến trên lửa, ngọn lửa nướng tươi non giá thú thịt, rột rột thanh âm thỉnh thoảng truyền vào mọi người trong lỗ tai. Mà Lưu Kiệt trước mặt, một ít chai chai lọ lọ ngay tức thì phân bố ở trước người của hắn. Những thứ này đều là hắn thả ở nhận không gian bên trong hàng tích trữ, cũng là hồi lâu đều không từng lấy ra dùng. Bất quá bây giờ, những thứ này đổ ra vị rốt cuộc có bọn họ đứt dụng võ. Xem ra ngày hôm nay lại phải làm một lần thịt nướng sư phó, còn thật là có chút hoài niệm ban đầu thời gian. Lưu Kiệt mang cảm khái tựa như giọng khạc ra một câu, động tác trên tay nhưng cũng không ngừng nghỉ, không ngừng lật qua lật lại trong tay thịt tươi, thỉnh thoảng đem trước mặt đồ gia vị vài lên đi, thủ pháp có thể nói là tương đương thành thạo. Không cần thiết chốc lát, từng đạo mùi thơm mê người từ vàng óng thịt nướng truyền lên, lên ra, thức ăn mùi thơm vậy đưa tới hiện trường những người khác nhìn chăm chú, nhất là tiểu ma nữ hoa vinh. Giờ phút này một bộ mắt không chấp dáng vẻ, nơi khóe miệng chảy nước miếng cũng sắp rớt xuống tựa như. Chương 816, cấp đại sư cái khác thịt nướng. Sư tỷ, ta cũng muốn ăn thịt nướng, cái này lương thực lại liền lại cứng rắn, thật sự là khó mà nuốt trôi. Người được trong không khí truyền tới thịt nướng mùi thơm, nhìn lại mình một chút trong tay có chút cứng rắn thức ăn, tiểu ma nữ trong lòng không thăng bằng một chút lật dâng lên, tạm thời nửa hội càng không muốn lại đi gặm cắn phân nửa. Sư muội, ta đây là ta muốn ăn cái này thịt nướng. Nhưng là ta cũng không sẽ cái này thịt nướng thủ pháp à. Khối thứ nhất thịt ở lưu kiệt khảo chế dưới đã chín, nướng vàng nóng ra cắn ra sau đó chảy ra béo khỏe thịt nước ép, nhìn qua đều là tiên vị mười phần, nhìn khối này thịt nướng, may là lưu khả ẩn trên mặt đều lộ ra mấy phần thần sắc hâm mộ, hiển nhiên cũng là động tâm tư, nhưng là ngại với mình tiểu sư muội cùng lưu kiệt giữa ăn tết, giờ phút này cũng không thể mở miệng đòi, chỉ có thể ngồi ở một bên ngơ ngác nhìn. Nàng ngược lại là cũng muốn mình khảo chế một phần thịt tươi. Nhưng làm sao mình từ nhỏ áo đưa tận tay cơm tới há mộm, căn bản không có phân nửa tài nấu nướng trong người, giờ phút này cũng chỉ có thể không tiếng động nuốt nước miếng, và trong tay mình ăn thì không ngon bọt thì tiếc lương khô so với, giữa hai người trên lệch lộ ra thấy rõ. Lưu sư tỷ còn có mấy người các ngươi muốn không muốn cũng tới lần trước hối, nếm thử tay người ta. Tiểu ma nữ động tĩnh bên này dĩ nhiên là bị Lưu Kiệt chú ý tới, giờ phút này nhìn nàng hướng về phía thịt nướng một bộ mơ ước thần sắc, Lưu Kiệt mỉm cười mở miệng nói. Không cần, ta bên này chuẩn bị có thức ăn, vẫn là các ngươi ba người mình hưởng dụng đi. Lưu Khả Hân mở miệng, trong miệng nói nhưng cùng ý nghĩ trong lòng căn bản không giống nhau, nhìn một cái bên cạnh sư muội chỉ có thể mở miệng cự tuyệt nói. Nếu như vậy vậy coi như xong, muốn ăn tùy thời mở miệng, không đủ ta lại đi săn một mực linh thú trở về. Đều là chuyện nhỏ. Trong lúc nói chuyện, khối thịt nướng thứ hai cũng đã nương chế xong, Lưu Kiệt cũng không có cấp với mình hưởng dụng, mà là đem khối này thịt nướng chia làm hai. Phân cho ngoài ra hai cái không quá ngôn ngựa thanh niên, hai người ngắn ngủi suy tính sau đó, cũng là nhận khối này thịt nướng, thần sắc bên trong không khỏi toát ra mấy phần kinh ngạc, ngồi ở một bên ăn ngôn nghiến. Đa tạ lưu huynh đệ, không biết lưu huynh đệ có đặc biệt gì thịt nướng thủ pháp, khối này thịt lại và hai người chúng ta ăn rồi thịt nướng không quá giống nhau, thịt tươi ngon mùi vị thích hợp, khẩu vị cũng cùng thành lam yên ở giữa thịt nướng không quá giống nhau, ta vẫn là lần đầu tiên được ăn như vậy ngon miệng thịt nướng. Thịt tươi cửa vào. Trong đó một người nam tử lại mở miệng tán dương, đồng thời cũng là đối với Lưu Kiệt biểu đạt cảm ơn. Hồi lâu chưa từng mở miệng nam tử cũng vào thời khắc này mở miệng, có thể gặp cái này mùi thịt nướng là tương đối khá, thấy như vậy, một bên tiểu ma nữ lại là tức giận. Lưu Kiệt cười khoát tay nói, rất nhanh, khối thứ ba thịt nướng cũng là khảo chế thành công, lần này thịt bị Lưu Kiệt chia tới hai phần, phân cho một bên quản chạch thần quản chạch vũ hai người, cái này hai huynh đệ ngược lại cũng sàng khoái, thông khoái hướng Lưu Kiệt biểu đạt cảm ơn Này, ngươi muốn không muốn. Thứ tư khối thịt nướng đã bị trên kệ thịt nướng chiếc, giờ phút này con linh thú thịt tươi đã mất hơn nửa. Lưu Kiệt một bên khảo chế một bên nhìn về phía tiểu ma nữ cái này liền mở miệng nói. Còn như cái cuối cùng lên tiếng hỏi tiểu ma nữ, chính là Lưu Kiệt cố ý trở nên, tiểu ma nữ này khắp nơi theo mình đối nghịch, lại là không ngừng cho mình chiêu gây rắc rối. Giờ phút này hắn như vậy lên tiếng hỏi đã là lệ phép vật phẩn. Ngươi. Lưu Kiệt như vậy tâm tư dĩ nhiên là bị một cách tinh quái Tiểu Ma Nữ Hoa Vinh ký hiệu phá. Huống chi Hoa Vinh thân là thần điểu cung sủng nhi từ nhỏ liền bị mọi người sủng ái, giờ phút này thấy mình lại là bị Lưu Kiệt đặt ở cuối cùng, lửa giận trong lòng lại là cuồn cuộn vạn phần. Mặt đầy lửa giận nhìn hỏi thăm Lưu Kiệt. Không cần. Tiểu Ma Nữ trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Đến khi Lưu Kiệt đang hỏi Trương Thác thời điểm, Trương Thác cũng là khoát tay một cái trực tiếp cự tuyệt nói. Nếu Hoa Vinh muốn ăn, vậy ta đi ngay bắt một con trở về tự mình ra tay. Ngày hôm nay sẽ để cho Hoa Vinh ăn thưởng khoái. Một lời đạo, Trương Thác bóng người đã tại chỗ biến mất, xuất hiện lại trong tay giống vậy nhiều hơn một con linh thú cùng với củi đốt, một tòa thịt nướng chiếc ngay tức thì thành hình, lóc xương luộc thịt, Trương Thác thủ pháp giống vậy thành thạo, rất nhanh một khối thịt tươi liền bị trên kệ thịt nướng chiếc, không cần thiết chốc lát một khối thịt nướng cũng đã đưa đến Hoa Vinh trước mặt. Đa tại Trương Ca, quả nhiên vẫn là người đối với ta tốt nhất. Hoa Vinh nhận lấy thịt nướng, không kịp đợi cắn một cái. Nguyên bản cười đùa diễn cả ngay tức thì ngưng trệ một cái ở tại chỗ. Làm sao, chẳng lẽ là ta làm thịt nướng ăn không ngon? Thấy Hoa Vinh biểu lộ như vậy, Trương Thác biểu tình trên mặt giống vậy ngưng trệ một cái ở tại chỗ, nghi ngờ lên tiếng hỏi. Mùi vị không tệ là không tệ, và ta ăn rồi những cái kia thịt nướng không kém. Bất quá trương ca ngươi làm cái này thịt nướng tại sao không có mùi thơm, ăn cũng không có thịt nước ép, và lưu kiệt làm thịt nướng nhìn như có chút không giống. Nghe trước mọi người đối với Lưu Kiệt khảo chế thịt tươi đánh giá sau đó, giờ phút này được ăn Trương Thác làm thịt nướng, Hoa Vinh trong lòng không khỏi cầm tới hai người thành tựu so sánh, trong tay thịt nướng lại là không có mùi thơm, có chút câu không dậy nổi mình thèm ăn. Ha ha ha, để cho ta cũng tới nếm thử một chút Trương Huynh làm thịt nướng, sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy Trương Thác lần đầu tiên động thủ, như vậy cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngay tại Trương Thác vẫn còn đang suy tư mình thịt nướng có gì vấn đề thời điểm. Quản gia một bên nhị huynh đệ đã trước nhận lấy trong tay hắn còn giữ lại một miếng nhỏ thịt nướng đặt ở trong miệng, đồng thời còn không quên treo gẹo nói. Như thế nào, ta cái này thịt nướng và lưu kiệt có cái gì không giống nhau, chẳng lẽ là ta ăn không ngon? Trương Thác lên tiếng, đối với Hoa Vinh đánh giá hắn dĩ nhiên không quá tình nguyện, lại là không cam lòng mình khổ cực làm thịt nướng đạt được như vậy đánh giá, nhất là vẫn là người mình thích như vậy đánh giá. Giờ phút này thấy quản gia nhị huynh đệ thưởng thức, dĩ nhiên là phải làm một phen tương đối. Mình đường đường đệ nhất tiểu quái vật, chẳng lẽ còn có thể bại bởi một cái tên chưa từng có ai biết đến lưu kiệt không được. Mùi vị đích xác có chút không quá giống nhau, ngươi vẫn là mình nếm thử đi. Quản trạch thần cầm trong tay còn giữ lại thịt nướng đưa cho trước mặt trương thác, tỏ ý trương thác mình mở miệng nếm thử. Hoặc giả là bởi vì gia vị duyên cớ, dù sao các ngươi hai cái làm được thịt nướng mùi vị rất không giống nhau, lưu kiệt thịt nướng rõ ràng muốn so với ngươi làm tốt hơn ăn, hắn như vậy tiêu chuẩn cho dù là đặt ở toàn bộ thành Lam Yên bên trong sợ rằng cũng là độc nhất vô nhị, gọi là cấp đại sư cái khắc trình độ. Quản Trạch Thần mở miệng, thấy Trương Thác mở miệng ăn thịt diễn cảm liền biết rõ Trương Thác đã biết được đến hắn đang nướng thịt chế tạo lên cùng Lưu Kiệt giữa chiến lệnh, đồng thời cũng ở đây mặt bên đem Lưu Kiệt tay nghề tán dương một phen, mỹ vị thịt nướng cửa vào, nghe được quản Trạch thần nói sau đó, Trương Thác rõ ràng cả người mặt ở đều phải xanh biếc, có thể tưởng tượng được giờ phút này hắn tâm tình là như thế nào. Chương 817, Địa Hỏa Huyền Quy. Không biết quảng trạch thần là vô tình hay là cố ý, một câu nói này đem Lưu Kiệt cùng Trương Thác hai người làm thịt nướng tiến hành so sánh. Sau khi nghe xong Trương Thác lập tức mặt cũng chầm xuống, nguyên bản còn lộ vẻ được thanh nhã nhàn nhã vẻ mặt lập tức từ trời trong đi tới ngày âm u, một bộ gió thổi báo rông tố sắp đến cảm giác. Cái này một bên tiểu ma nữ Hoa Vinh nghe được quảng trạch thần như vậy đánh giá sau đó cũng sớm đã tiến lên đoạt lấy quảng trạch vũ trong tay thuộc về Lưu Kiệt thịt nướng, lúc này liền là sẽ một khối tới chia sẻ cho bên cạnh Lưu Khả Hân. Thịt nướng vừa vào miệng, thân thể hai người rõ ràng liền cứng ở tại chỗ, hai giây sau đó, vậy một khối quản trạch vũ ăn còn giữ lại thịt nướng trực tiếp bị hai người ăn như hổ đói ăn sạch sẽ, liền liền trên đầu xương thịt bầm đều bị gặm ăn sạch sẽ. Như thế nào, ta làm thịt nướng tạm được đi, nếu là vật liệu ở đầy đủ một chút, hỏi còn có thể đang tăng lên mấy phút, còn muốn không muốn, muốn ta ở cho các ngươi làm một chút. Thấy tiểu ma nữ một bộ chưa thỏa mãn hình dáng, Lưu Kiệt không khỏi cười khanh khách cười một tiếng. Cái này thần điểu cung tiểu ma nữ tuy nói nóng nảy tính cách kém một chút, nhưng là cái này một bộ ăn cơm chút nào không làm bộ cử chỉ vẫn là hết sức tiếp địa khí, coi như đối với khẩu vị của hắn. Hừ, không nghĩ tới ngươi cái này tên khốn kiếp vẫn còn có tay nghề như vậy, nếu như vậy vậy ngươi liền đem khối này thịt cũng cho chúng ta nướng, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bạch làm việc không, trở về sau đó ta sẽ cho ngươi hai ngàn hoàng kim, coi như là ngươi là chúng ta thịt nướng thù lao. lưu Kiệt mở miệng. Hoa Vinh mặc dù trong lòng vạn phần chê Lưu Kiệt, nhưng là vừa nghĩ tới vậy thịt tươi ngon vừa đến hỏa hầu thịt nướng, giữa cổ họng không khỏi lần nữa nuốt đứng lên, lúc này liền là bày ra một bộ cao cao tại thượng cái khung hướng về phía Lưu Kiệt mở miệng nói. Dứt lời, Hoa Vinh đã đem Trương Thắc trước đi săn trở về khối kia thịt béo lấy được rồi đang dùng cơm Lưu Kiệt bên người, một bộ muốn thúc giục nhưng lại không tiện mở miệng dáng vẻ, như vậy hành vi bị một bên Trương Thắc nhìn ở trong mắt, lửa giận trong lòng lại là cuồn cuộn vạn phần. Được có câu nói chinh phục một người đàn ông lòng thì phải trước chinh phục dạ dày của hắn, không nghĩ tới tiểu ma nữ dạ dày như thế dễ dàng liền bị lưu kiệt cho chinh phục. Hoa Vinh biết dáng vẻ thật vẫn là rất ít thấy đây. Quản trạch thân khép cười một tiếng, đối với như vậy tiểu ma nữ rất là kinh ngạc. Hù hù hù, chỉ sợ một ít người muốn ghen, ta phải nói à, lưu kiệt đối thủ sợ rằng lại sẽ lại thêm một cái, trước dám cùng Hoa Vinh đi gần như vậy người đàn ông, lại có người nào cuối cùng không phải rơi một cái kết quả bi thảm. Một bên quản trạch vũ giống vậy mở miệng nói, chỉ bất quá hắn ánh mắt nhưng là không ngừng bên tay phải phương trương thắc trên mình phiêu hốt, trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa vẻ mặt đi ra. Sau đó, Lưu Kiệt ở ăn xong thịt nướng sau đó lại lần nữa cho một bên hoa vinh cùng với Lưu khả hơn hai người khảo chế liền hai phần thịt nướng. Ở trương thắc vậy có thể đủ giết chết người dưới con mắt lúc này mới đem hiện trường thu thập sạch sẽ. Từ đầu chí cuối, trương thắc cũng cự tuyệt Lưu Kiệt ý tốt, thần sắc ánh mắt lại là lạnh như băng có chút đáng sợ Tựa như Lưu Kiệt là kẻ thù của hắn tựa như. Khu khu khu, ta nói chương thác, coi như ngươi đang đeo đổi hoa vinh, ngươi cũng không cần nhìn như vậy ta đi, ta thật là nhớ vậy không đối với nàng thế nào, ngươi như vậy thì tốt xem ta muốn trộm ngươi trứng gà như nhau. Hết thể thu thập thỏa đáng sau đó, Lưu Kiệt thật sự là có chút không chịu nổi trương thác như vậy cam thủ, một thân một mình đi tới trước người mở miệng nói, trước trương thác các loại biểu hiện, coi như là một kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được tờ này thác thích tiểu ma nữ. Hướng chi lưu kiệt cũng không đẩn, mới vừa rồi mình chỉ bất quá cần phải hoa vinh yêu cầu nướng hai khối thịt, không cần phải như thế nhìn chằm chằm mình đi. Lần này hành động sau đó ta ngươi hai người tới tỉ đấu một chút đi, ta nhưng mà nghe không thiếu vương tổng quản đối với ngươi đánh giá, tuổi tác và ta ta kém không nhiều số tuổi, thực lực cũng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp hai bước, một điểm này coi như đặt ở bốn đại tông môn bên trong đều là người xuất sắc, nhưng là ta nhưng không chút nào tra được một điểm nửa điểm liên quan tới tin nhắn của ngươi. Ta đối với Lưu người huynh đệ vậy thật là tò mò hả? Trương Thác trả lời có thể nói là đáp một nẻo, ngược lại trực tiếp mở miệng hướng Lưu Kiệt phát ra khiêu chiến, trên mặt thâm trầm vào thời khắc này thu vào, đồng dạng là một bộ trên cao nhìn xuống cấp trên tư thái. Như vậy cao cao tại thượng tư thái, thật sự là làm cho người ta chán ghét không được, Lưu Kiệt tự nhiên vậy không thế nào thích, thử nghĩ, người ôn hòa nhã nhặn đi và người khác nói chuyện, người khác một bộ cao cao tại thượng cái khung vô luận là ai cũng để cho người không có phân nửa mở miệng dục vọng xem ra ta lần này kẻ địch thật đúng là không thiếu, bất quá hơn một cái thiếu một cái cũng không sao cả. nếu ngươi cũng muốn và ta đánh, vậy ta đáp ứng ngươi đi, ta vẫn là câu nói kia. Phụng bồi tới cùng, vừa vậy ta cũng muốn xem nhìn bầu trời mới là lạ vật trên bảng xếp hạng thứ nhất trương huynh đệ ngươi rốt cuộc có nhiều ít bản lĩnh. cơ hồ không có nửa phần do dự, ngay tại trương thắc đang nghi ngờ mình cùng lưu kiệt bây giờ sẽ hay không bởi vì trên lệch thực lực mà bị lưu kiệt cự tuyệt thời điểm. lưu kiệt trực tiếp mở miệng đáp ứng. Ngược lại là ngoài hắn ngoài dự liệu, hai người tầm mắt trên không trung giao hội, trong không khí mơ hồ có ánh lửa thoáng hiện. Vừa lúc đó, dưới chân đất đai bỗng nhiên đung đưa kịch liệt liền đứng lên, đất đai trên đột nhiên chuyển tới kịch liệt run rẩy, trên bình nguyên mọi người thân hình không khỏi vào thời khắc này đung đưa. Tầm mắt có thể đạt được phía trước bất quá khoảng 800m, một đạo to lớn thân hình xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong lấy mọi người đi qua linh năng cường hóa đi qua ánh mắt cùng với cái đó sinh vật to lớn thân hình cũng là để cho mọi người đang thời gian đầu tiên phát hiện đầu này linh thú không tốt là lửa huyền quy linh thú này khu danh giới vị trí làm sao sẽ xuất hiện loại này linh thú thời gian đầu tiên một bên quản trạch thần trong miệng phát ra một đạo thanh âm kinh ngạc hiện trường tất cả mọi người vào thời khắc này cảnh giác vậy một đạo to lớn bóng người vận động vị trí chính là bọn họ nhà cái phương hướng này đây là một con thân hình to lớn con rùa đen bộ dáng linh thú Cách như thế khoảng cách xa cũng có thể nhìn thấy vậy một ngôi nhà cao thấp thân hình, thân hình lại là so thông thường con rùa đen không biết lớn nhiều ít lần, tốc độ vậy càng không phải là phổ thông con rùa đen có thể so sánh. Địa hỏa huyền quy xuất hiện ngay tức thì, tứ chi đã nhanh chóng vận động đi ra, nhanh chóng hướng bọn họ bên này vọt tới. Nhất là người ta chú ý vẫn là vậy màu vàng đất vỏ rùa, giờ phút này địa hỏa huyền quy vượt qua tới đây, mang theo một phiến phiến bụi đất, lại là đã quay dày không thiếu chung quanh những thứ khác linh thú. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Thời gian đầu tiên, Trương Thác đã phát ra mệnh lệnh, thân là cái tiểu đội này đội trưởng hắn coi như là có tự giác tính, chỉ bất quá nói ra đạo mệnh lệnh này trước vậy một tia nhìn về phía Lưu Kiệt mang có thâm ý ánh mắt lại là để cho Lưu Kiệt cảm giác được rất không thoải mái. Tên này, xem ra là đối với mình vậy có ý kiến à Lưu Kiệt không khỏi trong lòng thầm nghĩ, đồng thời, vạn năng quét hình cũng ở đây thời gian đầu tiên mở, quan chắc trước phía trước đang ở chạy chạy tới địa hỏa huyền quy. chương Lực chiến Địa Hỏa Huyền Quy. Tên họ: Địa Hỏa Huyền Quy. Thời gian giới sinh vật, vượt qua lãnh vực cấp 3 thực lực, đất trên người màu vàng vỏ rùa có cực mạnh năng lực phòng ngự, lâu dài ẩn nốt đầy đất biểu dưới, hấp thu tâm trái đất ngọn lửa sinh ra biến dị một loại sinh vật, có có thể phun ra tâm trái đất ngọn lửa năng lực, cánh khí nóng nảy, sở thích giết hại, vô luận là ở tốc độ vẫn là khắp mọi mặt năng lực đều có không thuộc về đồng đẳng cấp loài người thực lực, có không thua gì loài người linh trí, thực lực không thể khinh thường. Và năng quét hình mở ra ngay tức thì, liên quan tới trước mặt cái này, một con to lớn sinh vật tất cả tin tức đã bị Lưu Kiệt toàn bộ nắm giữ, chính là ngắn ngủi như vậy ngay tức thì, mới vừa còn trồ ở phương xa tập kích bất ngờ bên trong địa hỏa huyền quy đã tới trước mặt bọn họ. Một tiếng nổ, cho Lưu Kiệt trực quan nhất cảm thụ chính là làm cả đời này vật đến lúc tới trước mặt mình ánh mắt cũng vào thời khắc này đều bị che lại, như gò núi nhỏ giống vậy thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngay sau đó, một đạo cự đại hỏa diễm đã từ không trung hướng bọn họ đập xuống giống như một đạo sao rơi vậy đập về phía mặt đất. Cái này còn là lần đầu tiên, Lưu Kiệt thấy như vậy thân hình to lớn linh thú, chỉ là vậy núi lớn giống vậy thân thể, giờ phút này cho bọn họ mang tới áp lực đều là vô cùng to lớn, như vậy tư thái cũng để cho Lưu Kiệt nhanh chóng từ sường sờ bên trong thanh tỉnh lại. Quả cầu lửa khổng lồ nện xuống, còn chưa tới trước mặt là có thể cảm nhận được vậy một cổ đâm đầu vào sóng nhiệt, 10 người tiểu đội thành viên nhanh chóng phản ứng, thân hình hướng bốn phương tám hướng né tránh đi lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát cái này nổi giận cầu công kích quả cầu lửa đánh vào trên mặt đất một đạo độ sâu mười mấy mét hố sâu ngay tức thì đem đất bằng phẳng nổ được nghiền lúc này hiện trường mọi người đến hiện trường năng lực ứng biến liền hiện lộ ra cơ hội là né nhanh qua ngọn lửa công kích ngay tức thì rất nhiều vũ khí đã từ nhận không gian bên trong lấy ra ngoài vô số đạo phản xạ quang tử lưu kiệt đấy mắt vạch qua không trung mấy đạo thân ảnh đã từ phương hướng khác nhau hướng to lớn địa hỏa huyền quy công kích đi đáng ra chú ý Vẫn là mọi người trong tay cầm trong tay vũ khí, lấy trương thắc cầm đầu, thuộc về bốn đại tông môn các vị thiên tài anh Kiệt cũng vào thời khắc này cho thấy bọn họ cao ngất khuôn mặt. Hoa Vinh trong tay cầm vẫn là vậy một cái linh khí trường tiên, trường tiên ngay tức thì quăng ra, Hoa Vinh nguyên bản một cách tinh quái mặt mũi giờ phút này cũng thay đổi được chỉnh trọng lên, nhắm ngay địa hỏa huyền quy thân thể to lớn chính là huy kích liền đi xuống. Hoa Vinh bên người, là cùng dạng cầm vũ khí sư tỷ của nàng Lưu Khả Hân. Lưu khả hơn giờ phút này hai tay đều cầm có một cái nhọn truy giống vậy linh năng vũ khí, thân hình ở trên không trung nhanh chóng xoay tròn, thân hình lúc này hóa thành một đạo gió xoáy hướng huyền quy công kích đi. Còn như bảng xếp hạng đệ nhất trương thác thời khắc này chiến trận liền càng khoa trương một chút, tên này lúc này quanh thân vùng lân cận đều bị mấy đạo linh khí trường kiếm nói bao vây, khoảnh khắc gian phi kiếm đồng loạt bắn đi, hướng huyền quy công kích đi. Mọi người công kích phản ứng tới được nhanh mạnh vô cùng cơ hồ đều ở tránh thoát huyền quy ngọn lửa công kích ngay tức thì hoàn thành phản kích hơn nữa địa hỏa huyền quy vốn là to lớn thân hình những công kích này ở thời gian đầu tiên căn bản không thể nào né tránh tất cả công kích không có ngoại lệ chút nào cũng đập vào địa hỏa huyền quy thân thể to lớn lên phát ra mấy đạo kim loại va chạm thanh âm sở dĩ nói là kim loại va chạm thanh âm là bởi vì là địa hỏa huyền quy cái này vỏ rùa nhìn qua thổ hoàng thổ hoàng hán độ cứng lại hiếm thấy đạt tới kim loại giống vậy trình độ cứng cáp đang cùng vũ khí va chạm ngay tức thì Sinh ra tiếng va chạm âm giống như đập trúng một khối to lớn sắt thép tựa như Hống Mọi người công kích rồi giít có hiệu quả Mà mình công kích lại không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì Chỉ nghe địa hỏa huyền quy phát ra một tiếng to lớn tiếng hô âm Trong miệng lần nữa xì ra một đạo sóng nhiệt Một đạo hỏa diễm ngay tức thì hướng không trung trôi lơ lửng mọi người phun ra đi Đáng mọi người chú ý là Cái này to lớn ngọn lửa nguyên bản chỉ là một đạo mà xuất khẩu ngay tức thì, nhưng là không nhiều không thiếu phân hóa thành 10 đạo hỏa diễm hướng tại chỗ 10 tên các đội viên phân tán đi. Địa hỏa huyền quy thân hình vốn là lớn vô cùng, giống như vực sâu giống vậy miệng khổng lồ giờ phút này phun ra lửa, cứ việc ngọn lửa này vào lúc này đã phân tán trở thành 10 phần, nhưng liền lưu kiệt các người loài người thân hình tới xem, phân hóa ra ngọn lửa tuyệt đối là có thể. Ngay tức thì đem bọn họ thân hình nói bao trùm, mọi người cũng không khỏi không lại lần nữa làm ra né tránh. Cũng may bởi vì đất này lửa huyền quy thân hình to lớn, So với thân hình nhỏ bé bọn họ mà nói hành động vẫn tương đối chầm rãi, ngọn lửa buông xuống ngay tức thì, 10 người đều là không có ngoại lệ chút nào lần nữa tránh thoát ngọn lửa công kích, lại lần nữa hướng địa hỏa huyền quy phát khởi tấn công. Nghết bàn kiếm xuất hiện ở trên tay phải, lấy trường kiếm làm chất dẫn, chín tầng trời lôi pháp ở trên trời bên trong tránh hệ ra, cuộn cuộn thiên lôi sen lẫn sáng rực thiên uy hướng địa hỏa huyền quy nện xuống, khoảnh khắc gian đánh vào địa hỏa huyền quy phần lưng, phá sập tiếng bên thai bên tiêu tán đi. Cuối cùng xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt, là vỏ rùa lần trước chỗ bị lôi điện đoành nám đen khu vực, nhưng cứu uy lực mà nói, vẫn không thể đem đất này lửa huyền quy phòng ngự phá vỡ. Như vậy tình cảnh bị Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt, Lưu Kiệt ở trong lòng tự lẩm bẩm. Tiểu đội mọi người giờ phút này đã văng tứ tán phân tán trên đất lửa huyền quy bốn phía, lấy Lưu Kiệt xem có thể đạt được ánh mắt lại không thể toàn bộ nắm giữ mọi người tư thái, nhưng là Lưu Kiệt cũng không thế nào lo lắng phục thiên cùng ma nhân hai người thời khắc này an nguy bằng vào vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực, hai người muốn là muốn chạy, đất này lửa huyền quy là tuyệt đối không cách nào làm được ngăn trở, giờ phút này cần phải vẫn là mau sớm đánh bại cái này đống nhiên bạo khởi, nổi giận địa hỏa huyền quy phá cho ta, bên hai truyền tới một tiếng tiếng gào thét âm, theo thanh âm rơi xuống, xa xa trương thác bên người mấy đạo phi kiếm vào thời khắc này lại là rối rít lấp lánh rực rỡ phát ra ánh sáng sáng chói, trên thân kiếm lóe lên sấm sét, mấy đạo phi kiếm đã lần nữa hướng địa hỏa huyền quy đập tới đinh đinh đinh đinh như vậy khí thế thật lớn cảnh tượng giống vậy đưa tới lưu kiệt chú ý không nghĩ tới trương thác lại vậy nắm giữ sấm sét năng lực lại là đem cái này sấm sét lực cùng linh khí trường kiếm kết hợp chung một chỗ giờ phút này uy lực hiện ra hết một kích này uy lực hiển nhiên là tương đương đáng sợ trường kiếm cùng sấm sét lẫn nhau bất hòa quấn quanh lại là mang trước kia không trước kiếm ý trường kiếm đâm đánh vào địa hỏa huyền quy vỏ rùa bên ngoài. Rốt cục thì ở vô số linh khí đập lên dưới đem cái này vừa dày vừa nặng vỏ rùa đập ra một đạo mắt thường có thể thấy được cái hố lấy địa hỏa huyền quy vỏ rùa lực phong ngự có thể gặp trương thắc một kích này uy lực tuyệt đối không tầm thường như có như không vậy lưu kiệt cảm nhận được xa xa không trùng trương thắc quăng tới tầm mắt ánh mắt kia mang theo mấy phần khiêu khích ý nghĩa ở trong đó không biết là lưu kiệt tạo giác vẫn là những thứ khác lưu kiệt có phải hay không cũng nên hướng chúng ta biểu diễn biểu diễn ngươi thực lực cũng đến lúc này có phải hay không cũng nên thật tốt ra tay để cho mấy người chúng ta kiến thức một chút người bản lãnh. Một giây kế tiếp, bên hai đi già trương thắc thanh âm, Lưu Kiệt liền rõ ràng những cái kia ánh mắt căn bản không phải mình ảo giác, mà là chân thực tồn tại. Trương 819, xem ta thần uy, vô địch. Trương thắc không có chút nào che giấu lộ ra đối với Lưu Kiệt khiêu khích ý, một điểm này đều bị phân phối trên đất lửa huyền quy mọi người chung quanh nói chú ý đến, chỉ bất quá những người khác giờ phút này đều chưa từng có qua nửa phần biểu thị. Phân ra lòng tới một bên né tránh địa hỏa huyền quy công kích, sự chú ý một bên đặt ở Lưu Kiệt bên này. Chứ Lưu Kiệt ba người ra, mọi người ở đây đều là bốn đại tông môn bên trong đương thời số một số hai bất thề anh Kiệt, hàng năm thuộc về thiên tài quái vật trên bảng danh sách mặt bọn họ đối với lẫn nhau đều có trình độ nhất định biết rõ. hiện trường bên trong duy nhất để cho bọn họ cảm nhận được xa lạ, đương kim đột nhiên nô ra và bọn họ tuổi tác không sai biệt lắm Lưu Kiệt, giờ phút này thấy trương thác hướng về phía Lưu Kiệt phát động ở Mỹ. Trong lòng của mọi người thật ra thì cũng đối với Lưu Kiệt thực lực có chút tò mò. Bọn họ rất muốn xem một chút, trừ bọn họ những thứ này bốn đại tông môn thiên tài ra, Lưu Kiệt kết quả là bằng vào thực lực như thế nào có thể bị Vương tổng quản vừa ý mời xin gia nhập cái này một cái nhỏ đội, trong lòng lòng hiếu kỳ mãnh liệt vậy vào thời khắc này bị câu dẫn đứng lên, vì vậy cũng không có ai đi ngăn trở xếp hạng thứ nhất Trương Thác Cầm Nghị. Chẳng lẽ Trương huynh đệ bây giờ đối với tại ta thực lực đều có hoài nghi sao? Nếu là như vậy, Vậy thì đều xấu. Đối với những thứ này đội viên trong lòng nghi ngờ, lưu kiệt trên thực tế cũng có phát giác, có thể trở thành bốn đại tông môn trong đứng đầu nhân vật thiên tài. Trương Thác Hoa Vinh thậm chí còn quản trách thần anh em hai người trong lòng không thể nghi ngờ là có thuộc về mình kêu ngạo. Đối với mình thực lực tích chữ đang chất vấn về điểm này, tất cả mọi người là cầm cất giữ thái độ. Mà giờ khắc này, thân là đội trưởng Trương Thác lại đang như vậy tình cảnh dưới mở miệng nghi ngờ mình, như vậy hành vi lưu kiệt lại sao sẽ tùy tiện chịu thua? Nếu ngươi đối với ta có chất vấn, vậy chỉ dùng mình thực lực đi để cho tất cả nghi ngờ người ngươi y miệng. Đạo lý này, từ lưu kiệt trở thành năng lực người một khắc kia bắt đầu cũng đã rõ ràng, thế giới động vật trồng cho tới bây giờ đều là mạnh nhất yếu, năng lực người thế giới lại là như vậy. Đã như vậy, lúc này còn cần làm tiếp bất kỳ che giấu sao. Một giây kế tiếp, lưu kiệt đã làm ra hắn trả lời. Trong tay Niết bàn kiếm trên thân kiếm đã dâng lên hừng hực ngọn lửa. Chính là trước đây không lâu mới vừa nắm giữ phương hỏa giờ phút này lấy linh năng làm chất dẫn phụ ở niết bàn kiếm lên, lượng bạch thân kiếm ngay tức thì biến hóa là một cái màu đỏ trường kiếm, cái này phượng hỏa màu sắc so với địa hỏa huyền quy ngọn lửa mà nói lộ vẻ được càng thêm màu đậm. Ngọn lửa xuất hiện, đem chú ý của mọi người lực đồng thời hấp dẫn tới đây. Bành, vừa lúc đó, do địa hỏa huyền quy trong miệng lại lần nữa phát ra một đạo địa hỏa hướng Lưu Kiệt bay tập kích tới, chạy thẳng tới giữa không trung đứng Lưu Kiệt, mọi người rối rít né tránh. Lúc này Lưu Kiệt không cùng liền hiện hiện ra. Đối mặt địa hỏa đánh tới, Lưu Kiệt thân hình cũng không có chút nào di động, ngược lại giống như ma sợ run vậy sự ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn cái này to lớn ngọn lửa hướng hắn đánh thẳng tới. Giờ khắc này, thời gian thậm chí còn không gian cũng vào thời khắc này đổi được chậm mấy phần, lấy Lưu Kiệt làm trung tâm quanh thân năm M cỡ đó, một loại huyền diệu khó giải thích tình huống xuất hiện tại mảnh thiên địa này bên trong. Niết bàn kiếm từ Lưu Kiệt trong tay chậm rãi dơ lên, chân chổi kiếm dài màu đỏ trên không trung vạch qua một đạo màu đỏ đường vòng cung trầm dãi gác ở mình trước người, ánh mắt nhìn thẳng phía trước cự đại hỏa diễm, lại là muốn chính diện đối với đất này lửa huyền quy ngọn lửa công kích. thiên địa vào giờ khắc này tĩnh lại, lấy trương thác làm trung tâm đã tránh né qua một bên mọi người ngơ ngác nhìn phía trước lưu kiệt, hơi thở cũng không tự chủ hấp tấp đứng lên. một giây kế tiếp, làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, ngọn lửa ngay tức thì bọc lại lưu kiệt quanh thân, lấy lưu kiệt làm chất dẫn, đập vào mặt ngọn lửa giống như là nhận được vô hình ngăn trở vậy tự động lại lần nữa phân hóa là hai đạo trực tiếp lướt qua Lưu Kiệt thân thể, từ đầu trí cuối, Lưu Kiệt căn bản động cũng không có nhúc nhích qua, chỉ là duy trì tay cầm nết bản kiếm tư thế. Màu đỏ thấm ngọn lửa vẫn ở chỗ cũ trên trường kiếm chậm rãi bay lên, tình cảnh như thế càng làm cho Trương Thác cả đám sững sờ tại chỗ. Lúc nào Lưu Kiệt vậy sẽ điều khiển ngọn lửa, hơn nữa cường độ uy lực còn như thế mạnh. Đoạn này thời gian thực lực lại tiến bộ, lượn quanh là cách như thế khoảng cách xa, Phục Thiên cũng có thể cảm nhận được từ trên thân kiếm truyền tới vô cùng sốt ruột hơi thở. Giờ phút này thấy ngọn lửa này lại tự động từ lưu kiệt trước người phân hóa mở, trong chốc lát không khỏi sừng sờ tại chỗ. Hắn mang cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ còn thiếu sao, ta bây giờ thật là càng ngày càng vui mừng, có thể trở thành thủ hạ hắn. Ma nhân ánh mắt như cũ nhìn chầm chầm lưu kiệt nhà phương hướng, tự lâm bầm nói, một câu nói này không chỉ là giải đáp phục thiên nghi ngờ, đồng dạng cũng là cho mình một cái trả lời. Chỉ là nửa năm thời gian, lưu kiệt từ một người cấp thấp người dị năng đạt cho tới bây giờ như vậy cao độ. Phen này lịch trình ma nhân mình là từng bước từng bước xem cái này Lưu Kiệt đi tới. Vậy chính vì vậy, giờ phút này bởi vì mình bị Lưu Kiệt làm phong ấn trở thành cấp dưới khói mù tan thành mấy khói, ở thấy được Lưu Kiệt tự thân có không hết sức cố gắng sau đó, hắn hôm nay còn có chút vui mừng mình đi theo như vậy một vị tư chất tuyệt đẹp thiếu niên. Không ra mấy năm, người này nhất định có một phen đại tắc là. Ngay tại ma nhân trong lòng xuất hiện ý tưởng như vậy thời điểm, giữa không trung bên trong Lưu Kiệt đã có mới động tác lấy niết bàn kiếm làm chất dẫn, trường kiếm nhắm thẳng vào hướng địa hỏa huyền quy to lớn vỏ rùa. ngay tức thì hóa thân trở thành một đạo sao rơi đập về phía vậy một đạo to lớn bóng người. xem ta thần uy, vô địch. một tiếng lanh lảnh thanh âm giờ phút này truyền vào mọi người lỗ tai. ngay sau đó ở bọn họ nhìn soi mói, niết bàn kiếm đã chính xác đập vào địa hỏa huyền quy vỏ rùa trên. một đạo vang khắp thiên địa nổ ầm một giây kế tiếp truyền vào mọi người trong thay. giờ khắc này, thiên địa ngừng có chỉ có trong thiên địa lưu kiệt cùng địa hỏa huyền quy một người một thú chung quanh hết thề cũng vào thời khắc này ảm đạm vô quang chỉ bởi vì giờ khắc này bọn họ mới là thiên địa bên trong nhất lóng lánh trung tâm hướng tê tâm liệt phế thanh âm từ địa hỏa huyền quy trong miệng phát ra một đạo sâu không thấy đáy hố to trực tiếp xuất hiện ở trong mắt của mọi người nghiết bản kiếm trên mũi kiếm rót rách lưu thủy máu tươi chậm rãi chảy ra phổ thông suối nhỏ vậy từ giữa không trung rơi xuống xuống máu thịt mơ hồ một kích này lại đâm rách địa hỏa huyền quy phòng ngự. Hết thảy trước mắt lại lần nữa đem hiện trường đang quan sát mọi người chấn động kinh động, giờ phút này mọi người bên tai trong lòng không ngừng thoáng hiện, trừ Lưu Kiệt vậy đâm thủng hết thảy như như sao rơi thân hình ra, còn có vậy một đạo nghe có chút lời cổ quái tiếng nói. Xem ta thần uy, vô địch. Chương 820, đánh chết địa hỏa huyền quy. Thời không ngừng, cho đến vậy một đạo tê tâm liệt phế tiếng gào thét ấm lại lần nữa từ địa hỏa huyền quy trong miệng phát ra thời điểm, ngay tại chỗ trương thắc các người rồi mới từ trong ngông lung tỉnh lại, nhất kích chúng mục tiêu, Lưu Kiệt công kích nhưng cũng không có vì vậy dừng lại. Chín tầng trời lôi pháp. Trên bầu trời lại lần nữa truyền tới sấm sét nổ ầm thanh âm, tiếng sấm xuất hiện ngay tức thì, vô số rơi sấm đã hướng Lưu Kiệt cho ở phương hướng đập tới. Sáng dược thiên uy giờ phút này mở ra lậu không thể nghi ngờ, một phần vạn dây bên trong cùng với tới Lưu Kiệt trước người. Ngay mắt bây giờ, vỏ rùa trên Lưu Kiệt đã hóa thân trở thành một cái sấm sét người, thân thể bị lôi điện bao vây nhưng cũng không có bị một đạo rơi lôi đánh. Tiếng gào thét ầm lại lần nữa truyền tới, vô số rơi xét đánh đánh tới vị trí, chính là bị nghiết bản kiếm phá vỡ địa hỏa huyền quy vỏ rùa vị trí. Nguyên bản liền máu tươi chảy dòng vết thương, ở sấm xét đánh dưới lại lần nữa Khuyết trương mấy phần, sấm xét tự thương nơi miệng truyền vào huyền quy trong cơ thể. Tiếng kêu vang khắp thiên địa. Thép kiếm pháp rơi sấm biến mất ngay tức thì, chân chuôi kiếm dài màu đỏ đã lại lần nữa vung múa. Thời khắc này trường kiếm đã không còn là một món vũ khí. Ở Lưu Kiệt trong tay càng giống như là một cái bút mực, mặc cho hắn tùy ý tự nhiên ở to lớn vỏ rùa trên, cái này huyền quy vỏ rùa, giờ phút này chính là bút mực tự nhiên tờ giấy. Lưu Kiệt công kích không thể bảo là không tinh chính xác, mỗi một lần nghiết bản kiếm huy động cũng chính xác đâm đánh vào địa hỏa huyền quy phòng ngự chỗ sơ hở chỗ, mỗi một kiếm cũng máu thịt lật bay. tựa hồ là bị Lưu Kiệt công kích chấn nhất đến, để phòng ngự lực nổi danh địa hỏa huyền quy như thế nào cũng không nghĩ tới mình vô địch vỏ rùa sẽ bị một người nơi kích phá giờ phút này thừa nhận phần lương đến từ lưu kiệt công kích to lớn thân hình một lần nữa vận động như núi khâu giống vậy thân thể vào thời khắc này kịch liệt lay động hướng linh thú khu trong khu vực lòng phương vị kịch liệt chạy nhanh đi dọc đường bên trong vô số thực lực nhỏ yếu không kịp tránh né linh thú chết thảm đầy đất lửa huyền quy to lớn dưới lòng bàn chân trước khi chết cũng không biết mình kết quả thế nào hoan uổng mà chết không tốt địa hỏa huyền quy nổi điên mau đuổi theo ở ngắn mũi ngậm du sau đó một lần nữa cảm nhận được trung quanh chuyển tới đồ sộ sóng gió lớn Trương Thác cái này mới phản ứng được, thời gian đầu tiên phát ra mệnh lệnh, chỉ vì là Lưu Kiệt vẫn còn ở địa hỏa huyền quy trên lưng, mà huyền quy đã sớm chạy ra mấy cây số ra ngoài. Trương Thác nói coi như là để tỉnh còn lại giống vậy mộng du mọi người, bị đánh thức sau đó, mọi người đang thời gian đầu tiên bên trong nhắc tới mình thân hình, lấy nhanh nhất tốc độ hướng địa hỏa huyền quy nhà phương hướng truy kích tới. Tên kia lại có thể đâm thùng địa hỏa huyền quy vỏ rùa, nếu như ta không có nhìn lầm, trong tay hắn vậy một món vũ khí hẳn là một cái thánh khí đi lại thật đạt tới vô địch trình độ cảnh vật chung quanh không ngừng nhanh chóng chạy ngược trước mặt mày giờ phút này đầu góc bên trong xuất hiện vẫn là lưu kiệt phát ra vậy sau một kích cảnh tượng có chút mơ giống vậy tự lẩm bẩm nói tựa hồ rất không muốn tin tưởng như vậy sự thật lượn quanh là đứng hàng đệ nhất trương thắc cũng chỉ có thể ở vỏ rùa trên lưu lại một đạo nhàn nhạt hố to lưu kiệt cái đó hạ lưu người vô sỉ lại trực tiếp phá vỡ vỏ rùa trực tiếp đâm tới địa hỏa huyền quy máu thịt chính là bởi vì nàng là thần điểu cung thiên tài sủng nhi Mới hiểu hơn đất này, lửa huyền quy lực phòng ngự kinh khủng, nhất là giờ phút này, bọn họ gặp phải cái này, một con huyền quy vẫn là một con vượt qua lãnh vực cấp 3 linh thú. Lực phòng ngự kinh khủng sợ rằng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 4 năng lực người đều không cách nào phá trình độ, mà kinh người như vậy phòng ngự, nhưng là bị lưu kiệt cho phá trừ. Tuyệt đối là thánh khí công lao. Không sai, nhất định là như vậy, còn có cái đó kỳ quái ngọn lửa, tuyệt đối là bởi vì nguyên nhân này. Mặt mày trong lòng nghĩ đến. Trên thực tế mặc dù có thể bằng vào nhất kích là có thể phá vỡ địa hỏa huyền quy vò rùa, cái này cho mọi người lưu lại ấn tượng sâu sắc một kiếm mấu chốt chính là bởi vì niết bàn kiếm lên bám vào phượng hỏa và địa hỏa huyền quy ngọn lửa tương đối thân địa hỏa phượng chuyển thừa xuống phượng hỏa ở cái này ở giữa thiên địa tuyệt đối cũng coi là hết thể ngọn lửa thủy tổ cũng đang bởi vì có chút giống vậy chuyển thừa xuống đến từ hỏa phượng niết bàn kiếm vậy tại mới vừa đem phượng hỏa uy lực phát huy đến lớn nhất lưu kiệt linh năng mở hết dưới tình huống. Lúc này mới có vậy kinh thế hai tục một kiếm. Lưu Kiệt cũng không biết, mình một kích này để cho thiên tài quái vật trên bảng mọi người giờ phút này cũng vạn phần kinh ngạc, bởi vì làm cái này kết quả là những thứ này bốn đại tông môn ở giữa người xuất sắc đều không cách nào xác nhận mình có thể hay không làm được. Không sai, có thể phá vỡ địa hỏa huyền quy phòng ngự chắc là vậy màu đỏ ngọn lửa công lao. Lưu Kiệt nắm giữ ngọn lửa kết quả là cái gì mới vừa lại ta cảm thấy đến từ linh hồn run rẩy cảm giác. Cái đó ngọn lửa tuyệt đối không phải ngọn lửa thông thường. Một bên sóng vai phi hành lưu khả hân mở miệng, giờ phút này trên mặt giống vậy phủ đầy nghi ngờ. Vậy đang suy tư nếu như mới vừa phát động tấn công không phải lưu kiệt mà là mình, nàng có thể hay không bằng vào nhất kích đánh xuyên mu rùa, phá vỡ địa hỏa huyền quy phòng ngự. Cái ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt chính là bị lưu khả hân cho bỏ đi, liền liền bảng xếp hạng hoặc là trương thắc đều không cách nào đâm thủng mu rùa, nàng là hơn nữa không có tự tin này. rùa trên tay cầm trường kiếm lưu kiệt cũng không vì là đung đưa kịch liệt mà từ địa hỏa huyền quy trên lưng té xuống, vừa vặn ngược lại, thời khắc này hắn hai chân giống như nam châm vậy vững vàng hút vào mu rùa trên, thép kiếm pháp uy lực không giảm, không ngừng hướng máu thịt phát động dậy tấn công. rốt cuộc trường kiếm chiều dài đã không đủ để giúp đỡ lưu kiệt đang tiếp tục hướng xuống huy động tung lên một phiến máu thịt, tình huống như vậy xuất hiện ngay tức thì, lưu kiệt tự nhiên có chút ứng đối. tam thanh ngự kiếm thuật, nếu không cách nào lấy tay huy động trường kiếm phát động tấn công. Dù sao cũng đừng quên Lưu Kiệt có thể vẫn là có chút tam thanh ngự kiếm thuật cái này một phi kiếm chiêu thức, Xen lẫn phượng hỏa nghiệt bàn kiếm ở Lưu Kiệt điều khiển dưới trực tiếp không có vào địa hỏa huyền quy máu thịt bên trong, phượng hỏa tiếp xúc được máu thịt đều ở đây ngay tức thì nám đen, có thể gặp cái này phượng hỏa nhiệt độ khủng bố. Hững. Lại lần nữa phát ra một tiếng du dài lại tê tâm liệt phế gầm to sau đó, cực nhanh chạy nhanh ở giữa địa hỏa huyền quy tốc độ giờ phút này rốt cuộc chậm lại, vậy dừng ở một phiến bằng phẳng bình nguyên chỗ. Trung quanh nơi nào còn có phân nửa những thứ khác linh thú bong dáng, chắc hẳn đều là bị địa hỏa huyền quy động tác lớn kinh sợ trốn. Kéo dài tiếng gào rốt cuộc hơi ngừng, giống vậy hơi ngừng còn có địa hỏa huyền quy thân hình, to lớn chân móng vô vào trên vùng đất mặt, địa hỏa huyền quy cuối cùng không có phân nửa động tĩnh. Giờ khắc này, mênh mông sinh mệnh lực từ huyền quy trong cơ thể chạy mất, tại chỗ chỉ để lại một cái gò núi giống vậy thi thể. Ở phượng hỏa cùng với niết bàn kiếm kéo dài tổn thương dưới. Cái này một kích tối hậu rốt cục thì hoàn toàn vỡ vụn cái này một con đại vương tám. Một đạo lớn nhỏ như miệng chén màu đỏ nội đan xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt, chính là Địa Hỏa Huyền Quy Linh năng nội đan. Chương 821, của Ngông. Chẳng lẽ là bởi vì giá nguyên nhân, tại sao đất này lửa huyền quy nội đan lại so với trước đó linh thú nội đan vậy lớn hơn rất nhiều lần? Nhìn trước mặt vậy một quả to lớn màu đỏ nội đan, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi nghi ngờ và phẫn, như vậy tình huống hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Chỉ có thể cưỡng ép nghĩ ra như vậy lý do đi ra. Bất quá cũng may đi qua hắn không ngừng hao tổn công kích sau đó, rốt cục thì đem cái này vượt qua lãnh vực cấp 3 địa hỏa huyền quy cho sống sờ sờ tiêu hao mà chết, trước mắt một quả này nội đan chính là thuộc về hắn cái này người thắng lợi cuối cùng thắng lợi phẩm. Liệu kiệt không biết là, đất này lửa huyền quy nội đan chi sở dị như vậy lớn nguyên nhân chính là bởi vì địa hỏa huyền quy to lớn thân hình lớn như vậy thân thể quyết định địa hỏa huyền quy trong cơ thể linh năng và phổ thông linh thú so với nhiều hơn nhiều hơn trong cơ thể linh thú nội đan tự nhiên cũng phải cần lớn hơn rất nhiều nếu không lại vậy làm sao đủ chống đỡ địa hỏa huyền quy mình tất cả hành động đây mới là nội đan sở dĩ lớn như vậy nguyên nhân thực sự mà nội đan to lớn vậy thì đồng nghĩa với một quả này nội đan nội bộ ẩn chứa linh năng là đồng đẳng cấp vượt qua lãnh vực cấp 3 linh thú gấp mấy lần giờ phút này bị hắn thu hoạch cảm thấy là một kiện thiên đại chỗ tốt Đây đối với Lưu Kiệt tự mình tới nói, tuyệt đối là có lợi mà trăm vô hại chuyện thật tốt một món. Dấu sao linh thú nội đan cũng là có thể trực tiếp bị hấp thu đổi thành thành tự thân linh năng, đối với năng lực người tu luyện mà nói tuyệt đối là đưa đến thật tốt xúc tiến tác dụng. Không tới 2 phút thời gian, sau phát tới Trương thác phục thiên một nhóm 9 người rốt cuộc là xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt, nhìn Lưu Kiệt giờ phút này trong tay cầm linh thú nội đan, 9 người giờ phút này kinh được cầm đều phải rớt xuống tựa như. Đây là địa hỏa huyền quy nội đan lại lớn như vậy một viên lên tiếng trước nhất vẫn là xanh đôi huynh đệ bên trong tương đối nói nhiều quản trạch thần nhìn màu đỏ nội đan giờ phút này hắn trong mắt không che giấu chút nào toát ra mơ ước thần sắc như vậy to lớn một quả nội đan tuyệt đối là tu luyện trí bảo hạ lượn quanh là lấy hắn cửu huyền môn nội bộ tuyệt thế thiên tài hắn cũng không có gặp qua lớn như vậy một viên nội đan ạ. giống vậy toát ra thần sắc tham lam không chỉ là quản trạch thần một người lượn quanh là một bên hồi lâu chưa từng lời nói qua hai người khác Giờ phút này nhìn về phía Lưu Kiệt trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần trần truồng dục vọng, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Kiệt trong tay địa hỏa huyền quy nội đan trên, có thể để cho tại chỗ rất nhiều thiên tài làm ra như vậy phản ứng, có thể gặp một quả này nội đan giá trị kết quả như thế nào. Bất quá chốc lát, tựa hồ là chú ý tới mình đám người thất thố, mọi người lúc này mới rối rít thu hồi như vậy ánh mắt, đem tầm mắt rối rít đầu đến Lưu Kiệt trên mình. Người người người nhìn lúc này bị Lưu Kiệt nắm giữ nội đan. Mặt mày trong chốc lát lại có chút không nói ra lời, nàng lại như thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường địa hỏa huyền quy lại sẽ bị lưu kiệt cho sống sở sở dây dưa chết. Hơn nữa lưu kiệt vẫn là một người vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người, một cái cấp 2 đem cấp 3 cho dây dưa chết, cái này suy nghĩ một chút liền có chút kinh khủng. Lại liên tưởng đến trước lưu kiệt phá vỡ địa hỏa huyền quy vỏ rùa phòng ngự một màn kia, mặt mày trong lòng chân thực không muốn thừa nhận cái này một sự thật. Rõ ràng là một cái vô sỉ hạ lưu đồ háo sắc. Lại vẫn có như vậy thực lực, không biết lại phải làm nhục nhiều ít những thứ khác cô nương. Mặt mày trong lòng, đã là Lưu Kiệt dán lên như vậy một nhắn hiệu, cho tới nàng ở thời gian đầu tiên nghĩ tới không phải những chuyện khác mà là Lưu Kiệt bằng vào như vậy thực lực trở về làm nhục nhiều ít cô nương. Những ý nghĩ này nếu như bị Lưu Kiệt biết khẳng định sẽ bội phục phục sắt đất. Bây giờ trương huynh đệ ngươi còn có nghi vấn gì không? Cũng không có đi lý sẽ mặt mày mà nói, Lưu Kiệt thời khắc này tầm mắt dừng lại ở trương thác trên mình. Ánh mắt của hai người trên không trung giao tiếp, lúc này liền là có tia lửa mơ hồ trên không trung thoáng hiện. Trương Thác nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt, vẫn là vậy một bộ lạnh lùng tràn đầy dò xét ánh mắt. Những lời này vừa ra miệng, hiện trường bầu không khí lại yên lặng đến trình độ cao nhất, mọi người thấy cảnh tượng như vậy, trong chốc lát cũng không có mở miệng nói chuyện. Cái này hai người là muốn bắt đầu mới vừa dậy liền à, cái này Lưu Kiệt cũng là điên rồi phải không? Lại trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp khiêu khích Trương Thác, chẳng lẽ tên này không muốn mạng không được? Như vậy một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong lòng của mọi người, tất cả mọi người giờ phút này cũng trong lòng là Lưu Kiệt mặc nghiệm, hiện trường trừ phục thiên ma nhân hai người ra, những người khác không khỏi cho rằng Lưu Kiệt như vậy hành vi là ở tự mình hủy diệt. Trên thực tế, Lưu Kiệt sở dĩ nói ra câu này mang theo khiêu khích tính là có hắn suy tính, trước thuộc về trong chiến đấu trương thác ngay trước mặt của nhiều người như vậy trực tiếp bung lời cho mình, cũng có chủng đánh bại hắn nhuệ khí ý nghĩa ở bên trong, nếu đối phương mình nghi ngờ đến trên đầu mình. Vậy hắn còn cần lại theo cái này, trương thác lại tiếp tục khách khí sao? Dĩ nhiên không cần. Mọi người đều là kém không nhiều số tuổi 20 tuổi ra mặt tuổi tác, ai còn không có cái tánh khí, ai còn không có cái tâm cao khí nào. Bây giờ đứng trước mặt ta chính là bốn đại tông môn thiên tài thì như thế nào, là ngày đó mới là lạ vật bảng trên bảng đứng hàng đệ nhất năng lực người thì như thế nào. Nếu ngươi đối với ta thực lực lưu lại nghi ngờ, vậy ta sẽ dùng thuần túy thực lực để cho ngươi ý miệng. Lưu kiệt trong lòng là nghĩ như vậy. Mà trên thực tế hắn cũng là làm như vậy, sự thật chứng minh, hắn cái này một cách làm lấy được cực lớn thành công, trực tiếp vượt cấp đánh chết vượt qua lĩnh vực cấp 3 địa hỏa huyền quy, giờ phút này trong tay một quả này nội đan chính là hắn chiến lợi phẩm. Rất tốt, ngươi xứng với và chúng ta đồng hành, từ giờ trở đi, ta thừa nhận ngươi thực lực. Tình cảnh lộ vẻ được có chút yên lặng đáng sợ, lúc này từ trương thác trong miệng khạc ra như thế một câu nói đi ra, quả thực để cho hiện trường những người khác kinh ngạc, Lưu Kiệt có lẽ không được rõ trương thác Nhưng không hề đại biểu hiện trường những người khác không được rõ Trương Thác, giờ phút này thấy lưu kiệt khiêu khích sau đó Trương Thác lại nói ra như thế một câu nói, trong lòng của mọi người không khỏi kinh ngạc. Ta thật là càng ngày càng mong đợi sau đó và người đấu, bất quá cái này được đến khi lần này từ linh pháp mộ huyệt trong đi ra mới được, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng, chết tại đây mộ huyệt bên trong. Đang mọi người nghi ngờ Trương Thác biểu hiện như vậy thời điểm, một câu mang lạnh lùng giọng nói từ Trương Thác trong miệng khác ra. Trong không khí nhiệt độ một lần nữa hạ xuống tới một cái điểm giới hạn. Ha ha, lời giống vậy ta cũng đưa cho trương huynh đệ ngươi, đừng nói ngươi là huyền tông trong không thể một đời thiên tài, ở ta nơi này đều là giống nhau, ngươi nếu là muốn đánh tùy thời phụng đối tới cùng. Lưu lại một câu nói sau đó. Tay cầm nội đan lưu kiệt ở mọi người kinh điệu cảm trên nét mặt tìm được một nơi đất chống ngồi trên chiếu tiến hành điều chỉnh, khôi phục thân thể mình tiêu hao lại nữa đi lý sẽ cái này chương thác. Chỉ bất quá giữa hai người đối thoại giờ phút này nhưng là bị những người khác nhớ, mùi thuốc súng không khỏi quá nặng một ít. Trương 822, một bước xa, cấp 2 đỉnh cấp. Vài ba lời bây giờ, Lưu Kiệt cùng Trương Thác hai người bây giờ tia lửa không ngừng, cuối cùng vẫn là đang không ngừng đối mặt trong không giải quyết được gì. Bởi vì đội ngũ quan hệ, giờ phút này coi như bọn họ muốn bung ra hai tay đại đả một chàng hiển nhiên là chuyện không thể nào, thời gian không đúng, địa điểm lại là không đúng. Phục Thiên Ma Nhân các người hai cái giúp ta chú ý một chút hoàn cảnh chung quanh, ta đem cái này cái nội đan hấp thu. hướng hai người chỉ sẽ một tiếng sau đó, lưu kiệt tại trô đã ngồi xếp bằng xuống, trong tay địa hỏa huyền quy nội đan ở linh năng dưới sự dẫn đường đã chậm rãi lên thang lên, dư thừa linh năng chập chẩn từ trên nội đan tràn ra đi ra. chỉ là cái này giật tản ra ngoài linh năng năng lượng đều đủ để để được cho một vị người năng lực cấp tám một kích toàn lực, có thể gặp đất này lửa huyền quy nội đan bên trong báo cáo linh năng năng lượng kết quả có bao nhiêu dư thừa. Lấy tự thân linh năng làm chất dẫn, hai cổ bất đồng linh năng vào thời khắc này tại không trung hội tụ, đạo hóa là thuần túy linh năng huyền quy nội đan ngay tức thì biến mất tại mọi người thực hiện bên trong, không trung chỉ để lại một cổ cường hãn hơn nữa lớn mạnh thuần túy năng lượng. Ở lưu kiệt hấp dẫn hạ, linh năng không ngừng thông qua thổ nạp thậm chí là ra bề mặt thấm vào trong cơ thể hắn, trong cơ thể linh năng tổng số bởi vì cái này một cổ linh năng tiến vào mà không ngừng lớn mạnh, vậy chứng minh lưu kiệt thực lực vào thời khắc này ổn định tăng trưởng. Tình cảnh như thế bị mọi người phát ra đến, một bên mặt mày muốn mở miệng nói gì, nhưng bởi vì lưu kiệt bên người mắt lom lom mặt đầy phòng bị phục thiên hai người mà rất miễn cưỡng nín trở về, biểu tình trên mặt giờ phút này cũng lộ vẻ được quân quyết xuất sắc. Tên này thật đúng là phí của trời, hắn thật chẳng lẽ không hiểu một quả này địa hỏa huyền quy nội đan giá trị sao, đây nếu là ra tay cho yên miểu các người, khẳng định sẽ đổi lấy đến một đống lớn không thua gì cái này cái nội đan giá trị đồ, thật là một kẻ ngu. Mắt thấy do địa hỏa huyền quy nội đan tạo thành linh năng không ngừng suy yếu trước, tiểu ma nữ mặt đầy đáng tiếc diễn cảm, một bộ im lặng dáng vẻ, nói đến đây câu thời điểm, ánh mắt không tự chủ ở ngoài ra trên người của hai người vạch qua. Mà bị mặt mày nhìn chăm chú đến cái này hai người, đang là cả trong đội ngũ từ đầu chí cuối nói chuyện tối thiểu được vậy hai vị nam tử, mặt mày ánh mắt thật có thể nói là là có thâm ý khác. Mỗi một người có ý của mỗi người, nếu lưu kiệt muốn hấp thu hết cái này, cái nội đan tới tăng cường mình thực lực. Đây cũng là chính hắn lựa chọn, dẫu sao cái này một con địa hỏa huyền quy là bị hắn đánh chết, nội đan như thế nào xử lý vẫn là phải nhìn chính hắn ý nghĩa, chỉ bất quá làm như vậy sợ rằng vương huynh đệ và tiết huynh đệ hai vị muốn trong lòng dị máu. Giờ phút này Lưu Kiệt đang đứng ở hấp thu nội đan quá trình bên trong, quá trình này thời gian sẽ không quá dài, mọi người cũng chỉ có thể chờ đợi Lưu Kiệt sau khi hấp thu xong tiếp tục đi đường, giờ phút này thấy tiểu ma nữ mở miệng, một bên quảng trạch thần vậy vào thời khắc này mở miệng. Một bộ trêu chọc rộng đem tầm mắt nhìn về phía hai người bên này. Không nghi ngờ chút nào, giờ phút này mặt mày cùng quản trạch thần tầm mắt nơi nhìn về phía hai người, vương nam ninh cùng với tiết đằng đằng hai người, chính là tới từ thần bí nhất bốn đại tông môn ở giữa Yên Miểu Các. Chúng ta Yên Miểu Các làm mua bán cho tới bây giờ cũng chú trọng ngươi tình ta nguyện, cái này cái nội đan nếu đã bị hấp thù, vậy không việc gì đáng đáng tiếc, sau này còn sẽ có so với cái này tốt hơn nội đan dùng để chế thuốc hai người bên trong vóc người tương đối mà nói vương nam ninh rốt cuộc hiếm thấy nói ra như vậy một lớn câu thần tình vẫn như cũ không buồn không vui và bên cạnh tiết đằng đằng đứng chung một chỗ hai người hai cùng bộ mặt thần kinh mất thăng bằng vậy mọi người đều biết yên miểu các mặc dù bị thời gian giới thổ dân trở thành bốn đại tông môn trong thần bí nhất vậy nhất không dám treo chọc một đại tông môn chính là bởi vì yên miểu các đang luyện chế linh dược tự mình luyện chế vũ khí các phương diện tay nghề là cả thời gian giới trong nhất độc nhất vô nhị tựa như cùng lưu kiệt gặp phải mộng hồn tốt vậy. Ở Thuốc Men cùng với vũ khí phương diện đạt tới thành tựu không thể lịnh nổi. Mà đây Yên Miểu các còn không giống với Mộng Hồn tộc, Mộng Hồn tộc nói tóm lại là đem toàn bộ toàn thân lòng vui đầu vào chế tạo cùng với nghiên cứu về phương diện này, trên thực tế mỗi một người Mộng Hồn tộc tộc nhân tự thân mặc dù có cao siêu tay nghề thông tuệ đấu góc, nhưng ở động thủ đánh nhau thực lực về phương diện này, bọn họ là thuần túy thuộc về cơ bản nhất tên yếu loại hình, mà đây Yên Miểu các ở giữa năng lực người, tự thân cũng có không rẻ sức chiến đấu có thể chế tạo ra được lợi hại vũ khí linh dược, tự thân lại có tương đương cảnh giới thực lực, hai người kết hợp nhất định là không thể địch nổi tồn tại. đây cũng là tại sao yên miễu các có thể trở thành bốn đại tông môn một trong một trong những nguyên nhân. nguyên nhân chính là làm cho này vậy nguyên nhân, yên miễu các đối với các loại vật liệu sinh vật nội đan thân thể có vô cùng là mãnh liệt thu thập dục vọng. đây cũng là tại sao quản trạch thần nói ra những lời này một trong những nguyên nhân. dĩ nhiên, những lời này nói ra miệng, càng hơn phải chả là đùa giỡn thôi. Nhưng ai biết vương nam ninh như thế đâu ra đấy đáp lại, thái độ chi vẻ mặt thành khẩn chi trầm ổn cái này cũng có chút quá nghiêm túc đi. Thành. Mười phút sau đó, khi cuối cùng một món linh năng bị Lưu Kiệt hấp thu vào vào bên trong cơ thể thời điểm, trôi lơ lửng cùng dựa không trùng trên linh năng hơi thở vào giờ khắc này rốt cục thì tan thành mây khói. Lưu Kiệt đóng chặt ánh mắt vậy vào thời khắc này mở ra. Thành công. Thấy được Lưu Kiệt đứng dậy, lo lắng nhất vẫn là đương kim Phục Thiên cùng với ma nhân hai người, Phục Thiên mở miệng hỏi. Lưu Kiệt thân là bọn họ cắt thành giới quy luật nắm giữ, hắn tự nhiên sẽ không hy vọng Lưu Kiệt nơi này xuất hiện vấn đề gì lớn. Dẫu sao Lưu Kiệt và Cắt Thành Giới đều là nhất vinh, cầu vinh nhất tổn, cầu tổn quan hệ. Ừ, hấp thu xong thành, ta muốn chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Lưu Kiệt tùy ý trả lời một tiếng. Giờ phút này cảm giác được thân thể mình vô cùng nhẹ nhàng phong phú, trên mình chuyển tới một cổ dư thừa lực lượng cảm thời khắc này cảm giác còn là khá vô cùng. Người tên này vượt qua lãnh vực cấp hai đỉnh phong lập tức phải tiến vào cấp 3 tầng thứ. Hiện trường nhất miệng vô giả lan vẫn là đương kim tiểu ma nữ này mặt mày, cảm nhận được lưu kiệt trên mình khí thế mạnh mẽ, mặt mày không cố kỵ gì mở miệng nói, bởi vì nàng rõ ràng phát giác lưu kiệt thực lực tăng trưởng. Đối với một điểm này, mặt mày giờ phút này trong lòng là tức giận, lưu kiệt thực lực tăng trưởng mắt thấy thì phải và nàng tề đầu tịnh tiến, cái này làm cho nàng đường đường thần điểu cung cô gái thiên tài mặt mũi đi nơi nào thả. Thuống chi hắn và Lưu Kiệt bây giờ trước khi ân oán còn không có hoàn toàn giải quyết đâu, mình bị sở chuyện này còn không có hoàn toàn kết thúc đâu. Ừ không kém bao nhiêu đâu, xem ra đất này lửa huyền quy nội đan còn thật sự là một thứ tốt, xem ra được tìm cơ hội hơn làm mấy cái như vậy nội đan hấp thu hấp thu mới được. Thực lực nhảy lên tới vượt qua lãnh vực cấp 2 đỉnh cấp, khoảng cách cấp 3 lại gần một bước, Lưu Kiệt không khỏi không cảm khái cái này nội đan tác dụng cường đại, phải biết mình nhưng mà trước đây không lâu mới đột phá đến cấp 2, hôm nay mắt thấy lại phải tấn thăng có thể không sinh ra như vậy ý tưởng sao. Có thể Lưu Kiệt cũng không biết, một bên trương thắc các người giờ phút này trong lòng là một loại tâm tình như thế nào, mặt của mọi người sắp cũng vào thời khắc này lộ vẻ được có chút cổ quái, đất này lửa huyền quy nội đan, thật sự là nói làm mấy cái liền làm mấy cái sao. chương 823, mưa gió sắp tới Linh Thú Khu. Lưu Kiệt hoàn toàn hấp thu xong địa hỏa huyền quy nội đan sau đó, 10 người tiểu đội một lần nữa lần nữa lên đường bước lên đi Linh Thú Khu khu vực trung tâm chặng đường Vì tận lực giữ thể lực tinh lực cùng với thực lực, tất cả mọi người vào thời khắc này lựa chọn phi hành cái này một người đi đường phương thức, tiến về phía trước tốc độ vẫn là tương đương không tầm thường. Dọc theo đường đi, vô luận là Trương Thắc vẫn là mặt mày cũng không có mở miệng nữa và Lưu Kiệt chuyển lời, đội ngũ bên trong bầu không khí không khỏi lộ vẻ được có chút một ngạc, mà Trương Thắc thỉnh thoảng từ Lưu Kiệt trên mình lướt qua ánh mắt trong đó mang theo địch ý không có bất kỳ tiêu giảm, có thể gặp tên này đối với mình vẫn ôm rất lớn địch ý. Hết thể các thứ này đều bị Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt, đối với tên thiên tài này quái vật trên bảng xếp hạng thứ nhất Trương Thác, Lưu Kiệt cũng là quả thực có chút im lặng, hai người lần đầu quen biết, quan hệ liền biến thành cựu nhân vậy, như vậy kết quả thật giống như cũng không thế nào bản thân. Bất quá nếu quan hệ đã đến loại trình độ này, như vậy hắn cũng không sợ, cho dù là Trương Thác có chút vượt qua lãnh vực cấp 4 sơ kỳ thực lực, bằng vào hắn thủ đoạn mà nói đối với Trương Thác vậy không phải là không có sức đánh một trận. Húng chi tại hấp thu địa hỏa huyền quy nội đan sau đó hắn hôm nay thực lực đã tăng tăng đến vượt qua lãnh vực cấp 2 đỉnh cấp đầu. Người đi đường quá trình là buồn khổ, nhất là mọi người bây giờ cũng không có quá nhiều lời muốn nói, có thể thấy chỉ có dưới chân không ngừng nhanh chóng lui về phía sau cảnh vật cùng với trên đất thỉnh thoảng xuất hiện thụt lùi đi các loại linh thú. Cỡ một tiếng phi hành sau đó, tiểu đội mười người rốt cuộc coi như là nhích tới gần linh thú khu vực vị trí trung tâm, lúc này. Thân là đội trưởng Trương Thác vậy bắt đầu ra lệnh để cho tất cả mọi người chú ý cảnh giác. Dưới chân, một phiến khu rừng rậm rạp xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong, làm 10 đạo thân ảnh bay qua rừng rậm phía trên thời điểm. Một đạo thanh thúy sủa thanh em xuất hiện đang lúc mọi người trong lỗ thay. Đạo thanh em này xuất hiện ngay tức thì trong rừng rậm một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hướng giữa không trung lưu khả hơn đi, tốc độ nhanh cho tới lưu kiệt thời gian đầu tiên căn bản không có thấy rõ ràng đạo thân ảnh này bộ mặt thật. Sư tỷ cẩn thận. Trước nhất phản ứng lại còn muốn thuộc lưu khả hân bên người sóng vai phi hành tiểu ma nữ mặt mày, lên tiếng nhắc nhở sau đó, linh khí trường tiên đã thời gian đầu tiên xuất hiện ở nhỏ trong tay của ma nữ, lúc này liền là một cái trường tiên đập vào đạo thân ảnh này. Mà một bên lưu khả hân giống vậy chú ý tới đạo thân ảnh này dị động, trong tay hai cây nhọn truy sớm ở thời gian đầu tiên liền xuất hiện ở tay nàng bên trong, cầm nhọn truy hai tay trên không trung tiếp liền hướng hư không gai đất đi lúc này liền là hiểu rõ đạo tương tự với kiếm khí vô hình sóng gợn hướng đạo thân ảnh này đoạt tới từ bóng người xuất hiện hướng hai người chỗ ở phương hướng phát động công kích rồi đến mặt mày cùng với Lưu Khả hơn hai người tránh né đồng thời làm ra đáp lại đây hết thể phát sinh bất quá ở mấy giây bên trong cái này đống nhiên xuất hiện phát động đánh bất ngờ người cũng chưa có tốt như vậy chờ một tiếng thanh thủy trưởng tiên tiếng xuất hiện đang lúc mọi người trong hai bóng đen thân hình rõ ràng ở giữa không trung dừng lại chốc lát một tiếng sủa kêu một lần nữa xuất hiện Ngay sau đó trưởng tiền sau đó lưu khả hân vô hình truy khí vậy đã đến. Lúc này, đạo thân ảnh này chân thực khuôn mặt rốt cục thì bị một bên lưu kiệt các người nhìn rõ ràng. Đây là một con thân dài 2M tả hữu chim quái dị, cả người trên dưới phơi bảy ra quân màu xanh màu sắc. Nhìn qua khá là cổ quái, cả người lông vũ rầm rạp chẳng trịt hiện đầy hàng cánh, lại là lộ vẻ được có chút cổ quái. hiển nhiên, loại chim này loại vẫn có một ít linh trí, nhận được mặt mày một roi sau đó, hai cánh mánh liệt phiến động Nguyên bản cực nhanh đi về phía trước tuyến đường lại là bị cưỡng ép tại không trung hoàn thành xoay ngược lại. Lúc này mới đem lưu khả hơn công kích toàn bộ ném nhanh qua đi. Hoa Mặc Liệp không điểu, hết thể hết thể cũng chỉ là mấy giây bên trong sự tình phát sinh. Đến khi vòng thứ nhất công kích kết thúc sau đó, quảng trạch vũ thanh âm đã truyền ra, trong giọng nói không khỏi toát ra kinh ngạc giọng đi ra. Tên họ Hoa Mặc Liệp không điểu. Thời gian giới trong linh thú khu cư trú ra thú, lấy cây cối làm ổ hàng nằm cư trú giữa không trung nhưng cũng không ảnh hưởng loại sinh vật này khủng bố cắn xé lực cùng với tốc độ, là dừng rậm bên trong bầu trời bá chủ, trên không trung chiếm hữu tuyệt đối dẫn đầu châu ngổi. Vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực, theo thực lực gia tăng dáng người sẽ sinh ra không cùng trình độ biến hóa. Vạn năng quét hình mở, liên quan tới Hỏa Mạc Liệp không điều tất cả tin tức bị lưu kiệt nơi biết được, nhìn trước mặt cái này một con linh thú lưu kiệt trong lòng đã có chút biết rõ. Phía dưới còn có liên quan tới đối với cái này Hỏa Mạc Liệp không điều tập quán một ít giới thiệu. Vốn là những tin tức này Lưu Kiệt ngày thường chỉ là khu vực mà qua, nhưng là bây giờ, một cái trọng yếu lời nói ngay tức thì hấp dẫn Lưu Kiệt sự chú ý. Hoa Mạc Liệp không điều là đoàn thể cư trú linh thú, lúc gặp phải xin tận lực cách xa loại sinh vật này, một khi treo chọc nhất thật là trực tiếp rút lui, nếu không sẽ phải chịu những thứ khác Hoa Mạc Liệp không điều đồng bạn công kích. Như vậy thứ nhất tin tức bất thình lình xuất hiện ở tin tức phía sau nhất, nếu không phải Lưu Kiệt có chút xem hoàn tin tức thói quen khẳng định sẽ không chú ý tới một điểm này Nhưng là làm hắn chú ý tới điểm này thời điểm hiện nhiên đã là có chút an Mọi người chú ý phân tán chỗ đứng, đây cũng là hỏa mạc liệp không điểu, không nghĩ tới lại bị chúng ta gặp, chú ý xem xét hắn tấn công. Đội trưởng Trương Thác Ngược lại vẫn coi như kiến thức rộng, thời gian đầu tiên mở miệng nhắc nhở hiện trường những đội viên khác, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, một đạo tiếng kêu ngay tức thì đem hắn thanh âm bao phủ. Trên bầu trời, vượt qua lãnh vực cấp 3 tiểu ma nữ cùng với đồng dạng là cấp 3 thực lực lưu khả hơn cũng không có chút nào dừng lại ý nghĩa Uyển chuyển thân hình ở Hỏa Mạc Liệp không điều xuất hiện thứ trong nháy mắt đã phô bày đứng lên, cái này không tới chỉ trong chốc lát, hai người đã sớm hướng Hỏa Mạc Liệp không điều phát khởi hơn 10 lần công kích. Lấy vượt qua lãnh vực cấp 3 đối phó một con vượt qua lãnh vực cấp 2 linh thú, hai người rõ ràng cho thấy không có vấn đề. Sủa Thanh Âm rốt cuộc tan thành mây khói, ngay tại mặt mày cùng với Lưu Khả hân muốn kết thúc hết cuộc chiến đấu này cho cái này Hỏa Mạc Liệp không điều một kích tối hậu thời điểm, dừng rậm nội bộ đột nhiên truyền ra một hồi to lớn sao động thanh âm. Vô số đại thụ che trời vào thời khắc này kịch liệt đông đưa động lực, ngay sau đó cùng cái này một con giống vậy hỏa mạc liệp không điểu một lần nữa xuất hiện ở trên bầu trời. Nguyên bản sáng ngời bầu trời giờ phút này nhưng trở nên có chút tối xuống, ô đẻ đẻ một mảng lớn hỏa mạc liệp không điểu che khuất bầu trời, đem 10 người tiểu đội thành viên vây trận ở trung tâm, dòi mắt nhìn lại số lượng tối thiểu có trên trăm con trừng. Chuẩn bị chiến đấu. Như vậy một bộ cục diện hiển nhiên là mọi người không có dự liệu đến, Trương thác ra lệnh một tiếng. Vô số phi kiếm đã lại lần nữa lấy ra, đứng núi chịu sầu hướng gần đây một con hỏa mặc liệp không điệu vào tới. Chương 824, đầy trời bay vũ, không trung bá chủ. Tiếng nói rơi xuống, mười mấy thanh phi kiếm đã một lần nữa vẩn quanh ở trường thác chúng quanh. Thân là Huyền Tông đệ tử, tờ này thác rõ ràng cũng là một cái dùng kiếm cao thủ, phi kiếm vận chuyển, hướng bốn phương tám hướng hỏa mặc liệp không điệu đâm tới. Lúc này, hỏa mặc liệp không điệu nhóm mình lưu kiệt các người tự nhiên sẽ không có nửa phần chần chờ. Mọi người ở đây từ trong không gian giới chỉ lấy ra vũ khí mình cái này công phu bên trong, trên trăm con hỏa mạc liệp không điểu đã phân tán thành 10 cổ sông về trung tâm mọi người, tốc độ nhanh để cho người có chút bắt không tới. Nhưng là tại chỗ trương thắc mặt mày các người rõ ràng đều không phải là những cái kia phổ thông vượt qua lãnh vực năng lực người có thể so sánh, vô luận là từ thực lực cảnh giới vẫn là năng lực phản ứng mạnh mà nói cũng đại biểu toàn bộ thời gian giới trong trong thế hệ trẻ sở về lên, hỏa mạc liệp không điểu nhóm động ngay tức thì. Mọi người thân hình cũng đã động. Không trung mọi người đang trong nháy mắt kéo ra lẫn nhau giữa khoảng cách, hướng chung quanh bốn tảng ra, đem cái này hỏa mạc liệp không điều bảy đoàn thể không khác biệt tấn công tận lực phân tảng ra, mỗi một người thành viên bên người đều có đại khái mười mấy con hỏa mạc liệp không điều bay tập kích mở ra, tình cảnh nhìn qua dị thường khoáng đạt. Phi kiếm nhắm thẳng vào đánh vào tới đây hỏa mạc liệp không điều, vây quanh ở trương thác bên người mười mấy thanh phi kiếm không ngừng trên không trung ru tẩu. Thứ một thanh phi kiếm cũng chính xác không có lầm nhắm ngay một con hỏa mạc liệp không điểu, chính xác không có lầm đem bọn họ tấn công trở cả lại, lấy linh khí trường kiếm sắc bén trình độ, hỏa mạc liệp không điểu cũng không dám chính diện trong cự trường kiếm sắc bén, trong chốc lát chỉ có thể không ngừng điều chỉnh thân hình tiến. Hành né tránh, tư chủ động một khối hóa là bị động. trương thắc bên này bằng vào tự thân đối với phi kiếm thuần thục nắm giữ trình độ trong nháy mắt đem mình thế cục vặn quay lại, lưu kiệt bên này giống như vậy. 12 cẩm thiên can địa chi kiếm lúc này đã đều bị hắn lấy ra ngoài, tam thanh ngự kiếm thuật ngay tức thì nắm giữ 12 thanh phi kiếm quyền chủ đạo, trường kiếm không ngừng ở quanh thân vùng lân cận du duệ trước, không ngừng phòng thủ hỏa mặc liệp không điều tấn công. Từ đầu chí cuối, cái này hỏa mặc liệp không điều phương thức tấn công cũng chỉ có đánh, màu xanh đậm trên thân hình duy nhất để cho người đáng giá chú ý địa phương chính là bọn họ vậy nhìn qua dị thường nhọn lại sắc bén mỏ chim, tại chưa có những thứ khác thủ đoạn tấn công dưới tình huống, chỉ cần lưu kiệt năng cao mình sự chú ý. Cái này hỏa mạc liệp không điều tuyệt không khả năng cho hắn mang đến bất kỳ thực chất tính tổn thương, huống chi tại phi kiếm ngăn trở hạ, giờ phút này liền liền gần. Đến Lưu Kiệt bên người bọn họ cũng không làm được. Lưu Kiệt cùng Trương Thác hai người bởi vì có chút đồng thời điều khiển phi kiếm thực lực, giờ phút này đối phó dậy bốn phương tám hướng bay tập kích xuống hỏa mạc liệp không điểu thì phải lộ vẻ được ung dung rất nhiều, còn như hiện trường những người khác, chính là lựa chọn hai hai ôm chung một chỗ, lấy lưng đâu lưng phương thức tới ứng đối bốn phương tám hướng hỏa mạc liệt không điều. Ma Nhân cùng Phục Thiên hai người trong mỗi người cầm một món vũ khí, lấy tự thân linh năng dẫn động không ngừng hướng đánh vào tới đây Hỏa Mạc Liệp không điệu vùng chém, lấy hai người phương thức tiến hành phòng thủ, tuy nói đối mặt Hỏa Mạc Liệp không điệu số lượng muốn nhiều hơn gấp đôi cỡ đó, nhưng cũng may mỗi một người cần phân ra chủ ý lực muốn ít hơn không thiếu, đem sau lưng giao cho lẫn nhau, bọn họ cần phải chú ý cũng chỉ là trước người mình ánh mắt có thể chú ý tới một phiến khu vực thôi. Còn như những người khác, quản trách thần quản trách Vũ hai huynh đệ dĩ nhiên là ôm nhau Mặt mày cùng sư tỷ của nàng lưu khả hân ôm chung một chỗ, đến từ thần bí tông môn vương nam Linh cùng với tiết đẳng đẳng hai người ôm chung một chỗ, mọi người hai hai một tổ, mỗi người sử dụng mình bản lãnh, trong chốc lát hỏa mạc liệp không điểu bảy chim cũng không cách nào làm gì được bọn họ phân nữa. Không chung chiến đấu vào thời khắc này đỗng nhiên lâm vào một loại tương đối vô cùng sốt ruột tình cảnh bên trong, bởi vì hỏa mạc liệp không điểu số lượng khổng lồ cùng với đoàn thể tấn công thông minh tính. Mỗi một lần ở Lưu Kiệt muốn xuất thủ đánh chết một con thời điểm những thứ khác phương vị luôn sẽ có một hai con chim nhanh trong hướng mình bay tới. Hơn nữa những sinh vật này tìm đúng vẫn là mình không cản trở, trong chốc lát cũng chỉ có thể làm ra không gián đoạn phòng thủ. Không ngừng nghỉ bị động phòng thủ chung quy không phải kế hoạch lâu dài, ngay tại Lưu Kiệt trong lòng đang đang suy tư như thế nào xử lý những thứ này hỏa mạc liệp không điều thời điểm, bầy chim cửa vào lúc này đột nhiên nổ lên. Trước nhất thấy là vị tại ngay mặt một con hỏa mạc liệp không điều. Lưu Kiệt chỉ thấy được tên lầy thân hình có một cái chớp mắt như vậy gian trên không trung dừng lại phân nửa, huy động một hai cánh bàng đống nhiên vòng ôm ở bụng của nó. Ngay sau đó hai cánh cực nhanh phát triển mở ra, đem bụng biểu diễn cho thuộc về phía dưới Lưu Kiệt. Đầy trời nhọn lông vũ vào thời khắc này hướng Lưu Kiệt nhà vị trí bắn tới đây. Vô số lông vũ phong tới, mỗi một cây lông vũ vào thời khắc này đều tựa như hóa thân trở thành một viên đạn tựa như. Giờ phút này Lưu Kiệt đối mặt là đầy trời bắn tới đây viên đạn. Như vậy tình huống khó tránh khỏi để cho Lưu Kiệt có chút chần chừ, mà đang ở thời gian ngừng bên trong, quanh thân những thứ khác hỏa mạc liệp không điểu không biết lúc nào đã một lần nữa đem hắn vây quanh vây lại, lấy Lưu Kiệt làm trung tâm, một đạo vòng tròn ngay tức thì tạo thành. Ngay sau đó chiêu thức giống nhau một lần nữa xuất hiện ở những thứ khác hỏa mạc liệp không điểu trên mình, đầy trời lông vũ bắn ra, giống như là dưới bầu trời nổi lên một tràng lông vũ mưa vậy. Chỉ bất quá cái này lông vũ mưa cũng không phải là phổ thông nước mưa như vậy tích tí tách lịch. Mỗi một cây lông vũ đều là một viên đòi mạng viên đạn, đây căn bản cũng không phải là một trận mưa lớn, mà là chiến đấu máy bay một lần đến phiên bắn càng quét. Đầy trời bay vũ. Tình cảnh như thế khó tránh khỏi để cho Lưu Kiệt trong lòng kinh ngạc, trong đầu không khỏi nghĩ ra như vậy một cái từ ngữ, có thể nói là chính xác không có lầm hình dung hôm nay cái này một tràng lông vũ mưa cảnh tượng. Căn bản không kịp thưởng thức cái này một phần cảnh đẹp, bởi vì lúc này cái này đầy trời bay vũ nơi nhằm vào người, chính là ở vào vòng tròn trung tâm hắn. Bây giờ nơi nào vẫn là thưởng thức cảnh đẹp thời gian. Mắt thấy đứng mũi chịu xào một cây lông vũ thì phải xông qua phi kiếm bó ở trên người mình thời điểm. Một đạo kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, giữa không trung trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ thấm lồng giam. Ở lông vũ đến ngay tức thì đem lưu kiệt toàn bộ bao ở trong đó, cho tới sau phát tới rất nhiều lông vũ toàn bộ nền ở cái này lồng giam trên, căn bản không có phân nửa đến gần lưu kiệt cơ hội. Ngay sau đó, màu đỏ thấm lồng giam trên giấy lên tới hừng hực ngọn lửa Lưu Kiệt cùng không trung hóa là một cái quả cầu lửa, hướng khoảng cách gần đây trong đó một con hỏa mạc liệp không điều đập tới, tốc độ vậy vào thời khắc này đập chúng trình độ cao nhất. Một tiếng rên rỉ từ cái này hỏa mạc liệp không điều trong miệng truyền ra, cùng ngọn lửa lồng giam va chạm ngay tức thì, cái này con chim to thân hình cũng đã hướng phía dưới rừng rậm rơi xuống đi, mà hắn màu xanh lá cây lông vũ lên, giờ phút này bị màu đỏ thắp ngọn lửa toàn bộ thiêu đốt, ngọn lửa còn đang không ngừng lớn mạnh. Mơ hồ có xâm nhập toàn thân hắn khuynh hướng. Giờ khắc này Thuộc về lưu kiệt phản kích rốt cục thì bắt đầu. Cho dù đối phương là hỏa mặc liệp không điểu, bị trở thành không trung bá chủ tồn tại cũng không thể đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Chương 825, phá địch. Thông hiểu đạo lý. Bị ngọn lửa lồng giam đánh trúng, cái này một con hỏa mặc liệp không điểu lúc này từ không trung nặng nề té xuống đất, mấy chục mét cao độ té xuống, rõ ràng lộ vẻ được hơi thở yếu ớt, mắt thấy là không sống nổi. Mà không trung, ngọn lửa lồng giam vẫn ở chỗ cũ trên bầu trời lấp lánh rực rỡ. Và giữa trưa ánh mặt trời cùng chung treo ở trên bầu trời, lộ vẻ được phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Ngọn lửa này lồng giam, chính là lưu kiệt kết hợp niết bàn chi tủ cùng phượng hỏa năng lực chế tạo ra một loại chiêu thức, hoặc giả nói là giữa hai người dung hợp. Đang bị đầy trời bay vũ đâm mà đến ngay tức thì, như vậy một cái ý nghĩ xuất hiện ở lưu kiệt trong lòng, niết bàn chi tủ ngay tức thì đem mình treo lơ lửng trên không trung thân thể vây kín mít, lúc này cái này lồng giam lại nữa cũng coi là một cái công kích tấn công địch nhân phương thức Ngược lại trở thành lưu kiệt phòng thủ chiêu thức, công thủ giữa chuyển đổi có thể nói hết sức tự do. Lồng giam tạo thành ngay tức thì, phượng hỏa năng lực cũng ở đây khoảnh khắc gian bị lưu kiệt sử dụng được, lúc này mới hình thành không trung ngọn lửa lồng giam cảnh tượng này, mà lưu kiệt tinh thần lực từ đầu đến cuối nhìn chăm chú ở trung quanh hướng hắn phát khởi hỏa mạc liệp không điều trên mình, cho dù là bị lồng giam che cản tầm mắt, phát động tấn công vậy căn bản không có bất kỳ chướng ngại nào. Niết bàn chi tụ cùng phượng hỏa kết hợp, có thể nói là lưu kiệt tự thân đột phá kỳ tưởng. Lại là Lưu Kiệt đối với tự thân chiêu thức càng nộ. Trước khi quá trình chiến đấu người xem, Nhiết bàn kiếm lên cậy thế ở Phượng Hỏa từ đó đem trường kiếm lực công kích đề cao thật lớn, nếu như tấn công cũng có thể sử dụng như vậy Phượng Hỏa mà nói, như vậy giờ phút này dùng làm phòng ngự Nhiết bàn chi tù làm sao thử không thể như vậy tác dụng đâu. Sự thật chứng minh, Lưu Kiệt ý tưởng là đúng, loài chim lông vũ vốn là sợ ngọn lửa, dẫn hỏa trên người đối với chim mà nói có thể nói là một cái đại kỵ, giờ phút này Phượng hỏa xuất thủ lần nữa ra tay một cái chính là có chút ký hiệu. Linh năng không ngừng kéo dài vận chuyển duy trì niết bàn chi tu cùng với phượng hỏa hình thái, phượng loan nhẹ vũ đã thi triển ra, thân hình hóa thành một đạo màu đỏ thấm đường vòng cung, không ngừng trên không trung rũ tẩu. Mỗi một lần di động, đặt tới địa phương đều là một con hỏa mặc liệp không điều trô ở vị trí, sen lẫn phượng hỏa niết bàn chi tu giờ phút này càng giống như là một điểm đá lửa vậy, đến mức đem hỏa mặc liệp không điều thân thể toàn bộ đốt. Bầu trời bên trong ngay tức thì lại thêm mấy cái tiêu điểm. Những cái kia mới mới cháy lên sáng chói chói lọi hạ là từng con từng con đang phượng hỏa cháy xuống hỏa mạc liệp không điều, đau khổ tột cùng đau triệt cánh cửa lòng tiếng kêu to vào thời khắc này từ bốn phương tám hướng vang lên. Cứ việc có chút hỏa mạc liệp không điều muốn né tránh hết lưu kiệt công kích, nhưng ở phượng loan nhẹ vũ thân pháp ra chỉ xuống lưu kiệt tốc độ đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 5 tầng thứ, há lại là những thứ này cấp 3 chim non có thể sánh ngang, vậy nguyên bản còn số lượng rất nhiều vây lại lưu kiệt bảy chim vào thời khắc này ầm ầm sụp đổ. Nắm trong tay quyền chủ động bảy chim cửa ngay tức thì rơi vào tan vỡ. Không tới 2 phút thời gian. Hơn 10 chỉ hỏa mặc liệp không điều thân thể trên toàn bộ dính lên phượng hỏa. Ở phượng hỏa kéo dài vô cùng sốt ruột cháy dưới, hơn 10 đạo chim ảnh thẳng tắp hướng rừng rậm phía dưới trồng rơi xuống đi, bi thảm tiếng kêu bên tai không dứt. Lại một lần nữa, ở phượng hỏa ra chỉ xuống nhất bản chi tù biểu diễn ra không giống bình thường uy lực kinh người, cũng ở đây ngay tức thì đem chú ý của mọi người lực hấp dẫn tới đây. Lớn như vậy mở lớn hợp công kích cùng với sấm xét vậy tốc độ, mọi người chỉ cảm giác được mình hoa mắt một cái, ngay sau đó hơn 10 chỉ hỏa mặc liệp không điều đã mất đi sức chiến đấu. Cảnh tượng như vậy bị trung quanh vây quanh những người khác hỏa mặc liệp không điều thấy, một đạo vang khắp vân tiêu tiếng kêu to ầm từ trong đó một con chim trong miệng phát ra, ngay sau đó nguyên bản còn đang không ngừng phát động tấn công những thứ khác bảy chim khoảnh khắc gian điều chỉnh mình phương hướng, hướng hướng ngược lại bay khỏi đi. Như vậy tư thái, lại là muốn chạy trốn tiết tấu của chiến đấu Hỏa Mạc Liệp không điều bầy chim cử chỉ để cho mọi người nghi hoặc không thôi, ý nghĩ này xuất hiện ở bọn họ con tim thời điểm, một màn kế tiếp ấn chứng liền bọn họ ý tưởng là sai lầm. Trừ qua trước vậy hơn 10 chỉ bị Lưu Kiệt giải quyết hết hỏa mạc liệp không điều ra, tốt lắm giữa không trung bên trong còn giữ lại gần trăm chỉ đã tụ tập với nhau, Bầy chim phi hành cao độ lại lần nữa tăng lên mấy phần, đi tới mọi người bầu trời, vô số cánh trên không trung không ngừng tung động, vô số cánh tạo thành một đạo to lớn bình phong che chở, trong chốc lát lại là che khuất bầu trời. Mọi người chỉ cảm thấy mình giờ phút này thân ở nửa đêm bên trong. Vây cánh trên không trung không ngừng phát phối, một giây kế tiếp, rất nhiều lửa mực xé trời chim cánh đồng loạt kích động mở ra, đầy trời bay vũ cấp tốc hướng mọi người loại nhà vị trí bay bàn tới. Lông vũ phóng, đầy trời bay vũ che khuất bầu trời, đem mọi người tầm mắt toàn bộ ngăn che, như vậy chiến trận, vừa có một bộ mây đen đẻ ngày cảm giác. Niết bàn chi tù một lần nữa thi triển ra, lần này đối mặt không chỉ là lưu kiệt mình, mà là hiện trường tất cả mọi người mắt thấy chân mình hạ dâng lên một đạo lồng giam đem mình bọc lại, mọi người giờ phút này cũng không có bất kỳ phản kháng phản ứng. đang đằng ngọn lửa ở tiếp theo một cái chớp mắt bay tập kích tới, đều bị niết bàn chi tủ ngăn trở ở bên ngoài. lần này Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn phượng hỏa ra chỉ ở niết bàn chi tủ trên đó. một mặt là như vậy hành vi phải hao phí càng nhiều hơn linh năng, bên kia phương diện chính là phượng hỏa có thể sẽ không khác biệt thương tổn tới bị lồng giam bọc lại mọi người. linh năng nắm giữ độ chuẩn xác vào lúc này thì có thể hiện. Ngay tức thì chống đỡ mười đạo bọc lại mọi người niết bàn chi tụ, đối với Lưu Kiệt tự thân tiêu hao cũng là không nhỏ, cái này không những cần đại lượng linh năng dự trữ, càng cần chính là Lưu Kiệt tự thân đối với linh năng chính xác chắc chắn, không có chính xác năng lực thao túng, là tuyệt đối không thể ở ngay tức thì phát động dậy mười đạo, đây cũng là thành lập ở Lưu Kiệt hôm nay thực lực không tầm thường dưới điều kiện. Đây nếu là thả lúc trước cấp 2 sơ kỳ, Lưu Kiệt là tuyệt đối không làm được, tốt lúc trước hắn vừa vận hấp thu địa hỏa huyền quy nội đan, Giờ phút này trong cơ thể linh năng rồi rào, cái này mới làm ra như vậy hành vi. Vô số bay vũ toàn bộ đâm vào lồng giam trên, cuối cùng có thể cho mọi người mang đến thực chất tính tổn thương nhưng ít chi lại càng ít, thỉnh thoảng một lượng cây bay vũ xuyên qua Niết Bàn chi tủ khe hở, nhưng cuối cùng cũng bị lồng giam bên trong mọi người giơ tay lên chém rơi xuống, tình cảnh như thế kéo dài suốt xấp xỉ 2 phút thời gian mới chậm rãi biến mất trên không trung, Niết Bàn chi tủ vậy vào thời khắc này đạt tới có thể phòng ngự trình độ cao nhất, tiêu tán ở hư không bên trong. Mười người thân hình vào thời khắc này rốt cuộc hiện lộ ra, mỗi một người giờ phút này biểu tình trên mặt cũng lộ vẻ được hết sức chỉnh trọng, lửa mực xé trời chim đánh vào sau đó, cuối cùng là đến phiên tại chỗ những thiên tài này phát động một vòng mới phản công. Đứng mũi chịu sào xông lên phía trước nhất, vẫn là xếp hạng thứ nhất Trương Thác, hơn 10 thanh phi kiếm ở trong nháy mắt hóa là đầy trời mưa kiếm, đón trọng lực hướng trên không trung lửa mực xé trời chim chém tới, đúng khiến bầu trời cũng vào thời khắc này mở đi, bén kiếm ý phủ đầy bốn phía, người còn chưa tới, kiếm đã tới đông đủ. Vô số phi kiếm tới đông đủ một khắc kia, bầu trời bên trong không khỏi tung lên một hồi thị sống phong huyết mưa. Chương 826: Dị động linh thú khu. Đang lúc mọi người vây quét dưới, không cần thiết chốc lát phi hành cùng không trung lửa mực xé trời chim bảy chim đều bị chém chết, không trung không ngừng rơi xuống một cái cổ thi thể, ở linh năng dẫn dắt dưới, ở vào bảy chim trong cơ thể nội đan bị xé ra, tình cảnh nhìn qua dị thường máu tanh. Khi cuối cùng một con lửa mực xé trời chim thi thể từ không trung rơi xuống xuống thời điểm Trong cơ thể đã ở thời gian thứ nhất lưu kiệt trong tay, băng vào phượng hỏa cường thế, lưu kiệt ở nơi này một chàng người thú giữa nhân vật không thể nghi ngờ là đóng vai một vị hoàn toàn sát lục giả, thu hoạch linh thú nội đàn vậy tuyệt đối cũng coi là hiện trường đứng vào trước ba tồn tại. Trừ qua lưu kiệt ra, mọi người bên trong cường hãn nhất vẫn là thuộc về vạn kiếm tề phát trương thác, lúc này trương thác tự thân thực lực vậy biểu diễn ra, mưa kiếm phát động không ngừng ở trong miệng vòng vèo ngay tức thì, tổng sẽ mang đi rất nhiều lửa mực sẽ trời chim thi thể. Từ đầu chí cuối chương Thắc cũng chỉ là yên tĩnh đứng cùng không chung, nâng hai tay lên không ngừng dẫn dắt lửa mực xé trời chim trong cơ thể nội đàn. Cái này một chàng tao nội chiến vào thời khắc này rốt cục thì hả mãn, vấy thì trách ở lửa mực xé trời chim bẫy chim chọn sai đối tượng, lúc này mới rơi được một cái kết quả toàn quân chết hết, trêu chọc tới mọi người, thật sự là bọn chúng vận khí không tốt. Sau sự việc liền lộ vẻ được đơn giản hơn rất nhiều, Lưu Kiệt khoát tay một cái, đem phía dưới rừng rậm bên trong vẫn còn ở phượng hỏa kéo dài bị phóng xuống cây cối toàn bộ tất. Hết thể lúc này mới bình tĩnh lại bên trong. Phượng hỏa không giống với ngọn lửa thông thường, cái này truyền thừa cùng thần địa hỏa phượng niết bàn lửa chẳng những có cường đại lực tàn phá, trong đó nhất có tính đại biểu một chút chính là ở chỗ nó dính phụ tính, không có lưu kiệt không chế. Cho dù là nước thông thường muốn dập tắt phượng hỏa, đều đưa là một kiện tuyệt đối ở chuyện không thể nào. Có như vậy đặc tính phượng hỏa, hiện nay cũng trở thành lưu kiệt rất nhiều chiêu thức bên trong nhất có uy lực một sát thủ giản. Một màn kỳ dị xuất hiện, bởi vì phượng hỏa thiêu đốt duyên cớ. Phía dưới rừng rậm bên trong đã có không thiếu cây cối bởi vì phượng hỏa bị phỏng mà thay đổi thảm bại không chịu nổi. mà ở phượng hỏa tắt ngay tức thì, những cái kia đã thiêu đốt nám đen cây cối cảnh khô lại đang giờ phút này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lần nữa sinh trưởng. không tới 5 phút thời gian, nguyên bản nám đen thân cây lần nữa đổi cho hết đúng đứng lên, liền liền trước trên thân cây đốt được nám đen bộ phận. Cũng vào thời khắc này biến mất hầu như không còn, như cũ sừng sững ở đúng cánh rừng bên trong, cùng trước kia cũng giống như nhau. Tình cảnh như vậy để cho Lưu Kiệt rất là kinh ngạc, nhưng nhìn gần bên trương thác các người một mặt cổ sóng không bằng phẳng thần sắc, chính là ngay tức thì biết một ít chuyện tình. Ở liên tưởng đến tự mình tới đến cái này thời gian giới trước Đại Tông Sư nói miêu tả nói, kinh ngạc trong lòng lúc này mới rút đi mấy phần, cái này còn là lần đầu tiên, hắn chính mắt nhìn thấy cái này thời gian giới ở giữa chỗ thần kỳ. Giờ khắc này... Lưu Kiệt rốt cuộc rõ ràng liền đại tông sư trong miệng nói thời gian giới bên trong có vô tình vô tận dã thú tài nguyên đủ để chống đỡ toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh đi lấy được, như vậy cảnh tượng kỳ dị dưới, có thể không sản sinh ra số lượng khổng lồ linh thú sao. Húng chi cái này thời gian giới ở giữa thiên địa linh khí dư thừa vô cùng, thậm chí là muốn so với trên trái đất linh năng hơi thở còn muốn cao hơn gấp mấy lần, như vậy dưới điều kiện những cái linh thú kia tu vi có thể không nhanh chóng nâng cao sao. Tổng cảm thấy lần này tiến vào linh thú khu có cái gì không đúng, trước khi địa hỏa huyền quy, bây giờ lại là những thứ này lửa mực xé trời chim, những linh thú này xuất hiện thật sự là có chút vi phạm lẽ thường. Kết thúc chiến đấu sau đó, mọi người rơi vào phía dưới tiến hành đơn giản điều chỉnh, lúc này, một bên quảng trạch thần không khỏi tới như thế một câu, ngay tức thì chính là đưa tới hiện trường tất cả mọi người trầm tư. Không sai, cái này mới tới linh thú khu danh giới vị trí. Không tới nửa ngày thời gian liền xuất hiện như thế nhiều thực lực và chúng ta không sai biệt lắm linh thú. Đích sắc có chút cổ quái, nói không chừng ở đó khu vực trung tâm, có lẽ tồn tại thực lực cường đại linh thú vậy nói không chừng. Trương Thác trên mặt mũi lộ ra bộ dáng suy tư, lời nói giống vậy vậy đưa tới hiện trường những người khác suy tính. Đúng là, hôm nay bọn họ chỉ là đi tới linh thú khu khu vực trung tâm danh giới vị trí. Ngắn ngủi nửa ngày trong thời gian thì gặp phải hai lần linh thú tấp kích. Cái này cùng trước kia lưu kiệt cùng vương nghị đám người ở linh thú khu bên trong tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Nếu quả thật xem Trương Thác nói như vậy mà nói, linh thú khu trung tâm nói không chừng thật tồn tại thực lực cao cường linh thú. Nếu quả thật là nói như vậy, chỉ lấy bọn họ mọi người thực lực tới xem cũng có chút miết cưỡng. Phải biết, năng lực người mỗi một cái cảnh rơi lớn đối với cấp thấp áp chế đều là vô cùng kinh khủng. Nếu quả thật cất ở đây dạng một con thực lực mạnh mẽ linh thú nói, như vậy lần này bọn họ thăm dò lại là một chuyện khác. Bất quá khá tốt, chúng ta phải đi vậy một nơi hang động ở vào khu vực trung tâm phương bắc vị trí, và khu vực trung tâm còn có một chút tranh lệnh, Nếu quả thật cất ở đây dạng một con linh thú mà nói, ta muốn chúng ta vẫn là ẩn nút một ít tương đối khá, giấu sao càng cao cấp thực lực cỡ mạnh mẽ linh thú hơn nữa có ý thức lãnh địa. Nếu không thật không biết lúc nào chúng ta lại phải bị linh thú tập kích. Tiếp theo hay là từ trên mặt đất tiến về phía trước đi. Đội trưởng Trương Thác tầm mắt ở còn lại chín trên người từng cái lướt qua, nói ra chính hắn ý tưởng, dĩ nhiên. Đây là hắn phỏng đoán, khu vực trung tâm bên trong kết quả tồn tại cái gì, toàn bộ thời gian giới sợ rằng không có một người có thể nói được. Ta đồng ý, chúng ta đã tiến vào khu vực trung tâm danh giới vị trí, tiến về phía trước vẫn là khiêm tốn một ít tương đối khá, cũng tiết kiệm đi không ít phiền toái. Nếu bị những ngày đó tính tàn bạo linh thú theo dõi, chỉ là vô cớ lãng phí chúng ta thời gian thôi, chúng ta lần này mục tiêu cũng không phải là những linh thú này trong cơ thể nội đan. Quảng trạch thần gật đầu khẳng định Trương Thác giải thích. Một thời gian cũng là lấy được hiện trường tất cả mọi người đồng ý, Lưu Kiệt giống vậy không có gì tốt phản bác, bởi vì giờ khắc này bọn họ đối mặt đang là một sự thật như vậy, xem ra trương thắc những người này dưới tình huống này vẫn là vô cùng có mình cách nhìn, Lưu Kiệt không khỏi đối với bọn họ cao xem mấy lần. Như vậy mưu lược ở trên chiến trường có thể nói lên là tương đương trọng yếu, có lúc một cái tính táo lại quyết định thường thường có thể thay đổi toàn bộ chiến tranh thế cục. Mà trương thắc những thứ này, bốn đại tông môn thiên tài hiển nhiên còn không có bởi vì kiều nhảy vút mất đi phần này đầu góc, nên đáng khen vẫn là đáng khen. Mọi người ý kiến khó khăn được nhất trí, đang thương lượng tốt sau hành động sau đó, một nhóm 10 người một lần nữa bắt đầu hành động, hướng khu vực trung tâm phương bắc vị trí chạy tới, cái phương hướng này chính là hang động thần bí vị trí. Vào giờ phút này, thời gian giới nơi nào đó phối hợp độn bên trong, gần như thực chất giống vậy quy luật lực ở chỗ này hiện ra, không ngừng hướng bên ngoài tràn ra đi ra ngoài. Nhìn qua vô cùng là khủng bố, một hồi bạo động sau đó, hết thể lại bình tĩnh lại bên trong. Trường 827, chết chi núi, cửu biện tuyển kỳ đá hoa. Quyết định tốt phải tận hết sức che giấu tự thân thân hình sau đó, mọi người thời khắc này hành động đều là hết khả năng dẹ đặt, thu liễm tự thân hơi thở, nửa cái tiếng thời gian sau này, rốt cục thì đi ra vậy có hỏa mặc liệp không điều dừng dầm, tầm mắt một lần nữa khôi phục bằng phẳng, giờ phút này phơi bày ở trước mặt bọn họ là vừa nhìn vô tận phập phòng gò núi. Xa xa lại là có một tòa cao vút trong mây núi lớn tại trước mắt như ẩn như hiện. Thấy được khối kia đỉnh núi sao nơi đó chính là khu vực trung tâm trung tâm, được gọi là chết chi núi. Hoặc giả là bởi vì trước kia tại hỏa mặc liệp không điều chiến đấu duyên cớ, Lưu Kiệt rõ ràng có thể cảm giác đến mọi người đối với bọn họ ba người thái độ nếu so với trước kia tốt lắm không thiếu. Giờ phút này phương xa xuất hiện khối này đỉnh núi, một bên quản trạch thần vậy vào lúc này hướng Lưu Kiệt giải thích. Chết chi núi. Lưu Kiệt nghi ngờ Trong lòng đối với xa xa khối này đỉnh núi rất là nghi ngờ ngoài mặt nhưng ở hết khả năng khắc chế mình cái này một phần hiếu kỳ tận lực không biểu hiện ra. Dẫu sao hắn thân phận bây giờ nhưng mà thời gian giới ở giữa thổ dân, diễn xuất thì phải diễn toàn bộ, tự nhiên muốn tránh bại lộ mình. Lúc này, vương chịu nói ít hơn nghe lựa chọn, khắc ra cái này 4 chữ sau đó, lưu kiệt cũng không có ở hỏi nhiều cái gì, trên mặt chỉ là lộ ra mấy phần tò mò ý. Không sai, nếu như ta đoán không sai. Thối kia đỉnh núi tuyệt đối chính là mọi người không chung chết chi núi, tin đồn đang nơi đó, có rất nhiều thực lực cao cường linh thú, coi như so với loài người đứng đầu nhất năng lực người cũng đã có chi mà không đạt tới, không nghĩ tới ngày hôm nay lại chính mắt nhìn thấy chỗ tòa này chết chi núi, thật đúng là để cho ta có chút hưng phấn à Nói là đỉnh núi, trên thực tế nhưng là một tòa nô lên núi lớn, cách như thế khoảng cách xa, Lưu Kiệt cũng có thể cảm nhận được ngọn núi lớn này khoáng đạt. Cao vút trong mây đỉnh núi mà không có vào đám mây căn bản là tầm mắt không cách nào chạm đến địa phương, Dãy núi trên mây mù lưỡng quanh. Vẻ xanh biết rồi rào, càng là bị cái này núi lớn bình thêm mấy phần tiên khí. Mà nhất làm Lưu Kiệt cảm thấy kinh ngạc là trên ngọn núi này linh khí sung túc trình độ, cách mấy chục cây số khoảng cách cũng có thể cảm ứng được đỉnh núi linh khí trình độ đậm đà cơ hồ đạt tới thực chất vậy. Vậy đỉnh núi bên trong linh khí trình độ lại sẽ đạt tới như thế nào một tình huống? Tuyệt đẹp thánh địa tu luyện. Đậm đà như vậy thiên địa linh khí, có thể không phải là một nơi tuyệt đẹp nơi tu luyện sao? Nếu quả thật có thể ở chỗ này tiến hành tu luyện, như vậy tự thân tu vi tăng trưởng tốc độ tuyệt đối có thể đạt tới một ngày ngàn giảm trình độ. Lưu Kiệt kinh ngạc, một bên giống vậy cảm nhận được chỗ tòa này chết chi núi những thứ khác chín người giống vậy kinh ngạc, chắc hẳn trong lòng của mọi người cũng vô cùng rõ ràng chỗ tòa này chết chi núi không tầm thường. Nghe một bên quảng trạch thần nói sau đó, vâng chịu thà tin có, không thể không tin nguyên tắc. Lại cảm nhận được chết chi núi bên trong đậm đà thiên địa linh khí sau đó, quản trạch thần thuyết pháp như vậy nói không chừng thật vẫn sẽ trở thành sự thực. Nếu như dựa theo như vậy kinh khủng thiên địa linh khí đến xem, cái này chết chi núi bên trong sinh tồn sinh hoạt linh thú cửa thực lực tuyệt đối muốn so với bây giờ bọn họ nơi gặp qua bất kỳ linh thú đều mạnh hơn sức lực, cái này chỉ sợ cũng là cái tin đồn này sợ dĩ từ mọi người trong miệng chuyển tới một trong những nguyên nhân. Như vậy nồng đậm thiên địa linh khí bồi bổ hạ, Coi như là một con bình thường sâu lông sợ rằng cũng có thể lắc mình một cái trở thành một con thực lực đạt tới vượt qua lĩnh vực linh thú đi. Nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy. Đích thân cảm nhận được cái này chết chi núi không tầm thường. Sợ rằng bọn họ cái ý nghĩ này nói ra chỉ sẽ để cho những người khác nơi dễ cận. Đích xác, nói không chừng cái này chết chi trong núi đúng là có thực lực mạnh mẽ khủng bố linh thú. Xem ra những tin đồn kia bây giờ nhìn lại có thể là thật. Bất quá lần này chúng ta đi tới phương hướng không phải xa xa chết chi núi. Mà là ở đâu? Hai người đối thoại bị một bên Trương Thác nghe rõ ràng, Trương Thác mở miệng, giơ tay chỉ hướng Đông Bắc phương phương hướng, nơi đó đích xác là không thể nào cùng ngay phía trước chết chi núi có bất kỳ cùng xuất hiện. Đông Bắc phương hướng mới là bọn họ tiếp theo địa phương muốn đi. Cũng là hang động thần bí linh pháp nghĩa địa chỗ ở phương hướng, là bọn họ nhiệm vụ của lần này mục tiêu. Được, xem ra lần này là không có cơ hội lại đi xa xa cái này một tòa chết chi núi. Sau này nếu như có điều kiện và thực lực nhất định phải xông vào xem kết quả, lần này là có chút đáng tiếc. Đội trưởng Trương Thác chỉ rõ bọn họ tiếp theo phải đi vị trí, một bên quảng trạch vũ phát ra một tiếng cảm khái, có chút đáng tiếc nói. Hết thể lấy linh pháp nghĩa địa ưu tiên, hết thể lấy hoàn thành nhiệm vụ ưu tiên, bọn họ cái này một chi đội ngũ đương nhiên là không thể nào vứt bỏ nhiệm vụ đi chết chi núi, như vậy vậy không phù hợp bọn họ mục đích, dẫu sao cái này chi đội ngũ là vì một cái cùng chung mục tiêu mới hội tụ ở chung với nhau. Ta đây là ta muốn thử một chút, bất quá chỉ có thể đến khi lần sau, nếu như có cơ hội nhất định phải ở nơi này chết chi núi bên trong tiến hành một phen khổ tu. Mọi người đối với chết chi núi tò mò cũng là người tuổi trẻ trương thắc giống như vậy, chỉ bất quá giờ phút này hắn ở đội ngũ bên trong gánh nổi nhân vật là đội trưởng, cũng chỉ có thể thời khắc chế trụ hiếu kỳ của mình lấy đội ngũ mục tiêu cầm đầu muốn, không thể đi chết chi núi, mọi người lại lần nữa hành động hướng trương thắc phương hướng chỉ chạy tới, giờ phút này bọn họ nhả vị trí này đã tiến vào toàn bộ linh thú khu trung tâm nhất vị trí. Mọi người lại lần nữa lên đường, chung quanh hết thảy cũng lộ vẻ được dị thường yên lặng, ở đi sâu vào linh thú này khu khu vực trung tâm sau đó, không khí chung quanh cũng nếu so với trước kia lộ vẻ được an tĩnh không thiếu, còn như cái này khu vực trung tâm linh thú, con đường đi tới này mọi người còn thật chưa nhìn thấy qua dù là một con. Đợi một chút, đó là cái gì? Mọi người ở đây trong lòng có suy tính thời điểm, Thuộc về trước đội ngũ phương quản trạch Vũ Đông Nhiên dừng lại cực nhanh đi về phía trước thân hình, tầm mắt phong tỏa bên trái phía trước một nơi nô lên ngọn núi nhỏ trên. Nói là ngọn núi nhỏ, trên thực tế là một nơi đổ nát thê lương vách đá, vô số hòn đá phân bố ở toàn bộ tiêu bích chi lên. Một đóa màu nâu sậm đóa hoa xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đó là một đóa kỳ dị hoa tươi, và những thứ khác hoa tươi bất đồng chính là cái này, một đóa hoa tươi căn bản không có đảm nhiệm hà lượng lệ cánh hoa, lại là và vậy trên vách đá hòn đá giống nhau như lúc. Nếu như không phải là cái này, một đóa hoa tùy phong tung bay nói, thật rất khó nhìn ra được dê đây là một bùi thực vật. La cửu biện tuyển kỳ đá hoa. Lúc này, một bên từ đầu đến cuối yên lặng không nói vương nam ninh trong miệng nói ra nói một câu như vậy, cũng ở đây ngay tức thì tự tin ở hiện trường tất cả mọi người chú ý. Xem có thể đạt được vách đá chỗ cao, khoảng cách bọn họ không tới khoảng mấy trăm thước, một đóa thực vật xuất hiện ở trong mắt bọn họ, ngay tức thì hấp dẫn lưu kiệt chú ý. Trường 828, Dục Dịch đó là một đóa toàn thân màu xám cho đóa hoa giờ phút này đang sừng sững ở đối diện tiêu bích chi lên theo gió nhỏ từ từ nhấp nô thân hoa giống như hắn tên chữ như nhau do chín cánh hoa muối tạo thành cành khô nhỏ dài nếu không phải cái này cựu biện tuyển kỳ đá hoa bề ngoài là ở có tin trước dụ cho người chú ý cùng núi cao chót vót tạo thành tương phản to lớn lưu kiệt các người làm sao sẽ chú ý tới cái này đóa hoa nhỏ tồn tại đây cựu biện tuyển kỳ đá hoa từ mọi người trong miệng nghe nói danh tự này Lưu kiệt trong lòng tự nhiên nghi hoặc không thôi, cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy nghe được quỷ dị như vậy một buổi thực vật, không biết cái này cựu Biện Tuyển Kỳ Đá Hoa kết quả lại là một cái gì lai lịch. Tên họ, cựu Biện Tuyển Kỳ Đá Hoa. Thời gian giới di tích thượng cổ ở giữa thực vật, hấp thu thiên địa linh khí thai ngén mà thành, tuyệt đẹp tu luyện thảo dược, tin đồn uống hoàn chín cánh hoa muối sau đó có thể tiến vào ở giữa thiên địa học tập cảm ngộ, là tuyệt đẹp phụ trợ thảo dược, còn như kết quả có hay không hiệu quả như vậy cũng không thể xác nhận. Vạn năng quét hình mở, tầm mắt phong tỏa ở trên núi cao chót vót vậy một đóa cựu biện tuyển kỳ đá hoa trên mình, tất cả liên quan tới một bội này thực vật tin tức đều ở đây ngay tức thì truyền vào lưu kiệt trong mắt, cũng để cho lưu kiệt khoảnh khắc gian nắm giữ liên quan tới một bội này thực vật tất cả tin tức. Tin tức bên trong trừ đối với cựu biện tuyển kỳ đá hoa giới thiệu ra, phía dưới còn có loại thực vật này sinh vật tập quán, cùng với đối với linh thú giống vậy làm người ta kinh ngạc phụ trợ hiệu quả. Để cho lưu kiệt kinh ngạc chính là Cái này cựu biện tuyển kỳ đá hoa đối với linh thú cửa mà nói lại là một phần bảo bối vậy thực vật, lại có chút mở linh thú linh trí tăng lên linh thú tự thân tốc độ tu luyện công hiệu. Như vậy một bụi thực vật, thảo nào mọi người kích động như vậy. Nắm giữ liên quan tới cựu biện tuyển kỳ đá hoa hết thảy tin tức sau đó, lưu kiệt vậy rốt cuộc hiểu được mọi người tại sao kích động như vậy nguyên nhân. Ta đi đem nó lấy xuống. Phải nói toàn bộ hiện trường bên trong kích động nhất người không ai bằng vương nam ninh cùng với tiết đằng đằng hai người. Giờ phút này, bọn họ hai người đang ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trên vách đá một bụi này Cựu Biện Tuyển Kỳ Đá Hoa. Vương Nam Ninh lại là lưu lại một câu nói sau đó trực tiếp phi thân lên hướng núi cao chót vót nhanh chóng, một bộ muốn trực tiếp hái dáng điệu. Lúc này vấn đề đã tới rồi, ngay tại Vương Nam Ninh lên đường đi núi cao chót vót chuẩn bị bắt lại một bụi này Cựu Biện Tuyển Kỳ Đá Hoa thời điểm, một đạo thân ảnh cơ hồ và hắn đồng thời động, hướng Cựu Biện Tuyển Kỳ Đá Hoa phương hướng bắt đi, cái này cái bản tay chủ nhân không phải người khác chính là quản gia xanh đôi quản trạch vũ quản huynh đệ đây là ý gì chẳng lẽ muốn làm một lát gà gẫy chó trộm sự việc đem bụi cây này cựu biện tuyển kỳ đá hoa làm của riêng có phải hay không có chút mạo tiến vật này nhưng mà ta trước tiên phát hiện trước hai người cơ hồ đồng thời đứng dậy lại đang cùng dây vọt tới trước thân hình hơi ngừng thấy đối phương động hai người đều rất buồn bực đi tới phía trước hai bên hai người lúc này trên mặt vẻ mặt nhìn qua có chút lơ lửng không chừng ánh mắt bên trong lẫn nhau mang theo mang theo mấy hồng cảnh rất thần sắc Quả người huynh đệ đây là đang làm gì, chẳng lẽ là muốn cùng ta cướp một bụi này cựu biện tuyển kỳ đá hoa? Vương Nam Linh mặc dù không quá thích nói chuyện, nhưng là vừa mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề, vẫn là tương đương nhanh nhẹn lênh lẹ. À, cái gì gọi là cướp, cái này cựu biện tuyển kỳ đá hoa vốn là sinh trưởng ở đó vách đá thẳng đứng trên, vốn là hàng năm không người trông coi thực vật, ta muốn cầm liền cầm. Vương huynh đệ dựa vào cái gì cho rằng ta không thể ra tay cướp một cướp gốc cây thực vật này đâu. Phía trước hai người giờ phút này một trái một phải đứng ở hai bên, hai bên trên mặt cũng vào thời khắc này toát ra cảnh giác thần sắc. Lẫn nhau bây giờ đầu đi qua ánh mắt bên trong toát ra phòng bị thần sắc. Giữa hai người bầu không khí vào giờ khắc này lộ vẻ được quá đáng khẩn trương. Đang đối mặt giống vậy mục tiêu thiên tài địa bảo dưới tình huống, cho dù là mới vừa trước đây không lâu vẫn còn sóng vai chiến đấu hai người, cũng có thể ở một giây kế tiếp thành làm đối thủ. Giờ phút này hai người hành vi đã nói rõ đạo lý này. Nếu là như vậy. Vương huynh đệ ngươi cũng xem trọng gốc cây thực vật này, vậy chúng ta liền bằng bản lãnh của mình đi tranh đoạt như thế nào, vô luận cuối cùng ai đem gốc cây thực vật này bắt vào tay, đều không cho phép có những thứ khác tâm trạng, miễn được ảnh hưởng sau hành động, Vương huynh đệ giác được ý như thế nào? Giữa song vương khí thế ở trong một cái chớp mắt này đạt tới một loại kiếm bạt nổ trương không khí, dùng gương tuốt vỏ, nọ dương dây cái tử ngữ này để hình dung một chút cũng không khoa trương, lúc này, một bên quảng trạch Vũ mở miệng, nhìn trước mặt Vương Nam ninh nói: Trên thực tế Vừa ý một buổi này, cựu biện tuyển kỳ đá hoa người không cũng chỉ có vương nam ninh cùng với quản trạch vũ hai người. Giờ phút này bao gồm lưu kiệt tiểu ma nữ mặt mày ở bên trong tất cả mọi người là một bộ xuẩn xuẩn rụng động hình dáng. Chỉ bất quá không có cái này hai người hành động nhanh chóng nhanh. Ở thấy được cựu biện tuyển kỳ đá hoa công hiệu tác dụng sau đó, trên thực tế lưu kiệt trong lòng cũng nổi lên muốn động thủ tranh đoạt ý nghĩa. Linh thức có thể tiến vào ở giữa thiên địa tiến hành càng ngộ Như vậy một bụi bảo đối tuyệt đối là là vượt qua lãnh vực cảnh giới bọn họ mà đo thân chế tạo. Phải biết thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cái này một tầng thứ, bọn họ nơi bằng vào chính là từ thân đối với thiên địa phép tác hiểu cùng vận dụng năng lực, mượn quy luật lấy cường hóa tự thân để cho mình thực lực không ngừng tăng trưởng, đang có thể nói là mượn thiên thế. Nếu như một bụi này cựu biện tu kỳ đá hoa thật có thể để cho người tiến vào ở giữa thiên địa cảm ngộ nói, như vậy đối với hiện trường tất cả mọi người hiệu quả không thể nghi ngờ là to lớn. Phải biết giờ phút này đứng ở chỗ này đều là bốn đại tông môn bên trong thế hệ trẻ thiếu niên anh kiệt, mỗi người tự thân tư chất cùng với tiềm lực cũng không biết thấp đi nơi nào, ngược lại bọn họ còn đều là tư chất cao cấp năng lực người, làm sao sẽ không được rõ cái này thực vật đối với bọn họ phụ tá. Tác dụng? Không chỉ là lưu kiệt, cơ hồ là tất cả mọi người đều về phía trước quảng trạch Vũ và Vương Nam Ninh như nhau, trong lòng đối với trên núi cao chót vót cửu biện tuyển kỳ đá hoa nổi lên lòng mơ ước, Chỉ bất quá những thiên tài này biểu hiện không có bọn họ hai người như vậy trực tiếp thôi. Nếu là như vậy nói vậy thì cạnh tranh công bình tốt lắm, không chỉ là quản người huynh đệ, hiện trường những người khác chỉ cần có bản lãnh đều có thể tham dự vào lấy đi một bội này linh vật, mọi người bằng bản lãnh của mình. Vương Nam Ninh rõ ràng không phải một cái tâm tư thô bị người, vừa vặn ngược lại, hắn tâm tư rất là nhắn ngủi, cảm nhận được sau lưng giống vậy thân hình xuẩn xuẩn rụng động lưu kiệt các người. Một câu nói từ miệng của hắn trong khả gia. Nếu hiện trường tất cả mọi người đều đối với một buổi này, cựu biện tuyển kỳ đá hoa có chút mơ ước, ngược lại không như thoải mái tới tranh đoạt một phen, miễn được mỗi người trong lòng cũng đang đánh tính toán nhỏ nhặt, ảnh hưởng sau hành động. Đúng như Vương tổng quản nói như vậy, cái này khu vực trung tâm có không thiếu cơ duyên chờ đợi bọn họ đi thăm dò. Hôm nay điều này có thể đem người linh thức mang nhập đến thiên địa bên trong cảm ngộ phép tắc linh dược, Lưu Kiệt vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy được. Tiếng nói rơi xuống, hiện trường bầu không khí lại lần nữa thăng cấp. Một nhóm 10 người nhìn đối phương mặt đầy cảnh giác. Trường 829, tuyển cơ người bảo vệ. Vèo vèo vèo. Mọi người bây giờ tựa hồ có ăn ý nào đó tựa như. Một nhóm 10 người ở cùng trong chốc lát lại rối rít lên đường, hướng phía trước tiêu bích chi lên vọt tới, tại chỗ chỉ để lại mấy đạo tàn ảnh. Vương huynh đệ, một bội này linh vật nhất định là ta quản trách vũ. Thông minh vẫn là khuyên ngươi sớm một chút buông thà tranh đoạt tính. Miễn được ta ngươi hai người đánh thương tổn tới cảm tình Nếu là bị thương vậy coi như có chút không tốt lắm Quản Trạch Vũ và Vương Nam Linh bởi vì tự thân vị trí tương đối gần trước Vì vậy cũng là trong đội ngũ trước nhất một nhóm hướng núi cao chót vót sông tới người Ở nơi này chạy nước rút trong quá trình Hai người thân hình đã ở giữa không trung bên trong giao tiếp rất nhiều lần Hai bên bây giờ đều ở đây nghĩ đủ phương cách ngăn trở đối thủ Thế phải đem tiên nhân một bước bắt được một bội này cựu biện tuyển kỳ đá hoa Trước mặt hai người như vậy, hậu phương mọi người cũng là như vậy Bất đồng chính là phía sau mọi người giữa tranh đấu và trước mặt so với lại là muốn nhiều hơn không thiếu, lấy lưu kiệt làm chủ, tất cả mọi người đều ở nghị hết biện pháp ngăn cản đối phương vọt tới trước thân hình. Cho ta xem rồi. Tiểu ma nữ linh khí trường tiên không biết thiết lập sao thời điểm đã cầm ở trong tay, trường tiên cơ múa ngay tức thì. Đã từ sau lưng quay về phía lưu kiệt đập tới, ở hắn vận dụng hạ, nguyên bản muốn đập về phía lưu kiệt trường tiên trực tiếp cuốn quanh ở lưu kiệt chân phải trên, chặt tiếp theo chính là như vậy trong tương lai một đề ra. Lưu Kiệt vọt tới trước thân hình khó tránh khỏi không nói dừng một chút. Muốn lấy được cái này cựu biện tuyển kỳ đá hoa, ngươi được hỏi trước một chút mới được. Có ta ở ngươi liền không cần nhớ đến gần cái này linh vật phân nửa. Có Vượng loan nhẹ vũ thân pháp Lưu Kiệt trên thực tế làm sao dễ dàng bị tiểu ma nữ dùng trường tiền cho hạn chế ở, trên thực tế là đang động thân trước. Hắn nơi này liền đã bị đến từ tiểu ma nữ chú ý, lúc này mới ở thời gian đầu tiên bị nàng lấy ra vũ khí quân lấy Lưu Kiệt, giờ phút này kéo Lưu Kiệt. Tiểu ma nữ trên mặt khó tránh khỏi lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Có thể thấy Lưu Kiệt tăn tất, là hắn nguyện ý thấy nhất sự việc. Ai bảo trước Lưu Kiệt đắc tội hắn còn không có tốt cho nàng nói xin lỗi. Những chuyện này thân là tiểu ma nữ nàng nhưng mà nhớ rõ ràng. Thân hình bị ngăn cản ở, nhìn quấn quanh ở mình trường tiên cùng với sau lưng mặt mày vậy một bộ đắc ý lên cao khuôn mặt. Lưu Kiệt làm một cái đơn giản nhất vậy nhất ngây thơ hành vi, hoàn toàn không để ý tới dưới chân quấn lấy trường tiên, lại là coi thường sau lưng tiểu ma nữ mặt mày. Phượng Loan nhẹ vũ cái này cả người pháp ở ngay tức thì thi triển ra, tốc độ ở trong nháy mắt đạt tới trình độ cao nhất, toàn lực xông về tiêu bích chi lên cựu biện tuyển kỳ đá hoa trô ở vị trí. À, Tư tiểu ma nữ trong miệng phát ra một tiếng thét chói hai thanh âm, lần trước dây còn đắc ý lên cao nàng một dây kế tiếp trực tiếp bị mang bay, giống như xe qua núi vậy trên không trung chủ ý bất định nha nha, thân hình không ngừng lóe lên, thời gian đầu tiên cũng là bởi vì là lưu kiệt cử động như vậy cho sợ sai đến. Mặt mày lại làm sao sẽ nghĩ đến, đối mặt mình ngăn trở lưu kiệt lại hoàn toàn coi thường, lại là mang mình một đường chạy như bay. Thật là bất chấp lý lẽ. Tên này, thật sự là một thiết ngây ngô, chẳng lẽ một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc sao. Lấy vượng loan nhẹ vũ thân pháp tốc độ cho dù là giờ phút này sau lưng treo một tên tiểu ma nữ, lưu kiệt tốc độ vào thời khắc này như cũ không giảm, tốc độ lại là muốn so với hiện trường những người khác có nhanh hơn không thiếu. Quả thực để cho sau lưng mang bay tiểu ma nữ có chút kinh ngạc đến không nói ra lời. "Chờ ta lưu lại." Một tiếng khẽ quát từ Lưu Kiệt vang lên bên tai, ngay sau đó một đạo thân ảnh đã gửi xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt, lấy Lưu Kiệt thời khắc này tốc độ mà nói, có thể gặp cái này người đến tự thân tốc độ vậy tuyệt đối thấp không đi nơi nào. Tiểu ma nữ mặt mày tự làm tự chịu, muốn rằng buộc Lưu Kiệt ngược lại bị Lưu Kiệt chối buộc, giờ phút này trừ âm thầm thích hắn trương thác ra tay cho nàng ra mặt trở ra lại có thể có ai đó. Chợt quát thanh âm truyền ra, Thân thể người đi theo Lưu Kiệt đi tới núi cao chót vót bên cạnh, mắt thấy Lưu Kiệt thì phải một cái chụp vào cao chót vót cửu biện tuyển kỳ đá tốn trên, làm mọi người nghi ngờ một màn xuất hiện. Bang vào Phượng Loan nhẹ vũ thân pháp Lưu Kiệt, lại là bắt được thượng hạng cơ hội đi tới trước một bụi này cửu biện tuyển kỳ đá hoa trước mặt, giờ phút này cái gì không đưa tay đi hái nó, ngược lại dừng lại động tác trong tay. Liên ở trong lòng mọi người nghi ngờ thời điểm, càng là kinh ngạc một màn xuất hiện, mắt thấy trước mặt cửu biện tuyển kỳ đá hoa thì phải thoát nước thời điểm. Lúc này Lưu Kiệt lại thân hình nằm kéo mặt mày cực nhanh hướng phía sau thụt lùi đi. Hành vi nhìn qua phá lệ thần bí. Đây là đang làm gì đó? Chẳng lẽ là cái này Lưu Kiệt ngu không được, để trước mặt kiểu biện tuyển kỳ đá hoa không cầm, chẳng lẽ thằng nhóc này có tật xấu gì? Lưu Kiệt bên này làm ra như vậy hành vi, lòng của mọi người bên trong mặc dù nghi ngờ nhưng cũng chỉ chỉ như vậy mà thôi. Ở Lưu Kiệt mang tiểu ma nữ một nhóm hai người hướng phía sau bạo lui ra ngoài thời điểm ngay phía trước quản trạch vũ cũng là đến núi cao chót vót bên này, trên mặt lộ ra một bộ ánh mắt đắc ý một cái đã bắt được tiêu bích chi lên cửu biển tuyển kỳ đá hoa, ánh mắt thấy một bụi này linh vật thì phải thuộc về mình. quản trạch vũ trong lòng còn chưa tới kịp cao hứng, nguyên bản cười đùa gương mặt đống nhiên ngừng ở trên mặt, chơ mắt nhìn đã dê làm có thể thuận lợi ở giữa cửu biển tuyển kỳ đá hoa bị một cổ to lớn linh năng hấp dẫn đi, giờ phút này quản trạch vũ cả người sắc mặt cũng đổi được đen xuống, loay người, mau rời đi nơi này. Nếu không thì không nên trách ta đối với các ngươi không khách khí. Một giọng nói cơ hồ là thống nhất khắc xuất hiện ở lòng của mỗi người để, linh thức truyền âm, giờ phút này đạo thân ảnh này dùng chính là loại này truyền âm phương pháp. Cựu biện tuyển kỳ đá hoa bị hấp dẫn tới, theo một đạo thân ảnh xuất hiện, mọi người diễn cảm không thể không kinh ngạc vạn phần, nhất là khi nhìn rõ sở đạo thân ảnh này thực lực thời điểm. Loại khí tức này, vượt qua lãnh vực cấp 4, thậm chí lập tức phải đến vượt qua lãnh vực cấp trình độ. Đó là một con hình người bộ dáng con TT, sở dĩ nói là con TT là bởi vì là đạo thân ảnh này cả người trên dưới ra còn có một chút miếng vậy phụ ở phía trên, cứ việc cái này sinh vật và người có rất nhiều địa phương chỗ tương tự, nhưng dấu sao thân thể vẫn là dã thú hình dáng. Thân hình vậy theo tất cả mọi người tại chỗ không sai biệt bao cao thấp, một chỉ có thể đứng thẳng đi có phổ thông linh thú nơi không có dáng người tư thái, mọi người không khỏi đều ngẩn ở tại chỗ. Làm trong đầu tiếng cảnh cáo âm lại lần nữa vang lên thời điểm, Rồi mới từ hoàng hốt gian phản ứng lại Hoặc là mau rời đi nơi này Hoặc là lưu lại chết Trong đầu lại lần nữa xuất hiện cái này Con tê tê thanh âm, mọi thứ bất đắc dĩ Quảng trạch Vũ Vương Nam Ninh Hai người chỉ có thể về phía sau rút lui Ánh mắt nhìn về phía phát hiện trước nhất Cái này con tê tê giống vậy linh thú Tên này, hẳn là cái này Cựu biện tuyển kỳ đá hoa thú bảo vệ liền đi Lòng của mọi người bên trong Một cái ý nghĩ đồng thời xuất hiện Trưng 830, thế ở tất được Loài ngươi Mau rời đi nơi này, nếu là còn dám mơ ước ta trong tay cựu biện tuyển kỳ đá hoa mà nói, liền không nên trách ta không khách khí. Trong lòng lại lần nữa truyền tới cái này con tê tê mở miệng cảnh cáo thanh âm, đối với như vậy sinh vật không biết lưu kiệt có một cái rất tốt ưu điểm, đó chính là không hiểu thì đi hỏi, cái này không khi nhìn rõ sở cái này con linh thú mặt mũi sau này đã mở ra vạn năng quét hình, quan sát cái này một linh thú thực lực. Tên họ, đồng chống giáp long. Thời gian giới di tích thượng cổ ở giữa sinh vật cô sống ở linh khí dư thừa linh thú khu khu vực trung tâm, tự thân đi qua lâu dài góp nhặt từng ngày tu luyện mà thành biến dị một loại linh thú, tin đồn loại sinh vật này có long gen, vượt qua lãnh vực cấp 4 cảnh giới, thực lực không thể khinh thị. Ở phía dưới là liên quan tới cái này đồng chống giáp long linh thú tập quán giới thiệu, trong đó có thể dùng được tình báo nhưng là ít chi lại càng ít, nhìn tin tức bên trong đối với cái này đồng chống giáp long đánh giá, lưu kiệt vậy trong lòng âm thầm chép miệng. Sự thật chứng minh Trước trương thác theo quản trạch thần ý tưởng là vô cùng chính xác, giờ phút này đứng trước mặt bọn họ cái này một con đồng chống giáp long. Có thể không phải là một con thực lực cường đại linh thú sao? Hiện trường trong chốc lát lâm vào ngắn ngủi yên lặng bên trong, cựu biện tuyển kỳ đá hoa bị đồng chống giáp long cầm trở về. Mọi người có thể nói là không có biện pháp nào, chỉ có thể liền nhìn như vậy đối phương, trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc. Cái này con linh thú là người gì? Lại chủ động mở linh thức và chúng ta tiến hành trao đổi thực lực lại đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 4 cảnh giới. Cho dù không có lưu kiệt vạn năng quét hình, mọi người vẫn có thể ở thời gian đầu tiên cảm nhận được cái này con linh thú thực lực chân thật cảnh giới. Dễ như trở bàn tay thành quả thắng lợi bị một con linh thú cho sống sờ sờ phá hư, quảng trạch vũ giờ phút này thật là khí mà đều không đánh vừa ra ra. Rút lui. Không muốn ham chiến, chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch làm việc, không muốn lại đi treo chọc cái này một con linh thú. Lúc này thân là đội trưởng Trương Thác đứng dậy mở miệng hướng về phía hiện trường mọi người khác nói, ánh mắt nhưng thủy trung phong tỏa ở nơi này đồng trống giáp long trên mình, liền đi như vậy, chẳng lẽ vậy một bụi cựu biện tuyển kỳ đá hoa cũng không chơi? Nghe trương thác mà nói, tham dự tranh đoạt quản trạch vũ trên mặt lộ ra rõ ràng bất mãn thần sắc, dẫu sao mới vừa rồi vậy một bụi linh vật ngay tại trước mặt hắn, cảm nhận được cựu biện tuyển kỳ đá hoa không tầm thường sau đó, hắn lại tùy tiện chỉ như vậy bắt tay đưa cho một con linh thú, nghĩ như vậy pháp xuất hiện ngay tức thì. Quảng trạch vũ căn bản không có đi chú ý mình ca ca quảng trạch thần khuyên can, trong tay ngay tức thì nhiều hơn một cái màu bạc trắng trường thương, một cái hướng đồng la giáp long trô ở vị trí. Không biết điều, trong ý thức xuất hiện lần nữa đồng la giáp long cả người. Ngay sau đó cái này một con đứng thẳng đi lại linh thú về phía trước chỗ sâu cường tráng đùi phải, một đạo phong phú vô cùng tường đất từ đất đai trên nô lên, đem trường thương đâm đánh toàn bộ ngăn trở ở, linh khí trường thương sâu đậm cắm rễ ở tường đất bên trong căn bản không tổn thương được hậu Phương Đồng Chống Giáp Long một tia một chút nào. Quảng Trạch Vũ cử động như vậy tựa hồ hoàn toàn chọc giận tay cầm cựu biện Tuyển Kỳ Đá Hoa Đồng Chống Giáp Long, mọi người ở đây vẫn còn suy tư sau đó hành động thời điểm, đất đai vào lúc này bắt đầu thật sâu rung động, vô số tường đất từ dưới chân nô lên, hướng mọi người chỗ ở vị trí đập tới. Xem ra cái này Đồng Chống Giáp Long cũng có chút điều khiển vùng đất thủ đoạn, giờ khắc này ở quảng Trạch Vũ tấn công dưới, hướng hiện trường 10 người thổi lên phản công kèn hiệu. Hô đồ thấy đệ đệ mình như vậy không nghe khuyên ngăn nếu không phải là đi treo chọc cái này thú bảo vệ sau lưng quản trạch thần phát ra một tiếng gầm nhẹ người đã thời gian thứ nhất em trai mình trước mặt hàm chứa dư thừa linh năng tay phải hướng hạ dùng sức vỗ tới đem nhô lên từng cây một tường đá cột đá tử toàn bộ đập bể anh em hai người chính diện cùng đồng la đối mặt hai người một thú tình cảnh nhìn qua thật có chút mấy phần cổ quái chuyện này giao cho anh em chúng ta hai người tới xử lý trư vị vẫn là thật tốt đứng ở một bên chỉnh đốn chỉnh đốn đi Ngày hôm nay nếu đã đều đến một bước như vậy cựu biện tuyển kỳ đá hoa anh em chúng ta hai nhân thế ở tất được so với quản trạch vũ mà nói quản trạch thần ca ca này vẫn tương đối đáng tin chứng trạng giờ phút này quản trạch thần lại là bán tiếng lưu kiệt trong chốc lát cũng không có đi tranh đoạt vậy cựu biện tuyển kỳ đá hoa dục vọng có thể đem linh thức đưa vào thiên địa cảm thụ quy luật sự thật này đích xác là đặc biệt cám dỗ người một chuyện đối với rất nhiều năng lực người mà nói là một kiện có thể vọng không thể tức sự việc nhưng đối với lưu kiệt mà nói. Nhưng là một kiện có cũng được không có cũng được sự việc Đầu tiên, ở Tấn Thăng đến vượt qua lãnh vực trước Lưu Kiệt chính là lấy quy luật chứng đạo bước vào vượt qua lãnh vực cảnh giới Dựa vào chính là từ thân đối với phép tác hiểu Mà Lưu Kiệt lại là ở nơi này đoạn thời gian lĩnh ngộ mạnh nhất quy luật cái này Một chỉ thuộc về hắn quy luật Còn cần mượn nữa trước cái này cựu biện tuyển kỳ đá hoa công hiệu đi cảm ngộ trong thiên địa quy luật lực sao Phải nói có thể tự nhiên cũng là không có gì Hắn ngược lại là có thể mượn đóa hoa này đi cảm ngộ một chút thiên địa quy luật tới lớn mạnh mình mạnh nhất quy luật, cũng coi là có lợi không có tệ một trong những chuyện. Hôm nay thấy quản trạch thần đã như vậy lên tiếng, lưu kiệt vậy không có bất kỳ siêu thị. Nếu đối phương hai huynh đệ một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, hắn cần gì phải đi tìm một cái không thoải mái đem mình cuốn vào đến cuộc chiến đấu này trong đi đâu. Bể bể bể bể bể. Hoặc giả là bởi vì xanh đôi huynh đệ duyên cớ Quảng trạch thần quảng trạch vũ cái này hai huynh đệ sử dụng quần áo kiểu tóc là cho tới thời khắc này sử dụng vũ khí đều là giống nhau như lúc, cùng trước kia vậy một cái trên trận giống nhau như lúc trường thương xuất hiện ở quảng trạch thần trong tay. Trường thương vào thời khắc này ở quảng trạch thần trong tay hóa là một con dao long hướng đồng la giáp long hung hăng đâm tới, dọc đường lại là đem mấy đạo tường đất gai đất nghiền. Các ngươi nhị huynh đệ không khỏi quá khi dễ người không được. Thật khi chúng ta yên miệu các không có người nào không được. Vương Nam Linh thanh âm lại lần nữa truyền vào mọi người trong thai, hai đạo thân ảnh vào lúc này đã hướng đồng chống giáp long vị trí phóng tới, đang lúc mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy Vương Nam Linh và Tiết Đằng Đằng hai người từ trong túi mò ra một quả màu nâu đan dược, vọt tới trước ngay tức thì đem đan dược đưa vào trong miệng, ngay sau đó, trên hai người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến đổi, hai hai tay ngay tức thì đổi được khỏe mạnh vô cùng, cánh tay phía bên ngoài lại, là sinh trưởng ra từng cây một nhọn gai xương bao trùm nguyên cả cánh tay. Nhìn qua quả thực có chút khiếp người. Đây chính là yên miểu các chủ yếu thủ đoạn sao? Lấy chế tạo đan dược vũ khí là cơ bản yên miểu các, kết quả lại những phương diện này lại có thể làm được như thế nào một loại bước? Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên hết sức tò mò. Quản trạch thần quản trạch vũ. Hơn nữa yên miểu các uống thuốc Vương Nam Ninh cùng với Tiết Đằng Đằng tổng cộng 4 tên vượt qua lãnh vực cấp 3, đối phó một con vượt qua lãnh vực cấp 4 đồng la giáp long, chiến đấu vào giờ khắc này toàn diện buộc phát ra. Chương 831, các hiện thần uy. Dài thương nơi tay, quản trạch thần quản trạch Vũ hai huynh đệ giờ phút này giống như chiến thần phụ thể. Huynh đệ hai người phân trường hướng cái này, một con vượt qua lãnh vực cấp 4 đồng la giáp long phát động dậy thế công, thân theo thương động, trường thương không ngừng đâm về phía cái này một con thú bảo vệ. Quá đáng. Anh em chúng ta hai người cũng không có cảm thấy làm như vậy có cái gì quá đáng, nếu hai vị đối với cái này cựu biện tuyển kỳ đá hoa giống vậy cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng không có lúc này dừng tay không đi tranh đoạt lý do, mọi người bằng bản lãnh của mình Ai có thể đánh giết được cái này một con linh thú, thì có có một bội này linh vật tư cách. Tìm đúng một cái không cản trở, thân vị đại ca quản trách thần một nhát thương đâm đánh vào đồng la giáp long trên thân thể, đồng thời mở miệng hướng về phía giờ phút này giống vậy ở phát khởi thế công vương Nam linh cùng với tiết đằng đằng hai người nói, mặt mũi khinh bạc vẻ mặt ngạo kiều, hiển nhiên đối với bọn họ anh em hai người thực lực đặc biệt có tự tin. Trương ca, lúc này ngươi liền không ra tay quản quản sao, chẳng lẽ cứ mặc cho do bọn họ bốn cái ở chỗ này đánh chúng ta còn không có tìm được linh pháp nghĩa địa, làm như vậy không phải đang tiêu hao đội ngũ chúng ta thực lực sao? Như vậy có phải hay không? Có chút không tốt lắm. Bốn người một thú ở phía trước phương đánh nóng như lửa, lấy đồng La Giáp Long lực phòng ngự bốn người trong chốc lát tuyệt đối không cách nào bằng vào ưu thế về nhân số hoàn toàn đem đồng La Giáp Long đánh chết, thấy trong chiến đấu bốn người lại vào lúc này dùng bèn, tiểu ma nữ khó khăn được mở miệng hỏi Trương Thác một câu. Cái này cựu biện truyền kỳ đá hoa thật có bị bốn người tranh đoạt giá trị, cho mà ngươi vẫn là yên tâm đi ta tin tưởng bọn họ bốn cái sẽ co đúng mực, dẫu sao tiến vào hang động bên trong mới là chuyện gấp gáp. Ta muốn bọn họ mấy cái hẳn biết nặng nhẹ thông thả và cấp bách. Muốn là thật có người xuất hiện thương vong nói, ta muốn bọn họ đã đánh mất đi linh pháp nghĩa địa tư cách. Trương Thác tầm mắt lúc này giống vậy phong tỏa ở đang tại chiến đấu quảng trạch thần bốn trên người, nhẹ giọng đáp lại một bên mặt mày, nhìn qua cũng là lòng tin mười phần. Cựu biện tuyển kỳ đá hoa có kỳ diệu như vậy cách dùng, nói thật lượn quanh là Trương Thác chính hắn đối với như vậy linh vật trong lòng đều có nơi mơ ước chỉ bất quá niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn muốn thời khắc này quản trạch thần các người như nhau vì một buổi cựu biện tuyển kỳ đá hoa vung tay coi như có thể mượn cái này ngoại vật đi cản ngộ quy luật thì như thế nào lần này linh pháp nghĩa địa mới thật sự là mục đích tin đồn so vượt qua lãnh vực cao hơn tầng một linh pháp cảnh giới chính là tự thân đối với thiên địa phép tắc cản ngộ cùng với linh hoạt vận dụng đặt tới cảnh giới như vậy đã lại nữa quá nhiều câu lệ tại hoa lệ chiêu thức giơ tay nhấc chân bây giờ liền có thể dẫn động thiên địa làm ra công kích Linh pháp cảnh giới chính là như vậy tự nhiên, mà bọn họ cái này một con thăm dò tiểu đội chuyến này mục đích chính là đi mai táng một vị linh pháp đại năng lưu lại mục đích, giờ phút này trước mắt. Một bội này cựu biện tuyển kỳ đá hoa còn có cần phải lại đi tranh thủ sao? Trương Thắc cũng không phải là coi thường một bội này cựu biện tuyển kỳ đá hoa, mà là hắn mục tiêu là vị nào linh pháp cảnh giới đại năng vật lưu lại, một vị đã đạt tới linh pháp cảnh giới năng lực người lưu lại vật phẩm. Nhưng là phải so trước mắt một buổi này, cựu Biện Tuyển Quân Kỳ đá hoa tốt hơn ngàn lần gấp vạn lần. Một bên Lưu Kiệt ba người nhìn phía trước bốn người chiến đấu, tầm mắt thật chặt nhìn chằm chằm quan trạch thần đám người trên mình, mượn lần này cơ hội, bọn họ ngược lại là phải thật tốt xem một chút cái này bốn người chân thực sức chiến đấu kết quả như thế nào, tốt như vậy một cái cơ hội đương nhiên là không thể bỏ qua, Dẫu sao trước khi chiến đấu hắn đầy cũng bận bịu tại chuyện của mình, nào có quá nhiều sự chú ý phân ra tới lui xem xét những người khác, lúc này không phải là thật tốt một Cái cơ hội sao? Quản Trạch Thần quản Trạch Vũ hai huynh đệ tay cầm giống nhau, như lúc trưởng thường không ngừng vây quanh ở Đồng La Giáp Long bốn phía du tẩu, thỉnh thoảng phát động công kích mãnh liệt, còn như Vương Nam Linh cùng với Tiết Đẳng Đẳng hai người thì càng thêm trực tiếp, hai người ở mỗi người ăn vào một viên thuốc sau đó, giờ phút này trên hai cánh tay sinh trưởng ra sắc bén gai nhọn không ngừng vùng kiến trò, lấy nguyên thủy nhất vậy phương thức trực tiếp nhất hương cái này Đồng La Giáp Long. Đánh đi. Ở bốn người vây đánh dưới, Đồng La Giáp Long nhìn qua có chút hứng phó không kịp cứ việc nó tự thân có cứng rắn ra cùng với cao hơn bốn người vượt qua lãnh vực cấp bốn thực lực nhưng từ con voi cũng có thể bị con kiến cắn chết. Thúy Chi cái này còn là bốn chỉ thực lực cước trưởng và hắn một đường kém bốn chỉ thiên tài con kiến. Lửa hồn thương pháp, băng hồn thương pháp. Vừa lúc đó, từ quản trạch thần quản trạch vũ hai người trong miệng đống nhiên đồng thời phát ra một tiếng quát lên. Hai người ở giữa trường thường trên theo một tiếng này quát lên buốt lên tí tý ngọn lửa cùng với lũ lũ hàn băng, một băng một hỏa đồng thời xuất hiện ở không trung. Hai người tự thân khí thế vậy vào thời khắc này bay lên đến cấp 3 trình độ cao nhất. Quản trạch thân là lửa, quản trạch vũ là băng, ngọn lửa hàn băng cái này hai loại hoàn toàn không cùng thậm chí là hoàn toàn ngược lại hai loại nguyên tố vào thời khắc này đồng thời tại trường thương trên bước lên, băng lửa hai loại nguyên tố chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, ngọn lửa trường thương cùng với hàn băng trường thương lấy giống nhau tốc độ chiêu thức giống nhau một trái một phải hướng đồng la giáp long thứ đi, lấy hai bên giáp công thế hướng thuộc về trung tâm linh thú đâm tới Tựa hồ là cảm nhận được một kích này uy hiếp, thông la không chúng phát ra một tiếng vừa dày vừa nặng tiếng gào thét, to lớn thân hình vào thời khắc này vận động, ở vào trước bên hai cái chân trước giờ phút này bay lên trời, sau đó nặng nề đập ở trên mặt đất. Vâng! Một tiếng thông thiên triệt điệu tiếng vang từ trên mặt đất truyền tới, vậy bị đồng la giáp long đập chúng đất đai ngay tức thì sụp đổ làm tăng dã, đất tiết tung bay đồng thời, một đạo tường đất đem đồng la giáp long ngay tức thì bọc lại, vậy bởi vì trà đạp lật bay lên rất nhiều đất đá. Lại là cái này đồng la giáp long tiến hành phòng thủ một loại thủ đoạn, mà lanh mắt lưu kiệt cũng là thấy được, tường đất hình thành đồng thời, đồng la giáp long thân thể đã hướng phía dưới rơi đi, rõ ràng cho. Thấy muốn quay mũi quản trạch thần hai người công kích. Cái này tường đất không giống với trước khi vậy một đạo tường đất, từ ở bề ngoài tới xem rõ ràng cho thấy muốn kiên cố rất nhiều. Đất khối tầng tầng bọc, giống như đi qua trăm năm địa chất vận động tự nhiên hình thành vậy. Băng thương cùng súng kiếp ở một giây kế tiếp đồng thời tiếp xúc tới tường đất. Trên đó ẩn nút cuồng bạo năng lượng trực tiếp buộc phát ra, một tiếng phá sập xuất hiện đang lúc mọi người trong thai. Vậy một đạo kiên cố vô cùng tường đất ở băng lửa hai loại năng lượng huyên náo dưới trực tiếp nổ mở, nhưng cũng chỉ có thể phá vỡ một đạo có thể làm cho người thông qua lối đi. ở hai vị vượt qua lãnh vực cấp 3 công kích dưới, đạo này tường đất lại không có ngay tức thì vỡ vụn ra, đủ để gặp được cái này. Tường đất trình độ cứng cáp. Bên hai lần nữa truyền tới một hồi nổi loạn thanh âm, thanh âm nguồn đến từ bị tường đất bên trong đồng la giáp long. Một giây kế tiếp, tường đất lần nữa biến hóa, vô số gai đất hướng quản chạy, thần quản chạy, vũ hai người ầm ầm đâm tới, liền liền trước kịp thời tiến hành tránh né, Vương Nam ninh Tiết đằng đằng hai người đều không thể may mắn tránh khỏi, vô số gai đất chạy thẳng tới bọn họ thân thể đi. Xem ra cái này khu vực trung tâm linh thú quả thật là lợi hại, không nghĩ tới cái này con linh thú đối với nguyên tố nắm giữ lại đạt tới như vậy trình độ, ngược lại là coi thường tên xuất sinh này. Một bên, Trương Thác Hở hững mở miệng, tầm mắt tập trung ở chiến đấu phía trước bên trong. Trường 832, Yên miểu các thanh khí. Hiện trận chiến đấu như cũ, không phải vậy mang theo từng cơn đất hối, nguyên bản nhìn qua còn có chút bằng phẳng vách đá giờ phút này đã đổi được trước mắt tan hoang. Bốn người một thú chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tình huống chiến đấu như cũ hết sức kịch liệt. Không nghĩ tới cái này con linh thú năng lực phòng ngự lại đạt tới trình độ như vậy, quản trạch thần hai người am hiểu nhất băng lửa thương pháp đều không thể phá vỡ vậy đạo tướng đất, thật là khủng bố. Mọi người chiến đấu đều bị một bên quan sát lưu kiệt các người nhìn ở trong mắt giờ phút này tiểu ma nữ trên mặt vậy toát ra thần sắc trinh trọng, tầm mắt tập trung ở lần nữa phát động dậy thế công quản gia hai huynh đệ trên mình băng lửa thương pháp sao lấy băng lửa hai loại ngược lại năng lượng sinh ra phá sập, ý tưởng ngược lại không tệ nhưng là cái này tưởng đất lực phòng ngự vẫn là vô cùng đáng sợ tiểu ma nữ trong miệng băng lửa thương pháp chính là trước quản trạch thần quản trạch vũ trong tay hai người trường thương biểu diễn ra lực lượng tình huống như vậy cũng bị lưu kiệt nhìn ở trong mắt giờ phút này vậy lên tiếng lời bình một phen Có thể nói hai người công kích lần này đúng là chính xác rơi vào đồng la giáp long phòng ngự trên, chỉ bất quá lần này đồng la giáp long lực phòng ngự đạt tới một loại trình độ kinh người, cho tới quản trạch thần hai người công kích trong chốc lát. Không có thể chân tránh phá vỡ tường đất phòng ngự, đối với đồng la giáp long tạo thành thực chất tính tổn thương thì càng là không có. Hừ, ngươi người này biết cái gì? Cái này băng lửa thương pháp có thể coi hóa quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ am hiểu nhất một chiêu phá địch chiêu thức nhưng không hề đại biểu thực lực của hai người bọn họ liền đến trình độ này, chỉ bất quá cái này một con linh thú lực phòng ngự nhìn như chân thực có chút cường hãn, ta mới nói như vậy thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi bây giờ đi giết là có thể có 10 phần chắc chắn phá vỡ vậy một đạo tường đất vậy không thành, bất quá mới vượn. Qua lãnh vực cấp 2, ở chỗ này nói gì huênh hoang, nói ngươi giống như là một đại sư tự như. Tiểu ma nữ Liếc Lưu Kiệt một mắt, trên mặt lộ ra hết sức thần tình kinh thường, đối với Lưu Kiệt nói lại là lập tức phản bác. Chút nào không buông tha bất kỳ có thể cùng Lưu Kiệt rằng có cơ hội, dùng trên trái đất truyền lưu một cái từ ngữ gọi là giang tinh bản tinh. À, nếu ta kiếm không đủ để phá vỡ cái này tường đất phòng ngự, theo ngươi thuyết pháp này, người trưởng tiên là có thể cầm tường đất phòng ngự bổ ra. Đối với tiểu ma nữ mà nói, Lưu Kiệt cũng là lên tiếng phản bác, hoa vinh loại này nữ hắn nhưng mà thấy cũng nhiều, trước khi Lâm Nguyệt Anh nhưng là phải so nàng còn muốn phách lối rất nhiều đâu, bây giờ còn chưa phải là bị tự cầm hạ thành vì bạn gái mình. Nếu không phải xem tên này là người nữa nói, hắn sớm đã đem tên người ca lên một bữa. Ngươi, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Bị lưu kiệt mở miệng phản bác, hoa vinh trong chốc lát vậy không tìm ra bất kỳ phản bác nào nói tới. Trên mặt thần sắc lại lần nữa lâm vào nổi giận bên mở, tùy thời cũng có thể nhảy cỡn lên tựa như. Tốt lắm sư muội, các ngươi hai cái cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục cãi vã, vẫn là chuyên tâm xem xem bọn họ chiến đấu đi. Cảnh tượng như vậy bị một bên lưu khả hân nhìn ở trong mắt cũng là lập tức mở miệng kéo lại thuộc về giận dữ danh giới hoa vinh lên tiếng quyên can tình cảnh như thế giống vậy bị đứng ở một bên trương thắc nhìn ở trong mắt trương thắc sắc mặt vậy đang lặng lẽ không hơi thở bây giờ đổi được gâm trầm xuống vương nam ninh hai người phát lực phục thiên đột nhiên mở miệng đem chú ý của mọi người lực hấp dẫn đến phía trước đi lúc này mới ngăn cản ngoài ra một cuộc chiến tranh xa xa quảng trạch thần quảng trạch vũ hai người băng lửa thương pháp giáp công cũng không có tạo thành bất kỳ thực chất tính tổn thương liền hướng hoa vinh nói như vậy một kích này cũng không phải là hai người tất cả thủ đoạn công kích, hai người giờ phút này cũng là trọng trình kỳ cổ, né tránh gai đất đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội phát động dậy tấn công. mà một bên khác, ở gai đất không gián đoạn công kích dưới vương nam linh tiết đằng đằng hai người liền lộ vẻ được có chút vội vàng rất nhiều, hoặc giả là bởi vì phương thức chiến đấu không cùng, hai người choì lại phương thức chiến đấu là cái loại đó thuần túy cận chiến hình pháp là cả phương thức, căn bản không đi sử dụng bất kỳ vũ khí. Giờ phút này đối mặt gai nhọn tấn công chỉ có thể không ngừng tiến hành né tránh, và quản trạch thần hai người so với rõ ràng lộ vẻ được chật vật không thiếu. Kéo dài không gián đoạn né tránh vậy đang không ngừng hao phí tới hai người tinh lực, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, lại một viên thuốc xuất hiện ở trong tay của hai người, thời gian đầu tiên bị hai người đưa vào trong miệng, tránh né tốc độ cũng ở đây, thời gian đầu tiên nâng cao gấp đôi, tốc độ tăng lên tới một loại khác trình độ. Tốc độ ngay tức thì tăng lên. Hai người cũng không có lại lần nữa cùng đồng La Giáp Long tiến hành dây dưa, mà là thời gian đầu tiên kéo ra lẫn nhau giữa khoảng cách, kéo ra khoảng cách đồng thời, chỉ trong nhà vương Nam Linh bàn tay lộn một cái, một tôn cổ kính ba chân lò luyện đan từ từ ở trong tay lưu chuyển. Lò luyện đan này xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được bên người Trương Thác Hoa Vinh cùng với Lưu Khả Hân thân hình ba người chấn động một cái, nơi này đồng thời hắn vậy cảm ứng được một cổ dư thừa linh năng hơi thở. Cái này trên lò luyện đan khắc ấn một ít phong cách cổ xưa chữ viết. Ba chân hai lô thai, cả người trên dưới để lộ ra một cổ phong phú phong cách cổ xưa cảm giác, thiên địa linh khí giờ phút này cũng bởi vì cái này tôn lò luyện đan ra hiện ra hiện lịch chuyển, có thể gặp kiện vật phẩm này bất phàm. Một tôn thánh khí. Lò luyện đan xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt trong lòng đã tin chắc lò luyện đan này phẩm cấp đạt tới thanh khí cấp bậc, trên đó giật tản ra ngoài cái loại đó không giống với cấp bậc linh khí uy năng là căn bản không có thể thường ngày mà nói, lại làm sao có thể để cho Lưu Kiệt không kinh ngạc cái này còn là trừ thân rắn trưởng côn sau đó hắn tới đến thời gian giới bên trong nhìn thấy kiện thứ hai thánh khí cùng thân rắn trưởng côn so với giờ phút này vương nam linh trong tay cái này tôn lò luyện đan trước khí thế lên rõ ràng mạnh hơn không thiếu lò luyện đan vị trí chính giữa một đạo bát quái dấu vết khắc trên đó càng lộ vẻ được linh khí mười phần không nghĩ tới yên Miểu các lại đem cái này kiện thánh khí cũng chuyển cho vương nam linh xem ra lần này vì tiến vào cái này linh pháp mộ huyệt bên trong yên Miểu các cũng là xuống vốn gốc Vô cực lò luyện đan, chính là lúc này Vương Nam linh trong tay vậy một kiện thánh khí tên. Sớm ở kiện vật phẩm này xuất hiện thời điểm Lưu Kiệt đã thông qua quét hình lấy được những tin tức này, bất quá làm hắn có chút kỳ quái là, trong tin tức hiện ra cái này kiện thánh khí tác dụng càng nhiều hơn chính là dùng cho phụ tá tính chức năng, ở đơn giản điểm tới nói, chính là dùng để luyện chế đan dược. Như vậy tin tức không khỏi để cho Lưu Kiệt có mấy phần kinh ngạc, tuy nói thánh khí cũng chia là rất nhiều loại dùng cho không cùng tác dụng chủng loại, Nhưng là xem vô cực lò luyện đan như vậy dùng làm đan dược luyện chế, hắn vẫn là đầu một lần gặp phải, giống nhau hai cặp năng lực người nơi cầm thanh khí duy độ cửa vậy, tuy không thể trực tiếp phụ tá tại ngay mặt chiến đấu, nhưng lại có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến hết sức tác dụng trọng yếu, có lúc thậm chí có thể nghịch chuyển hết đúng. Chân chiến cuộc Chính là không biết cái này vương nam ninh trong tay vô cực lò luyện đan, chân chính tác dụng vậy là cái gì? Lưu kiệt tầm mắt nhìn chằm chằm vậy trên lò luyện đan, lộ ra một bộ sâu tư thần sắc Chương 833, Vô Cực Lò Luyện Đan Mở Vô Cực Lò Luyện Đan xuất hiện trong chốc lát đưa tới hiện trường tất cả mọi người chú ý, nhất là tham dự tranh đoạt ngạch quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ, mặt của hai người sắc giờ phút này rõ ràng trầm xuống, tâm tình có thể tưởng tượng được. Theo Vương Nam Ninh trong miệng phát ra một tiếng quát lên, trôi lơ lửng tại lòng bàn tay bên trong Vô Cực Lò Luyện Đan vào thời khắc này trực tiếp nên gió bao tăng, khoảnh khắc gian biến thành một đạo đồ vật khổng lồ, trong chốc lát đem phía dưới một miếng đất che dư� Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói, đã biến ảo đồ vật khổng lồ trực tiếp hướng vậy một đạo xây dậy tường đất đập tới, mang theo từng cơn gió xoáy. Vâng! Một đạo nặng nề tiếng va chạm âm từ phía trước truyền tới, vô cực lò luyện đan cùng tường đất va chạm, một đạo mắt thường có thể thấy được to lớn vết rách xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Ngay sau đó, cái này đạo liệt ngân lấy chậm rãi tốc độ hướng tường đất bốn phía chậm rãi lan tràn ra, không tới 10 giây thời gian, vết rách lan tràn đến toàn bộ tường đất trên Toàn bộ tường đất vào giờ khắc này ầm ầm sụp đổ. Dung Lam phòng ngự tường đất vào giờ khắc này sụp đổ làm tăng dã, lộ ra trung tâm đồng la giáp long thân hình, Vương Nam Ninh cũng không có vì vậy liền dừng lại vô cực lò luyện đan nhịp bước tiến tới, lấy linh năng lần nữa khởi động dậy thanh khí vô cực lò luyện đan, hướng vậy đồng la giáp long ầm ầm đập tới. Hững. Phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng cảm giác từ vô cực trên lò luyện đan truyền ra, phía dưới đồng la giáp long tựa hồ cũng là phát giác cái này vô cực lò luyện đan bất phàm. Một tiếng gào thét phát ra sau đó, thân thể to lớn lại vào thời khắc này có giúp, hướng phía trước thì phải chạy trốn xa đi. Tên này, lại là muốn chọn chạy trốn. Đồng La Giáp Long cái này một cách làm không khỏi làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, mới vừa rồi còn oai hùng anh phát đồ sộ đại linh thú, lại ngay tức thì liền kinh sợ. Chạy đi đâu? Vô cực lò luyện đan đã sử dụng, Vương Nam Linh làm sao sẽ chỉ như vậy để cho đồng La Giáp Long chạy trốn đi, vô cực lò luyện đan tốc độ giờ phút này lại lần nữa tăng lên chính diện hung hãn đụng vào đồng la giáp long trên mình nặng nề tiếng vang lại lần nữa truyền tới bị vô cực lò luyện đan chính diện đập chúng đồng la giáp long thân hình không bị khống chế hướng phía dưới mặt đất rơi xuống đi một đạo hố sâu to lớn xuất hiện ở mặt trên đồng la giáp long trong miệng lần đầu tiên phát ra mang theo kêu gen tiếng kêu loài người chết một đạo linh thức lại lần nữa xuất hiện ở trong lòng mọi người hồi lâu không nói lời nào đồng la giáp long lên tiếng lần nữa bị thương thân hình từ tại chỗ sôi trào To lớn con ngươi nhìn chăm chú về phía giữa không trung đang đang điều khiển trước vô cực lò luyện đan vương Nam Ninh. Vậy bị vô cực lò luyện đan đập chúng trên thân hình, giờ phút này đang máu tươi chảy ròng, nhìn dáng dấp một kích này đã để cho nó bị thương không nhẹ. Một lời vừa ra, đồng la giáp long lại lần nữa phi thân lên, lần này lại là trực tiếp xông về phía vương Nam Ninh tiết đằng đằng hai người nhà vị trí, to lớn bàn chân lần nữa cơ múa mở, mang theo từng cơn gió lớn. Hồi! Mắt thấy đồng la giáp long xoay người lại tiến hành phản kích. Vương Nam Linh đã sớm thời gian đầu tiên điều khiển vô cực lò luyện đan tiến hành trở về thủ, vô cực lò luyện đan ngay tức thì trở lại trước người của hắn. Thời gian đầu tiên đem hắn theo tiết đằng đằng hai người bao phủ ở bên trong, nơi này thời khắc đồng la giáp long công kích đã đến, bàn chân không ngừng đánh vào vô cực trên lò luyện đan, không ngừng chuyển tới tiếng va chạm âm, cảnh tượng như vậy cũng là để cho một bên quản trạch thần quản trạch vũ hai người có chút chần chờ, trong chốc lát lại sững sờ tại chỗ không có lại lần nữa phát động tấn công, vô cực lò luyện đan tiên miểu các hạng thứ hai thanh khí một trong có thể tấn công đồng thời vậy có thể tiến hành phòng thủ quả nhiên rất phi phàm tình huống chiến đấu ngay lập tức và biến bởi vì vô cực lò luyện đan cái này một thanh khí xuất hiện để cho nguyên bản thuộc về hoàn cảnh xấu bên trong vương nam linh tiết đằng đằng hai người ngay tức thì hoàn thành thế cục lịch chuyển thậm chí có áp chế đồng la giáp long giáng điệu trương thắc cũng là chút nào không keo kiệt mở miệng tán dương thần sắc như cũ không buồn không vui ông hoặc giả là bởi vì bị thương duyên cớ Đồng La Giáp Long thời khắc này công kích rất là cáo kình, một đôi chân trưởng không ngừng đánh vào vô cực trên lò luyện đan, mang một loại liều mạng dáng điệu. Một giây kế tiếp, từ vô cực trên lò luyện đan truyền ra từng cơn run, run run run run xuất hiện thời khắc. Ngay tức thì đem Đồng La Giáp Long bàn chân cho đánh văng ra, giống vậy đem Đồng La Giáp Long thân thể cho đánh văng ra. Lò luyện đan bên trong Vương Nam Linh hai người lúc này lại lần nữa hiện ra trên không trung. Vương Nam Linh trong tay kết ra một đạo phức tạp pháp ấn, một khắc sau. Lò luyện đan bên trong dâng lên thao thiên hỏa diễm, hướng đồng La Giáp Long phương hướng vọt tới. Một phần vạn giây bây giờ, thao thiên hỏa diễm đem đồng La Giáp Long thân thể bao phủ, ngọn lửa bên trong bị phòng trước đồng La Giáp Long thân thể, giống vậy mang cho cái này con linh thú bi thảm cảm rất đau. Đây là lấy thiên địa linh khí hóa thành ngọn lửa, không nghĩ tới cái này kiện thánh khí còn có như vậy chức năng. Ngọn lửa vô căn cứ xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt đã cảm ứng được những ngọn lửa này, đó là lò luyện đan trung quanh thiên địa linh khí biến thành. Như vậy chức năng cũng để cho Lưu Kiệt rất là kinh ngạc. Ngọn lửa cháy dưới, Đồng La giáp Long thân thể không ngừng rải rùa, muốn tránh thoát ngọn lửa cháy, nhưng Thủy Trung không cách nào chân chính từ trong thoát đi. To lớn thân hình lần nữa hướng mặt đất rơi xuống đập tới, đập ở trên mặt đất thân thể càng kịch liệt vùng vây, sau đó rốt cuộc đổi được dề ra chấm lại, lộ ra nám đen thân thể. Nguyên bản sức sống mênh mông thịnh vượng sinh mệnh lực, ở nhận chịu bốn người không gián đoạn vây đánh dưới cuối cùng đổi được thoái thoát, hiện nhiên đã đạt đến, sắp chết bên bờ. Vô cực lò luyện đan đều bị các ngươi hai người cho lấy ra, sẽ không sợ lần này tiến vào linh pháp nghĩa địa bên trong có đi mà không có về, để cho các ngươi yên miểu các cuồng công tổn thất một đại thánh khí sao? Cuộc chiến đấu này kết quả vào thời khắc này đã có kết quả, bằng vào thánh khí vô cực lò luyện đan cường han thi công, cuối cùng lấy yên miệu các vương nam linh tiết đằng đằng hai người thắng lợi mà chấm dứt ở đây. So sánh dưới, quản trạch thần hai huynh đệ liền lộ vẻ được có chút miễn phí đi làm ý, dẫu sao ở trước mặt đối phó đồng la giáp long thời điểm bọn họ hai người cũng là già không thiếu khí lực cái này liền không cần các ngươi anh em hai người lo lắng thắng bại đã kết quả cuối cùng ta nhớ các người hẳn không sẽ lại làm ra cái gì có tổn kiệu huyền môn mặt mũi sự việc buông xuống dáng vẻ tới và chúng ta tiến hành tranh đoạt đi cựu biện tuyển kỳ đá hoa là chúng ta vương nam linh đem không trung vô cực lò luyện đan thu hồi nạp nhập nhận không gian bên trong lại lần nữa khôi phục thành trước vậy một bộ hờ hững hết thảy thần sắc đối mặt quản trạch thần nhả báng giống vậy hồi lấy màu sắc bốn người hai hai chiến lập không trung ánh mắt trên không trung đối mặt hồi lâu cuối cùng vẫn là vương nam Ninh thu hồi ánh mắt mang tiết đằng đằng rơi vào phía dưới tới xử lý chiến trường hái thuộc về hai người bọn họ thành quả thắng lợi đồng la giáp long nội đàn, cựu biện tuyền kỳ đá hoa chính là bọn họ thắng lợi chiến quả xem ra lần này các ngươi bốn đại tông môn người nhưng mà ẩn nút không thiếu để cho người tươi đẹp thủ đoạn à không biết các vị hay không còn có nương tay chỉ chờ ở linh pháp mộ huyệt bên trong thời điểm mỗi người mới thi triển chuẩn bị mở ra hùng nguy à Lưu Kiệt mang nhạo báng tiểu rộng nhìn về phía hiện trường mọi người, cái vấn đề này tự nhiên vậy không có được người bất kỳ đáp lại, nhưng là không có trả lời vừa vận chính là tốt hơn đáp lại, hiện nhiên tất cả mọi người còn có lưu tay. Chương 834, đến, hang động ra. Linh thú khu khu vực trung tâm thực lực mạnh mẽ linh thú vẫn là vô cùng đông đảo, chỉ là đoạn đường này lưu kiệt một nhóm 10 người chính là gặp 3 sóng linh thú tập kích, giải quyết hết cái này một đầu đồng la giáp long sau đó, mọi người lại lần nữa mở hành trình. Hướng khu vực mục tiêu tiến về phía trước. Đáng một nói là, ở vương Nam linh biểu diễn ra yên miểu cắt ở giữa thanh khí vô cực lò luyện đan sau đó, toàn bộ trong đội ngũ bầu không khí trở nên có chút nặng nề nhất là làm lưu kiệt vậy một lời ở giữa nói ra bọn họ lưu lại hậu thủ sau chuyện này, bầu không khí lộ vẻ được thập phần vi diệu. Hiện trường chứ lưu kiệt ra, mọi người còn lại đều là tới từ tại bốn đại tông môn bất thế thiên tài, ở còn không có tiến vào linh pháp mộ huyệt trước lưu lại hậu thủ ngược lại là ở tình Lý bên trong. Bất quá Vương Nam Ninh dẫn đầu đem cái này thành khí vô cực lò luyện đan sử dụng, đích xác là ngoài mọi người ý liệu, một điểm này từ mọi người lúc đó phản ứng là có thể nhìn ra. Đồng la giáp long nội đan cùng với vậy một đuổi kiểu biện tuyển kỳ đá hoa cuối cùng không có ngoại lệ chút nào bị Vương Nam Ninh cùng với tiết đằng đằng hai người bắt lại. Cái này hai vị lệ thuộc tại yên miểu các thiên tài ở mới bắt đầu kéo dài ngột ngạt sau này rốt cuộc vào thời khắc này hiện lộ ra bọn họ dữ thợn, như vậy mạnh mẽ vậy giống vậy kinh hãi hiện trường những thiên tài khác. Nhưng là khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, mọi người có thể không hề sẽ bởi vì một kiện thanh khí xuất hiện thì phải cúi đầu sưng thần. Người ở chỗ này cái nào không phải mình tông môn bên trong thiên chi tiêu tử. Trong nội tâm vậy một phần kiêu ngạo là không cho phép bọn họ hướng vương nam ninh các người cúi đầu. Nhất là cái này hai người tại thiên tài quái vật bảng hạng còn hơi gần chót. Làm như vậy hả chẳng phải là rớt bọn họ những thứ này hạng gần trước thiên tài giá trị con người. Xem ra tiếp theo chính là những thứ này bốn đại tông môn giữa long tranh hổ đấu nhìn bởi vì tỉ thí xa xót nhưng như cũng một kiện ngạo khí quản trạch thần quản trạch vũ hai người cùng với trước đội ngũ phương từ đầu chí cuối đều là mặt đầy tư thái cao ngạo trương thác lưu kiệt không hề cho rằng đây là một cái kết thúc ngược lại theo bọn họ tham dò tiến trình không ngừng tiến hành bốn đại tông môn những thiên tài này tổng sẽ buộc phát ra không thể tránh khỏi mâu thuẫn ở tuyệt đối lợi ích trước mặt không có tuyệt đối bằng hữu nếu như có đó chính là bởi vì cái này lợi ích lớn trình độ còn chưa đủ đối với một điểm này Lưu Kiệt trong lòng hết sức tin chắc, nếu như vậy linh pháp mộ huyệt bên trong thật tồn tại vị kia linh pháp đại năng lưu lại toàn thể vật phẩm nói. Trong tiểu đội tất cả nhân viên sợ rằng sẽ ngay tức thì phân là 5 năm trận doanh trở thành tranh đoạt lẫn nhau đối thủ. Cựu biện tuyển kỳ đá hoa tranh đoạt kết thúc sau đó, phía sau người đi đường hành trình rốt cục thì yên tĩnh rất nhiều. Đẳng cấp cao cảnh giới cao linh thú râu sao hiếm hoi, tổng không thể đều bị bọn họ gặp được. Ở liên tục gặp phải ba ba linh thú sau đó, đường phía sau chỉnh rốt cuộc thanh tịnh rất nhiều. Xa xa chết chi núi như củ cao vút trong mây mây ngủ lượn quanh, ở lại lần nữa đi lại sắp xỉ một tiếng sau này, trước đội Ngũ Phương dẫn đầu Trương Thác rốt cuộc giơ tay lên cánh tay tỏ ý, mọi người cực nhanh đi về phía trước tốc độ lúc này mới dần dần chậm lại, ánh mắt rối rít nhìn về phía phía trước. Ta muốn chúng ta thì phải đến chỗ rồi. Trương Thác mở miệng, cánh tay từ không trung rơi xuống thời điểm, một cái linh khí trưởng kiếm đã nắm chặt ở trong tay hắn, ánh mắt nhìn về phía phía trước vẻ mặt lộ vẻ được có chút nghiêm trọng. Quy luật hơi thở càng ngày càng đậm nặng, xem ra chúng ta xác thực muốn đến chỗ rồi. Mọi người tốc độ chậm lại, cảm nhận được trong không khí theo bọn họ nhịp bước tiến về trước yoga nồng đậm quy luật hơi thở, một bên quản trạch thần mở miệng nói. Trương thắc cầm ra trường kiếm cử động càng giống như là một cái tín hiệu, mọi người giống vậy cảm nhận được theo tiến về trước chung quanh càng thêm rõ ràng quy luật hơi thở, giống như là một cổ vô hình khí thế bao phủ giờ phút này bọn họ thân ở khu vực này, mọi người cơ hồ đồng thời vậy lấy ra mình vũ khí. Trên mặt mỗi người thần sắc cũng vào thời khắc này đổi được nương trọng. Quy luật lực như vậy dày đặc, bị vô hình khí thế bao phủ ở bọn họ ai cũng không nói được bên trong khu vực này kết quả tồn tại cái gì. Giờ phút này đều là rối rít canh gác đứng lên, dấu sao linh thú này khu bên trong cũng không tính là quá mức thái bình. Xem có thể đạt được phương xa, một đạo gò núi nhỏ xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong, ngọn núi này khâu cùng trước kia bọn họ thấy qua những cái kia gò núi rõ ràng không quá giống nhau. Gò núi phần đấy một đạo hang động lộ vẻ được vô cùng rõ ràng, cũng ở đây thời gian đầu tiên bị mọi người chú ý tới. Đến, chính là chỗ này, đó chính là vị kia linh pháp cảnh giới năng lực người mai tăng chỗ. Thấy phía trước vậy một nơi hang động, tiểu ma nữ trên mặt rõ ràng toát ra mấy phần thần sắc hương phấn, khu vực trung tâm bên trong chỗ này hang động, không phải là bọn họ lần hành động này mục tiêu chỗ, trước vùi đầu người đi đường khói mù cũng vào giờ khắc này tan thành mây khói. Đúng là như vậy, chúng ta xác thực đã tìm được chỗ này hang động tiếp theo liền phải nghĩ biện pháp tiến vào. Đội trưởng Trương thắc đáp một tiếng, hai ba câu công phu mọi người đã tới chỗ này hàng động cửa, nhìn trước mặt đen nhánh cửa hang mỗi một người cũng là một bộ trầm tư hình dáng, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Chú ý đề phòng, cửa hang thiết lập có nào đó cấm chế, hẳn không phải là như vậy dễ dàng đi vào. Đi tới cửa động, mọi người thời khắc này cảm giác đổi được càng thêm mánh liệt hơn, giờ phút này hiện trường quy luật lực giống như thực chất vậy cường đại lại khó mà phá giải. Mọi người chỉ có thể dừng lại ở cửa hàng ra, quan sát cửa hàng chỗ hoàn cảnh chung quanh. Ta đi thử một chút. Một bên quản trạch thần mở miệng, trong tay vậy một cái trường thương đã lại lần nữa nằm giữ, vũ khí xuất hiện ngay tức thì, đầu thương đã hướng cửa động vị trí đâm tới. Ngay sau đó, làm người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, mọi người chỉ thấy đầu thương ở đến vậy cho phép mấy người thông qua lớn nhỏ cửa hàng lúc, trong không khí bông nhiên truyền ra từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó quản trạch thần kể cả trong tay hắn thanh kia trường thường trực tiếp hướng phía sau té bay ra ngoài, tốc độ nhanh. Liên liên mọi người ở đây đều có chút phản ứng không đạt tới. Cái này bay rất ra ngoài tốc độ vô cùng là nhanh chóng, cho tới mọi người muốn xuất thủ kéo hắn cũng không có khả năng. Đến khi tầm mắt tỉnh hồn lại thời điểm, quản trạch thần đã nặng nề ném xuống đất, thân hình dính lên đất bùn, nhìn qua vô cùng chật vật. sĩ, ta lại đi thử một chút. Ngay trước mặt của mọi người bị đánh bay té ngã ở trên đất lấy quản trạch thần trong lòng kiêu ngạo dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy mất thể diện đứng dậy đem quần áo vỗ sạch sẽ sau đó linh khí trường thương đã lại cầm ở trong tay hướng cửa hàng công kích lần nữa đi lần này an qua một lần thua thiệt quản trạch thần học thông minh rất nhiều cánh tay dưng ra kéo thành một cái trang tròn cung tên hình dáng tay phải giơ lên trong tay linh khí trường thương sau đó trong tay trên trận đã hung hãn ném ra ngoài phổ thông một tia chớp vậy bổ về phía vậy một đạo sâu ủ cửa hàng chỗ trường thương tới Lấy một cổ sấm sét vạn quân chỉ là thế chạy thẳng tới cửa vào hang động đi Lần này tình huống nhưng có chút ra tất cả mọi người ý liệu Linh khí trường thương tới Ở cửa hang trô vặn dậy một hồi rung động Ngay sau đó trực tiếp biến mất ở trong động chương 835, quy luật chứng đạo Mọi người chỉ cảm thấy mình hoa mắt một cái Ngay sau đó quản trạch thần trong tay Vậy một linh khí trường thương trực tiếp lặng lẽ không hơi thở biến mất ở trong mắt của bọn họ Lại cũng không gặp bất kỳ tung tích Hang động ra là yên lặng ngắn ngủi Trường thương biến mất giống như là một cái tín hiệu, tất cả mọi người thời khắc này ánh mắt cũng thật chặt nhìn về phía cửa vào hang động, quan sát cửa vào tình huống. Quả thật là quy luật lực, xem ra chúng ta thật sự là tới đúng chỗ. Mọi người ở đây thực lực không một không phải đạt tới vượt qua lĩnh vực cảnh giới, đối với chung quanh sinh ra bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có bén nhạy năng lực quan sát. Ngay vừa mới rồi quản trạch thần ném ra linh khí trường thương ngay tức thì, trường thương cùng cửa hang tiếp xúc, một tia nhỏ xíu thiên địa quy luật tại cửa hang chỗ hiện ra. Đem một kích này uy lực toàn bộ hóa giải, thuận tiện còn nghĩ quản trạch thần trong tay trường thương hút vào hang động, lúc này mới có giờ phút này dạng. Cảnh tượng, thân là đội trưởng Trương Thắc dẫn đầu phá vỡ hiện trường yên lặng, lên tiếng nói, trong lòng hơn nữa xác nhận bọn họ chưa có tới sai chỗ. Đích xác là nơi này, bất quá cái này cửa vào hang động chỗ lộ vẻ được có chút thần bí, chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào tiến vào trong này. Một bên lưu khả hơn một đôi mày liếu giờ phút này hơi nhíu chung một chỗ. Mang trên mặt ngưng trọng thần sắc nhìn trước mặt đã bình tĩnh lại cửa vào hang động chô nói ra mình nghi ngờ trong lòng, suy tính nên như thế nào tiến vào huyệt động này bên trong. Hôm nay bọn họ đã tới huyệt động này ra, rốt cuộc nên làm sao tiến vào huyệt động này bên trong, ngược lại thành dưới mắt một cái vấn đề lớn. Quy luật lực hội tụ ở hang động nhập chỗ địa phương, hiện nhiên là không có dễ dàng như vậy tiến vào, nếu không cũng sẽ không để cho một bên quản trạch thần liên tục hai lần ăn tất. Thậm chí liền hắn vũ khí đều bị hút vào trong động lại cũng không có bất kỳ tung tích. Lưu Khả Hân nói đồng dạng là mọi người trước mắt suy tư một cái chung nhau vấn đề, nếu như bọn họ liền trước mắt cái này cửa vào cũng không có cách nào đi vào, làm sao nói sau đó đi vào đến vị kia linh pháp cảnh giới đại năng giả lưu lại mộ huyệt bên trong, lần này hành động há chẳng phải là rơi được một cái không giải quyết được gì kết quả. Liên quan tới một điểm này ta ngược lại có chút ý tưởng. Đi tới nơi này trước vương tổng quản vậy từng dặn dò qua ta liên quan tới cửa vào sự việc. Lúc này, tiểu đội đội trưởng Trương Thắc một lần nữa mở miệng, đem mọi người sức hấp dẫn từ lối vào kéo đến hắn trên mình, mấy đạo ánh mắt ngay tức thì tập trung ở hắn trên mình. Cái này cửa vào hang động đúng là nhìn như có chút vi diệu, lấy thiên địa quy luật thành tựu bình phong che chở hoặc là nói một loại công chế, ngăn trở muốn đi vào người, nhưng các ngươi có hay không cảm thấy, hắn chủ ý có lẽ cũng không phải như vậy, thà nói đây là một đạo trạm kiểm soát. Ngược lại không như nói đây là một đạo thực lực kiểm nghiệm ngưỡng cửa. Tâm mắt mọi người tập trung, chưa nhìn về phía tiểu ma nữ bên kia trương thác bộ mặt diễn cảm có thể hơi hoán hòa một chút tới một ít nghiêng, còn lại phần lớn thời điểm đều là mặt đầy hờ hững, một bộ giải quyết việc chung rộng. Ý ngươi là một bên quản trạch vũ trên mặt lộ ra sâu tư diễn cảm tới, kiểm nghiệm chúng ta thực lực, không vượt qua lãnh vực năng lực người không có thể vào nơi đây. Lúc này một bên quản trạch thần cũng là mở miệng, ánh mắt nhìn về phía mình xanh đôi đệ đệ. Không sai, chắc hẳn quản trạch thần đối với một điểm này đã có cảm ngộ, vậy hãy để cho hắn hắn tới nói một chút hắn cảm ngộ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Quản trạch thần tiếp lời tựa hồ chính giữa trương thác tâm tư, trương thác trực tiếp đem cái vấn đề này giải thích vứt cho một bên quản trạch thần, mình ngược lại là tỉnh không thiếu miệng lưỡi. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, trực tiếp quản trạch thần tay trái ngón áp út lên nhẫn không gian vào thời khắc này thoáng qua ánh sáng, ngay sau đó vậy đúc tinh xảo nhỏ đao xuất hiện ở quản trạch thần trong tay, không có bất kỳ lên tiếng. Quản trạch thần đã lần nữa vận động. Trong tay nhỏ đao vào thời khắc này trôi lơ lửng lên, lấy linh năng điều khiển, nguyên bản một cái bình thường nhỏ đao trực tiếp hướng cửa vào hang động lần nữa đánh tới. Mọi người tầm mắt vậy theo sát nhỏ đao bóng người không ngừng dịch chuyển. Làm. Nhỏ đao cơ hồ là ngay tức thì liền đi tới cửa vào hang động vị trí. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, ván này dưới tiểu đao một giây trực tiếp bị tung bay ra, vương vàng rơi cách không xa lưu kiệt dưới chân. Quản trạch thần không lên tiếng. Như vậy hành vi chọc được mọi người trong lòng lại là nghi ngờ. Vũ khí thông thường cũng không có quyền lợi tiến vào hang động bên trong, mà ta trưởng thương nhưng chỉ ở bị tháo xuống lực lượng sau trực tiếp biến mất ở hang động bên trong. Các người xem đi ra có cái gì khác biệt sao? Bàn tay một lần nữa lật lên, quảng trạch thần trong tay đã nhiều hơn một cái cùng trước kia giống nhau như lúc màu trắng bạc nhỏ đao. Lần này, linh năng lại lần nữa dẫn dắt màu bạc nhỏ đao hương cửa hàng chỗ cực nhanh đâm tới. Cùng trước kia linh khí trường thường giống nhau như lúc tình cảnh lại lần nữa xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chỉ thấy được màu bạc nhỏ đao đánh tới cửa hang chỗ ngay tức thì, vậy một món không thể phát giác quy luật lực một lần nữa hiện hiện ra, nhỏ đao giống như bị một bàn tay vô hình giờ phút này nắm chặt trên không trung, ngay sau đó chính là trực tiếp biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, giống nhau trước khi vậy một cái linh khí trường tương vậy. Quy luật hơi thở, mới là tiến vào huyệt động này bên trong mấu chốt, sự thật chứng minh ta suy đoán là chính xác. Cảnh tượng như vậy bị hiện trường mọi người nhìn ở trong mắt, cũng để cho quản trạch thần rất là hài lòng, một bộ tràn đầy tự tin trả lời. Ca, đây rốt cuộc là chuyện gì, làm sao trước còn bị trực tiếp bắn ngược trở về, lần kế liền trực tiếp bị hút vào đến hang động bên trong, chẳng lẽ là cùng ngươi linh năng nắm trong tay có chút quan hệ? Lúc này quan hệ nhất là gần gũi đệ đệ quản trạch vũ lên tiếng, hướng về phía ca ca mình hỏi. Quy luật lực, nếu như ta không có đoán sai, sợ rằng quản huynh đệ lần này nhỏ trên đao trừ linh năng trở ra còn sen lẫn một kia mình tu luyện ra được quy luật lực, cho nên mới sẽ sinh ra tình huống như vậy đi. Quảng trạch thần vẫn không trả lời lưu kiệt đã trước một bước mở miệng nói, hai lần nhỏ đao bắn ra, hắn cũng ở một bên bình tĩnh quan sát tình huống cụ thể, đặc biệt là ngoài ra còn có vạn năng quét xem trợ giúp, đã sớm đem cái này cửa vào hang động chỗ chỗ thần bí nhìn rõ ràng. Trương Thác nói quả thật không tệ, thà nói cái này quỷ dị cửa vào hang động là ngăn trở bọn họ đi tới một ngưỡng cửa. Ngược lại không như nói là một đạo bọn họ thực lực bản thân kiểm nghiệm ngưỡng cửa, hạn chế đi vào trong đó năng lực người thực lực. Còn như dùng cái gì tới hạn chế, chính là vậy một đạo quy luật lực. Chỉ cần tự thân đối với quy luật lực hiểu đủ, chắc hẳn là có thể bình yên vô sự thông qua huyệt động này cửa vào, nói cách khác không vượt qua lãnh vực ra bất kỳ người nào khác không có tiến vào trong này tư cách, chắc hẳn nhất định là như vậy tình huống. Lưu Kiệt nói liên tục, trong tay giống vậy xuất hiện một cái lạt vặt. Một dây kế tiếp đã hướng hang động bắn ra ngoài bị đỉnh trệ sau đó cuối cùng cũng là biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, giống nhau trước khi linh khí trưởng thương như nhau. Chương 836, Thiên tài trình độ Nếu như tự thân không có đối với tại thiên địa quy luật có cảm nộ, cũng không thể hợp lý điều động tự thân cảm nộ thiên địa phép tắc, cái này cửa vào hẳn là không vào được. Không biết các vị đối với phép tắc hiểu lại đạt tới loại nào trình độ đâu. Lưu Kiệt mở miệng, đem hắn biết hết thể toàn bộ thổ lộ, vạn năng quét hình mở cái này cửa vào hang động chỗ dị thường ngay tức thì bị hắn nói nắm giữ, đúng như trương thác nói như vậy, đây là một đạo giám định thực lực ngưỡng cửa. Lưu Kiệt nói đưa tới mọi người tại đây suy tư, lúc này, chỉ gặp một bên trương thác khí tức trên người so ngay tức thì nên gió bạo tăng, trong cơ thể ẩn nút tuần hoàn linh năng giờ phút này toàn bộ triển hiện ra. Đáng một nói là, cái này một cổ khí thế bức người không chỉ có chỉ là đơn thuần cường hãn linh năng tổng cộng, Mọi người ở đây vẫn có thể rõ ràng phát hiện vây quanh ở trương thác trung quanh không ngừng di động quy luật lực, những thứ này quy luật lực vờn quanh ở trương thác trung quanh, bị mọi người phát giác. Đối với quy luật lực hiểu đã đến loại này tình cảnh, thảo nào lần này Trương huynh đệ tới tham gia lẫn nhau hoạt động, chỉ cần có được vậy linh pháp nghĩa địa bên trong đồ, sợ rằng ngươi thực lực sẽ trong vòng thời gian ngắn tăng lên tới một loại cao hơn tình cảnh, thì ra là như vậy. Linh năng cùng thiên địa quy luật hóa làm một thể, ở quản trách thần cả người rơi xuống ngay tức thì, Trương Thác thân hình đã cặn kẽ cửa động vị trí đi tới, xem hắn động tác, lại là muốn trực tiếp cư như vậy nên ngang đi vào hang động thần bí. Không thể không nói, giờ phút này Trương Thác trên mình vây quanh quy luật lực là tương đương rất nhiều hơn nữa hùng hậu. Những thứ này quy luật lực xuất hiện ngay tức thì, để cho nguyên bản liền lạnh nhạt Trương Thác càng thêm mấy phần tiên khí, cả người giống như cùng thiên địa hợp làm một thể tựa như. Lối vào, theo Trương Thác đi sâu vào chỉ là sinh ra một cổ chập trờn, ngay sau đó Trương Thác thân hình trực tiếp biến mất ở cửa vào vị trí. Ở trên trời phép tắc cảm lộ dưới, Trương Thác Cung dung tự tại bước chân vào cái này hang động thần bí bên trong. Trong lòng đoán muốn lấy được chứng thật. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi có chút bật cười khanh khách, nhớ tới đại tông sư đối với cái này vừa ra hang động thần bí miêu tả, không khỏi lộ vẻ được hơi quá đáng khoa trương hiềm nghi. Bất quá suy nghĩ một chút, Lưu Kiệt cũng bình thường lại, đại tông sư dẫu sao là uy tín lâu năm năng lực người ở giữa tài năng xuất chúng, tuy nói ở trên cao đồng lứa bạn cùng lứa tuổi bên trong có tuyệt đối nguyên ép năng lực Nhưng làm sao tại trước trái đất hạn chế, tự thân thực lực khi đạt tới nửa bước vượt qua lãnh vực sau đó ở không có bất kỳ tinh tiến. Giờ phút này thiên địa bí thược mở ra trái đất sinh linh trong cơ thể tiềm năng, mở mới tinh linh năng thời đại, cứ việc tự thân có chút không tầm thường tu luyện tiềm lực và tư chất, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì cắm ở nửa bước vượt qua lãnh vực lãnh vực quá lâu, hàng năm đỉnh trệ khó tránh khỏi để cho đại tông sư mất đi một ít thứ. Đối với thiên địa phép tắc cảm nộ, Chính là Đại Tông Sư cùng bọn họ cái này mới tinh một đời năng lực người lớn nhất không cùng. Trước mặt Trương Thác, mặt mày cùng với bốn Đại Tông môn những thứ khác năng lực người, những thứ này tân sinh đời năng lực người vô luận là từ tư chất vẫn có thể lực đi lên nói cũng là muốn so sánh với một đời mạnh hơn. Đối với thiên địa quy luật cảm ngộ không hề coi là lên quá nhiều Đại Tông Sư, tự nhiên không nghĩ tới có thể như vậy phá giải cái này cửa vào hang động cấm chế, tiến vào trong động, cứ việc hắn vậy phát hiện huyệt động này ra có chút quy luật lực vây quanh. Thì ra là như vậy, nếu là có chuyện như vậy, vậy chúng ta liền theo mèo hoa hổ, từng cái từng cái vào đi thôi. Đội trưởng Trương Thắc dùng hành động thực tế cho tất cả mọi người tại chỗ làm một cái làm mẫu, theo Trương Thắc bóng người biến mất, một bên quản trạch vũ câu nói vừa dứt sau vậy bắt đầu hắn hành động. Trong cơ thể linh năng toàn bộ buộc phát ra, đem quy luật lực dẫn dắt đến bên người mình không ngừng ngốn lượn. đang lúc mọi người nhìn soi môi bước vào cửa động này, cuối cùng biến mất ở hiện trường. Đáng một nói là... Hoặc giả là bởi vì quản trạch vũ trên mình bốn phía vây quanh quy luật lực so sánh tại trương tháp thưa thất duyên cớ, tên này tiến vào cửa hang thời điểm bóng người rõ ràng sinh ra đung đưa, tình huống này cũng bị mọi người chú ý tới. Xem ra cái này quy luật lực nhiều ít, đối với đi vào đến bên trong ung dung trình độ vậy có quan hệ, tự thân lĩnh ngộ nắm giữ quy luật lực càng nhiều, ở cấm chế này trước mặt lại càng chiếm tiện nghi, mới sẽ lộ vẻ được càng thêm ung dung. Sau sự việc liền đơn giản hơn rất nhiều, hiện trường mọi người rối rít theo mèo hoa hổ Đem linh năng mình quy luật lực dẫn động phân bố ở mình quanh thân, hướng cửa hàng chậm rãi đi tới, cái này tiếp theo cái kia bóng người đuổi tràn vào tại chỗ biến mất. Lúc này linh năng tu luyện cùng với quy luật dần dần giữa hai người chỗ bất đồng liền hiện hiện ra, thiên tài quái vật bảng trong hạng 7-8 tên vị trí vương nam linh cùng với tiết đằng đắng hai người mặc dù ở thực lực lên và hạng trước 5 chương thác quản trạch thần quản trạch vũ có chút trên lệ không nhỏ, nhưng hai người đối với phép tắc hiểu hiển nhiên là đạt tới một loại tương đối cảnh giới cao thâm. Trên người quy luật lực lại là muốn so với đệ nhất trương thắc còn muốn đậm đàm ấy. Phần. Như vậy tình huống bị mọi người nhìn ở trong mắt, không khỏi có chút giật mình. Ngươi tại sao còn chưa đi à, đứng nơi này nhìn ta làm gì, sư tỉ của ngươi lưu khả hân đều đã tiến vào, ngươi còn ở đây đợi làm gì. Mắt thấy ma nhân cùng với phục thiên hai người từng cái tiến vào hang động bên trong, giờ phút này bên ngoài hang mặt không biết làm sao tích chỉ còn lại có hắn và tiểu ma nữ hai người, mặt mày tên người giờ phút này đang nhìn mình. Làm được Lưu Kiệt chân thực có chút không nghĩ ra. Chờ ngươi đi vào hả, vạn nhất ngươi nếu là chạy làm thế nào, vậy bổn cô nương khởi không phải không có biện pháp báo thủ. Đối mặt Lưu Kiệt hỏi, tiểu ma nữ mặt mày một mặt ổn định, lộ vẻ được tương đương chi thản nhiên. Hu hu hu, ta nói ngươi tên nổi, làm sao như thế chú ý ta hả, ta cũng không hy vọng đạt được ngươi chú ý, chúng ta bây giờ vẫn là hơi chú ý một chút khoảng cách tương đối khá, nếu không ngươi vậy Trương Thác ca ca không phải đem tất cả cừu hận đều đặt ở trên người ta. Làm được ta rất lúng túng à, ta lại không thích người, căn bản không, cái gì và hắn tranh. Lời còn chưa nói hết, một cái bóng đen đã hướng đầu hung hãn rơi xuống, may Lưu Kiệt phản ứng kịp thời, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát cái này một trường tiên chịu kích. Đến khi ở lúc ngẩng đầu lên, Lưu Kiệt thấy là một đôi có thể giết chết người ánh mắt, dường như muốn đâm rách mình thân thể tựa như. Ngươi ở nói cho ta một lần thử một chút. Trường tiên cùng lời nói đồng thời rơi xuống, Lưu Kiệt lần nữa tiến hành né tránh ta cũng không thời gian cùng ngươi ở chỗ này náo, ngươi vẫn là mình chơi trước đi." Tiếng nói rơi xuống, tiểu ma nữ chỉ thấy được Lưu Kiệt thân hình chớp mắt trực tiếp biến mất ở lối vào, trong lòng lại là giận không chỗ phát tiết. Nhưng là không tới 10 giây thời gian, tiểu ma nữ liền thử ra sững sờ tại chỗ, trên mặt bộ dáng không tưởng tượng nổi. Mới vừa Lưu Kiệt, thật giống như căn bản không có vận dụng linh năng và quy luật, cứ như vậy trực tiếp chạy tiến vào. Lại là sững sốt một hồi, tiểu ma nữ lúc này mới vung hất đầu điều động linh năng quy luật lực thân hình biến mất ở cửa hang. Nhất định là nàng nhìn lầm rồi. Trường 837, có động thiên khác. Đây là Bước vào hang động bên trong một khắc đó trở đi, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy thân thể mình trên chuyển tới một cổ hạ rơi xuống cảm giác, ngay sau đó chính là trước mắt tối sầm, đến khi cặp mắt một lần nữa mở ra thời điểm, trước mặt phơi bày nhưng là ngoài ra một bộ tình cảnh. Trước mắt là xanh un tươi tốt cây cối cao to, vô số cảnh lá che đỡ hắn tầm mắt, trên đất sinh trưởng các loại các dạng không nói ra tên chữ thực vật cảnh tượng trước mắt hoàn toàn là một bộ rừng rậm bên trong hình dáng hang động bên trong lại là như vậy một cánh rừng trước người không gian truyền tới từng cơn vận bão phản ứng ngay sau đó một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện ở hắn trong mắt chính là rơi vào sau lưng nàng cuối cùng tiến vào tiểu ma nữ mặt mày rơi xuống đất trong nháy mắt mặt mày một đôi mắt vượng vậy lúc này mở ra nhìn trước mắt các loại cảnh tượng trong chốc lát sững sờ tại chỗ huy động này bên trong là một cánh rừng nhìn trước mặt một cây một cây sinh trưởng cao lớn cao ngất cây lớn Mặt mày mang nghi ngờ tính giọng gói lên tiếng, trong giọng nói để lộ ra một tia không xác thực định. đích xác là một cánh rừng, chính xác một chút mà nói hẳn là một con đường, đi thông linh pháp mộ huyệt con đường. Trước mặt trước một bước bước vào hang động bên trong trương thác các người hiển nhiên đã từ nghi ngờ bên trong thanh tỉnh lại, lại xác nhận qua hoàn cảnh chung quanh sau đó, trả lời hết sức khẳng định liền mặt mày vấn đề. Gốc cây này cây chân thật cây cối sinh trưởng ở trước mặt bọn họ, dưới chân đạp chính là lơ là đất này, cùng với bốn phía sinh trưởng tươi tốt hoa cỏ. Như vậy cảnh vật không phải là một cánh rừng cảnh tượng sao, chỉ bất quá huyệt động này bên trong, lại là một cánh rừng, tình huống như vậy hiển nhiên là mọi người không có dự liệu đến, hiện trường trừ Trương Thác cái này cái đội trưởng trở ra, những người khác trên thần sắc rõ ràng để lộ ra trần chờ diễn cảm, mà Trương Thác biểu lộ như vậy nhưng ở mọi người bên trong lộ vẻ được hết sức nổi bật, hiện nhiên đối với huyệt động này bên trong tình cảnh có một ít biết rõ liên quan tới một vị kia linh pháp đại năng. Đúng lúc ở trước đây thật lâu và chúng ta huyền tông lần trước đời tông chủ từng có một ít sâu xa, cho nên nơi này tình huống so với các người mà nói ta vẫn tương đối biết một chút, cái huyệt động kia chính là một cửa vào, chỉ có có tư cách người mới có thể đi vào nơi này, đi tìm cầu vị kia đại năng lưu lại bảo tàng. Trương thác ổn định rõ ràng đưa tới chú ý của những người khác, cảm nhận được mọi người ánh mắt, trương thác đủ số chuyện nhà vậy nói ra điều bí mật này, thần sắc bình tĩnh dị thường. Còn nhớ vương tổng quản giao cho chúng ta thuốc giải độc sao. Tiến vào nơi này ta muốn rất nhanh là có thể dùng lên, thực không dám dấu dếm. Liên quan tới cánh rừng rậm này, tình huống chúng ta lần trước đời tông chủ đúng là đã đi xuống không ít ghi lại, cho nên ta hẳn là hiện trường rõ ràng nhất người biết chuyện này. Trương Thác lúc này nói ra trận tướng, lúc này mới đem điều bí mật này giải thích cho tại trô những thứ khác chín người. Tâm mắt có thể chạm đến phía trước, tí ti tí màu tím khói mù lồng đang đắp xa xa cây cối, vậy được cản trở mọi người tiếp tục tuần tra tình huống tâm mắt, cách xa như vậy khoảng cách. Lưu Kiệt cũng có thể nhìn ra những thứ này màu xanh lá cây khói mù, đem hắn đầu về phía trước tầm mắt che đỡ. Tình cảnh như thế giống vậy bị mọi người nhìn ở trong mắt, thân là đội trưởng Trương Thác bàn tay lộn một cái, dẫn đầu từ trong không gian giới chỉ lấy ra vậy một quả vương tổng quản trước trước khi đi giao cho mọi người đang ăn dược, đem đan dược lấy ra đưa vào trong miệng. Phía trước chính là vậy khí độc cao đầm, thông qua nơi đó, hẳn thì đến linh pháp mộ huyệt cửa vào, viên thuốc này có thể phải sử dụng. Trương Thác hỏi, theo lời nói rơi xuống mọi người vậy rồi rít đem vậy một viên thuốc lấy ra đưa vào trong miệng chuẩn bị đứng dậy hướng phía trước lên đường nếu quả thật xem trương Thác nói linh pháp mộ huyệt liền ở phía trước nói như vậy bọn họ chuyến này mục đích thực sự đã gần ngay trước mắt trên mặt của mỗi người giờ phút này đều khó che giấu vẻ hưng phấn thần sắc đem những đan dược này vậy ăn vào đi có thể ở một giờ trong thời gian nâng cao kháng độc thể thế chấp ổn định lại tự thân linh năng không chịu ngoại giới nhân tố quấy nhiễu cùng viên thuốc này coi như là hỗ trợ lẫn nhau trong lúc nói chuyện. Bây giờ tiết đằng đằng trong tay nhẫn không gian lại lần nữa sáng lên, một cái nhũ bình ngọc màu trắng xuất hiện ở trong mắt mọi người, miệng chai hướng xuống đổ ra, chín viên thuốc hướng mọi người ở đây dối rít bay đi. Linh Linh đan, không nghĩ tới ngươi liền loại dược phẩm này cũng chuẩn bị. Lưu Kiệt không phải hết sức rõ ràng những thứ này thuộc về thời gian giới đồ, nhưng không đại biểu hiện trường trương thắc các người không biết, nho nhỏ đan dược vào tay, trương thắc ở nói ra viên thuốc này ngay tức thì lại là đem vào trong miệng. Lưu Kiệt tuy nói không nhận biết nhưng nghe đến viên thuốc này tác dụng cùng với công hiệu sau đó không chút do dự đem đưa vào trong miệng một mặt là bởi vì thuốc này tác dụng mặt khác cũng là bởi vì là tiết đẳng đẳng đến từ vậy yên miệu các. bốn đại tông môn bên trong trong đó lây yên miệu các thần bí nhất cái này tông môn am hiểu lãnh vực chính là chế thuốc căn bản không cái gì đáng chần chờ đợi đan dược vào miệng lưu kiệt rõ ràng có thể cảm giác đến cả người trên dưới truyền ra một cổ lạnh như băng hơi thở chính là cái này cổ lạnh như băng hơi thở ngay tức thì che ở hắn rất nhiều mấu chốt tim Trong cơ thể linh năng vận chuyển cũng ở đây khoảnh khắc gian vì vậy mà ra tốc đứng lên, thời khắc này trạng thái có một loại không nói được chót lọt cảm giác. Xem ra yên miểu các lần này vì để cho các người hai cái đi tới nơi này. Thật sự là chuẩn bị không ít thứ, quả nhiên thở mạnh. Đan dược trong tay dối rít uống vào, sắc mặt của mọi người cũng vào thời khắc này đổi được hơn nữa hồng nhuận. Lên đường, đội trưởng Trương thắt phát ra một tiếng mệnh lệnh, dẫn đầu phi thân lên hướng rừng rậm phía trước tiến về phía trước đi, mọi người dối rít đuổi theo. Không cần thiết chốc lát mọi người đã thân ở màu xanh lá cây trương khí bên trong. Dưới chân là một phiến ao đầm, ở rừng rậm bên trong xuất hiện cảnh tượng như vậy khó tránh khỏi lộ vẻ được có mấy phần quỷ dị, nhưng mọi người thân là thân trong lòng linh năng năng lực người, đối với đại đa số cảnh tượng đã sớm thấy có lạ hay không. Hô hấp bây giờ không ngừng đem màu xanh lá cây trương khí hút vào, loại này màu xanh lá cây xương mù đang hút vào bên trong cơ thể thời điểm lại là đối linh năng có loại trở ngại tác dụng. Trong cơ thể trong kinh mạch linh năng ở tiếp xúc tới loại này không khí thời điểm lại là biểu đạt trầm trạm, loại chuyện này coi như là lưu kiệt cũng là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá cũng may mọi người sớm lúc trước đã uống xuống liền vương tổng quản cùng với đến từ yên miểu các tiết đằng đáng phát cho bọn hắn viên thuốc, loại chuyện này sinh ra cũng chỉ là ở thời gian đầu tiên tiếp xúc tới loại này ao đầm trướng khí mà sinh ra, không tới nửa phút trong thời gian, thân thể của mọi người đã thích ứng loại chuyện này, thể năng linh năng vậy khôi phục được bình thường tốc độ vận hành Tình huống như vậy không chỉ là lưu kiện, coi như là chung quanh những người khác rõ ràng đều không từng gặp phải qua, cảm ứng được linh năng khôi phục. Mọi người vẻ mặt lúc này mới dần dần hoán hòa một chút tới, nếu là mất đi linh năng vận hành, sợ rằng giờ phút này bọn họ một nhóm 10 người cũng được nặng nghề từ giữa không chung kẽ nhập phía dưới giao đầm không được, như vậy kết quả hiển nhiên không phải mọi người hy vọng. Trường 838, đến Linh Pháp Bộ Huyệt. Nơi này vẫn là quá quỷ dị, vẫn là mau sớm vượt qua cái này khu giao đầm mới được. Mộ Huyệt cửa hang hẳn ngay tại phía trước. Trương Thác lưu lại một câu nói sau đó, thân hình một lần nữa đi trước hướng phía trước rời đi. Phía trước cách đó không xa chính là Linh Pháp Mộ Huyệt chân chính chỗ. Thân là đội trưởng hắn hiển nhiên là không thể nào lại đi chờ đợi hiện trường thành viên khác. Ở Linh Pháp cảnh giới to lớn sức dụ dỗ dưới, trước khi đội ngũ đã sớm đang lặng lẽ không hơi thở bây giờ sụp đổ. 10 người chiến đội giờ phút này đã chia năm tổ, mỗi người làm mình mà chiến, muốn trở thành Linh Pháp Mộ Huyệt bên trong lớn nhất người được lợi thì phải học biết nắm chặt tiên cơ. Đến từ Huyền Tông Trương Thác, thân điểu cung tiểu ma nữ mặt mày lưu khả hân, cựu huyền môn quản trạch, thần quản trạch vũ, yên miểu các vương nam linh tiết đằng đằng cùng với lưu kiệt phục thiên ma nhân ba người, Mười người tiểu đội ở chân chính tiến vào hang động bên trong đã sớm phân hóa là năm tiểu tổ. Giờ phút này Trương Thác hành vi lại là đem hết thể các thứ này rõ ràng triển hiện ra. Mắt thấy Trương Thác dẫn đầu hướng phía trước chạy tới, mọi người dĩ nhiên không cam chịu lạc hậu, rối rít đi theo lên. Giờ phút này trên mặt của mọi người lại cũng không có trước khi cười đùa ý, mỗi người thần sắc cũng lộ vẻ được vô cùng trịnh trọng, chỉ bởi vì giờ khắc này bọn họ không chỉ là đội ngũ thành viên quan hệ, lại là lẫn nhau giữa đối thủ cạnh tranh. Làm người ta kinh ngạc chính là cánh rừng rậm này so sánh tại bên ngoài linh thú khu mà nói càng vì ít lặng, đoạn đường này phi hành mọi người căn bản không có đụng phải một con linh thú, thậm chí liền một con bình thường côn trùng cũng không có gặp phải, vẻ xanh biết rồi rào rừng rậm chi nhưng cho thấy ra một phiến tĩnh mịch không có nửa điểm sinh vật tinh thần phân chấn đồng bộ hình dáng như vậy tình huống một mực kéo dài đến mọi người hoàn toàn từ trường khí trong ao đầm phi hành đi ra mười đạo thân ảnh lao ra trường khí ngay tức thì lập tức chính là đỉnh trệ ở tại chỗ giống như bị một đạo vô hình bình phong che trở cho trở cản lại vậy đây là tầm mắt lại lần nữa khôi phục rõ ràng mười người bên trong cuối cùng lao ra ma nhân có chút nghi ngờ mở miệng trước mặt là một tòa cung điện lớn màu xám xanh hòn đá gạch ngói cấu tạo dậy gái này một tòa khoáng đạt cung điện Liếc nhìn lại chiếm diện tích lại đạt tới kinh khủng trên trăm dặm, ở mọi người lao ra trường khi ao đầm ngay tức thì, tòa kiến trúc này vậy giống vậy có hiện tại trước mặt bọn họ. Cung điện, hơn nữa còn là cổ đại quân vương ở cung điện, coi như là cổ đại những cái kia hoàng đế chô ở sợ rằng cũng không có trước mặt cái này một tòa kiến trúc quy mô to lớn chứ. Thấy tòa kiến trúc này đầu tiên nhìn, thân là Trung Quốc người trong nước lưu kiệt trong đầu lập tức thoáng hiện ra như vậy ý tưởng. Trước mặt tòa kiến trúc vô luận là từ kiến trúc phong cách hay là tức tới nói đều cùng Trung Quốc cổ đại đế vương ở cung điện rất là giống nhau. Liền liền nhà chóp đỉnh nhất lên cũng chạm chỗ nào đó sinh vật. Long Thân là Trung Quốc một thành viên, bọn họ vốn là cho rằng mình là truyền nhân của rồng. Vậy tượng đá lên điêu khắc ra sinh vật hình dáng lưu kiệt lại làm sao có thể không nhận biết. Giờ phút này trong lòng lại là tin chắc không thể nghi ngờ. Long Thành thịu Trung Quốc nhiều người miệng tương truyền một loại trong truyền thuyết sinh vật. Giờ phút này lại làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở thời gian giới bên trong? Lại là long, chẳng lẽ vị này linh pháp cảnh giới năng lực người và các ngươi Trung Quốc có cái gì sâu xa? Phục thiên thân là cắt thành giới di tích bên trong vua một cõi, tự nhiên đối với long loại sinh vật này không có gì rõ ràng, nhưng là một bên ma nhân cũng không giống nhau, và lưu kiệt như nhau cùng là người trái đất hắn làm sao sẽ không được rõ long loại này ở Trung Quốc bên trong bị mọi người sùng kính sinh vật. Thấy tượng đá này ngay tức thì vậy là cố ý thấp giọng hướng Lưu Kiệt dò hỏi. Lấy được câu trả lời dĩ nhiên là Lưu Kiệt giống vậy nghi ngờ lắc đầu. Đối với cái này một câu trả lời kết quả Lưu Kiệt vậy không nói ra cái gì cho nên như lai. Like. Hết thể cũng chỉ có thể đến khi sau khi đi vào mới có thể từ từ đem vấn đề này phá giải. Có lẽ chỉ là trùng hợp, cũng hoặc là là vị này linh pháp cảnh giới năng lực người chính mắt thấy qua một cái chân long. Đem những ý nghĩ này toàn bộ từ trong đầu vung tán đi. Lưu kiệt ánh mắt vậy từ đáng xa thu hồi lại, trước mặt vậy một đạo cao lớn lại rất dài thang lầu hấp dẫn hắn chú ý. Bởi vì tòa cung điện này toàn thể kiến trúc to lớn, cho tới điều này đi thông đại điện lối vào thang lầu cũng vào thời khắc này lộ vẻ được phá lệ nhũng dài, thang lầu này chiều rộng coi như đồng thời chứa 20 người đồng thời bước lên cũng dư sức có thừa, hắn cao độ lại là đạt tới hiếm thấy 2 tầng lầu có thừa. Giờ phút này phơi bày ở trước mặt bọn họ, đã không còn là một cái thông thường thang lầu. Phải nói là một ngày trước đi đám mây chỗ cao con đường thênh thang mới đúng. Thang lầu này dai tầng số lượng, sợ rằng có 200 tầng chừng chứ. Bậc thang chót đỉnh, một đạo lớn vô cùng cự môn lẳng lặng đứng sừng sững tại cao tầng trên. Trên đó khắc ấn đồng dạng là một ngày phi long. Cái này phi long giờ phút này đang bay lượn tại chân trời bên trong. Một song long mắt tính được trợ to, trên người miếng vảy đều rõ ràng có thể gặp. Loại này điêu khắc thủ pháp sợ rằng chỉ có cao cấp nhất thợ mới có thể khắc họa đi ra đi. Chẳng lẽ đây chính là vị kia linh pháp cảnh giới đại năng lưu lại tẩm cung, hoặc là nói là hắn mộ huyệt. Một bên quản trạch vũ mở miệng, trong thanh âm kẹp theo không sát thực định tính. Hắn những lời này cũng đem mọi người từ rung động bên trong kéo ra ngoài, vậy để tỉnh mọi người trước mặt. Ai nói mộ huyệt chỉ có thể là trôn sâu tại xuống lòng đất nghĩa địa, chẳng lẽ lại không thể là một tòa khí thế như vậy khoáng đạt trang lệ cung điện, như vậy không phải là mới có thể phù hợp vị kia linh pháp cảnh giới năng lực người ngạch thân phận giống nhau một cái vấn đề xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng, nghi ngờ vậy vào thời khắc này đạt được câu trả lời, nếu quả thật là như vậy mà nói, như vậy trước mắt cái này tòa cung điện khổng lồ không nghi ngờ chút nào chính là bọn họ chuyến này nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng, cái đó mai táng một vị chưa từng có ai linh pháp cảnh giới năng lực người địa phương. ngươi nói không sai, căn cứ ta nắm giữ tin tức, xuyên qua sau lưng vậy phiến khí độc cao đầm sâu sắc thực sẽ đến linh pháp bộ huyệt, trước mắt tòa cung điện này chắc là chúng ta trong miệng linh pháp bộ huyệt. Chỉ bất quá cái này mộ huyệt là thành lập ở trên mặt đất Tiểu đội bên trong Đối với tình huống nơi này nắm giữ nhiều nhất trương thác vậy Vào thời khắc này mở miệng Càng thêm kiên định mọi người trong lòng kiên định Vậy xác nhận tòa cung điện này chính là linh pháp mộ huyệt Hoặc giả nói là mai táng vị kia đại năng địa phương Xem ra chúng ta là tới đúng chỗ Nhưng là cái này cũng có phần có chút quá xa xỉ đi Một người lại có thể ở tại nơi này dạng một tòa cung điện bên trong Vị tiên sinh kia làm mình thật là một tông chủ không được Lại có thể ở chỗ này làm ra như vậy một chỗ Đối với Lưu Kiệt mà nói trước mặt tòa kiến trúc này càng giống như là đế vương cung điện Nhưng đối với trương thắc mặt mày mà nói nơi này càng giống như là tông môn tông chủ ở chỗ ở Đây có thể muốn so với tông chủ chỗ ở còn lớn hơn trên trăm lần ngàn lần à Tiếp theo liền bằng bản lãnh của mình Bắt đầu từ bây giờ chúng ta chính là đối thủ Còn như ai có thể nắm chặt vị này đại năng lưu lại vật phẩm Hết thể liền xem người vận may Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì Trước mặt không khí vào thời khắc này bỗng nhiên sóng động, một đạo hình người bóng người xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chương 839, Linh Pháp Đại Năng, ổ bẹ rồ. Đây là một vị dáng người to lớn tướng mạo cương nghị người đàn ông trung niên, nam tử nhìn qua hơn 40 tuổi, trên mặt mũi nhưng không chút nào một tia một chút nào năm tháng ở trên mặt lưu lại dánh. Chàng trai thân hình cùng hư không bên trong xuất hiện, càng giống như là một đạo hư không mờ mịt bóng người vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quang ảnh lưu truyền. Đang lúc mọi người nhìn soi mối chàng trai thân hình trực tiếp biến mất tại hư không bên trong, tựa như cùng hắn lặng lẽ vô tình vậy xuất hiện ở mười trước mặt người vậy, tại xuất hiện thời điểm vẫn là ở trước mặt mọi người, chỉ bất quá thân hình giờ phút này quả thật đi tới ngày đó đại đạo nớp thang trước mặt. Bọn hậu bối, xem ra các ngươi chính là ta chờ đợi ít năm như vậy người, không tệ không tệ, từng cái tư chất coi như không tệ, còn nhỏ tuổi lại có thể đạt tới tình cảnh như vậy, có thể thấy được ngươi tự thân tư chất không tầm thường, các ngươi chính là ta phải đợi người. Người đàn ông trung niên tầm mắt từ mọi người trên mình từng cái quét qua, ánh mắt đến mức không khỏi để cho hiện trường rất nhiều thiên tài tâm thần đại chấn, rõ ràng là một đạo ở phổ không qua lọt nhìn chăm chú, cho bọn hắn cảm giác lại là một đạo tảo miêu nghi khí vậy đem bọn họ thực lực tin tức toàn bộ nhìn thấu, cái này còn vẹn vẹn chỉ là đối phương một đạo ánh mắt. Vô cực lò luyện đan, tuần thú thánh quyết, nếu như lão phu không nhìn lầm. Sợ rằng các ngươi những thứ này đứa nhỏ đều là tới từ tại bốn đại tông môn bên trong. Ngược lại là và trước mặt mấy tên tiểu tử có chút giống nhau, hẳn là năm đó mấy vị kia tiểu tử con cháu, sợ rằng năm đó những cái kia thằng nhóc danh, hôm nay từng cái đã biến mất ở hư không bên trong liền đi. Thời gian qua thật nhanh, chỉ chớp mắt lại là qua mấy thập niên. Người đàn ông trung niên thân hình không ngừng ở trước mắt mọi người biến mất lại xuất hiện, một đạo du giải lại tụt tảng thanh âm từ hư không bên trong truyền tới. Thanh âm này tựa như đến từ thượng cổ hư không, chưa từng thuộc về dưới mắt cái này đặc thù thời khắc. Cũng được cũng được, không nghĩ tới năm đó kết nhân quả sẽ ở ngày hôm nay sinh ra kết quả, minh minh bên trong hết thể tự có định số, nếu các ngươi ngày hôm nay đến nơi này, liền chứng minh các ngươi cùng lão Phu có duyên phận, còn như lão Phu lưu lại đồ kết quả có thể bị các ngươi ai đạt được, hết thể đều phải dựa vào chính các ngươi đi tranh thủ. Rõ ràng là một cái diện mạo trẻ tuổi đang lúc tráng niên người đàn ông trung niên hình dáng, giờ phút này nói ra mỗi một câu nói càng giống như là một vị tuổi gần 50 nhìn nơi nói ra. Như vậy lầm bầm lầu bầu lời nói cũng để cho mọi người nghi ngờ không rõ ràng, lòng của mỗi người trong không khỏi sinh ra rất nhiều nghi vấn. Người kết quả là ai? Lại ở chỗ này hồ nôn loạn ngữ cái gì? Tại sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cuối cùng, vẫn là tiểu ma nữ dẫn đầu lối ra cắt đứt người đàn ông trung niên lầm bầm lầu bầu, một chuỗi vấn đề từ mặt mày trong miệng hỏi ra, những vấn đề này đồng dạng cũng là hiện trường nghi vấn trong lòng của những người khác. Trước mắt cái này một vị diện mạo trẻ tuổi người đàn ông trung niên kết quả lại là người nào, thì tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây cửa cung điện trước, đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra. Tên ta ồ bẹ rồ, còn như ta kết quả là ai, ta nhớ các người những thứ này tiểu hoa hoa hẳn rõ ràng hơn mới đúng. Các ngươi tới chỗ này mục đích không phải là tìm kiếm ta lưu lại những thứ đó, nhưng vấn đề này còn cần ta lại tới từng cái vì các người trả lời sao. Đối mặt tiểu ma nữ hỏi, ồ bẹ rồ trên mặt lộ ra một cái muốn làm thần bí nhỏ bật cười. Nụ cười bên trong bao hàm quá nhiều ý nghĩa, lời nói ý sau lưng cũng để cho mọi người giờ phút này tâm thần chấn động một cái. Như vậy trả lời, lấy mọi người tài trí nếu là lại không thể suy đoán ra giờ phút này đứng trước mặt bọn họ vị này ô bệ rổ kết quả là người nào mà nói, sợ rằng những cái kia ngoại giới khen bọn họ thiên tài gì quái vật danh hiệu cũng không cần lại đi thình cầu, vậy thì thật là triệt triệt để để xấu hổ mất mặt. Ô bệ rổ trả lời để cho hiện trường lâm vào một loại quỷ dị yên lặng chính giữa. Mười người tiểu đội vào giờ phút này không có người nào mở miệng, nhất là khi biết ổ bẹ rổ thân phận sau đó. Trước mặt vị này người đàn ông trung niên, liền là vị nào linh pháp cảnh giới đại năng, đã từng một vị kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong năng lượng người. Như vậy kết quả trong chốc lát để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận, nhất là thấy được ổ bẹ rổ hôm nay mạnh như dòng như cọp đứng trước mặt bọn họ. Như vậy kết quả hiển nhiên là bọn họ trước chưa từng dự liệu đến tình hình. Làm sao có thể, ngươi không phải đã chết rồi sao? Lại thế nào sống sờ sờ đứng ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi còn sống, một mực trốn ở cung điện này bên trong, đây rốt cuộc là chuyện gì. Tiểu ma nữ không sợ trời không sợ đất tính cách giờ phút này mở ra lẩu không thể nghi ngờ, ở ố bẹ rồ thân phận bị nàng hiểu biết ngay tức thì, lại là một chuỗi vấn đề thất lạc đi ra, cái này một bộ nhìn như có chút lời quá đáng không khỏi để cho hiện trường những người khác có chút bận tâm, cái này cũng có chút quá thẳng thừng liền một ít, nếu là trước mặt cái này một vị linh pháp cảnh giới đại năng vì vậy chọc giận. Hậu quả là bọn họ những người này căn bản không có thể gánh nổi. Mọi người ở đây tuy là thiên tài, con nhỏ tuổi đều đã đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3-4 cấp tầng thứ, nhưng là cùng trước mặt vị này thực lực đạt tới linh pháp cảnh giới ố bẹ rổ so với giữa song phương trên lệnh cũng không phải là một điểm nửa điểm. Trên lệnh khoảng cách thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Nếu là ố bẹ rổ vị này linh pháp đại năng thật nổi giận lên, sợ rằng mười bọn họ cũng có thể ở khoảnh khắc gian tan thành mây khói. Bất quá khá tốt. Đối mặt mặt mày nói đến đây tiếng nói trước mặt ô bẹ rồ trên mặt cũng không có lộ ra tức giận thần sắc, trên mặt như cũ treo một bộ nụ cười nhạt nhạt, lúc này mới để cho mọi người tùng một hớp lớn khí, mặt mày cũng ở đây lưu khả hân lôi kéo xuống ý thức được mình lời nói có chút vấn đề, thần sắc nhìn qua có chút không được tự nhiên. Thân điểu cung đệ tử ở nơi này nhất thế lại là người như vậy một cái miệng vô giả lan tiểu hoa hoa, ngược lại là có mấy phần ý nghĩa, nếu như bị rào sắt cái loại đó tâm tư nhắn nhủi cứng nhắc người biết. Sợ rằng nàng được tức chết không thể, bất quá nể tình ngươi là mới phạm lần đầu phân thượng, Lão phu không cùng ngươi so đo, nếu là còn dám như vậy miệng không ngăn cản, cần thiết thay rào sát đối với ngươi làm một phen dạy dỗ không thể, bé gái, ngươi như vậy tính cách nhưng là phải lo lắng. Tương lai không tìm được một người đàn ông mới được. Nếu là đổi người khác, nói đến tiểu ma nữ sau này sẽ không ai thèm lấy nói đến đây nhất định sẽ nên đón tiểu ma nữ điên cuồng trả thù nhưng giờ phút này ô bệ rổ trong bình thản lại mang theo mấy phần uy nghiêm nói nhưng căn bản để cho mặt mày thằng không dậy nổi bất kỳ nổi giận tâm tư. Vừa vặn ngược lại, giờ phút này mặt mày toàn bộ sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt liền liền trên chán cũng xuất hiện tí ti mồ hôi dịp, nơi nào còn dám lên tiếng phản bác. Chỉ vì là ô bệ rổ trong miệng vị kia rào sát, chính là các nàng thần điểu cung sơ đảm nhiệm tông chủ, một tay sáng lập toàn bộ thần điểu cung người. chương 840, Linh Pháp Truyền Thừa Người khác có lẽ không biết Ốb bẹ rổ trong miệng giảo sắt là ai, nhưng không đại biểu thân là thần điểu cung đệ tử tiểu ma nữ mặt mày và Lưu Khả Hân không biết, làm danh tự này từ Ốb bẹ rổ trong miệng nói ra thời điểm, hai người trong lòng đối với Ốb bẹ rổ thân phận hơn nữa tin chắc không thể nghi ngờ, trong lòng thăng không dậy nổi một kia dám can đảm phản bác tâm tư. Mặt mày yên lặng, nguyên bản không thể nhất thế không sợ trời không sợ đất tiểu ma nữ giờ phút này giống như là bị sương đánh quả cả vậy đứng tại chỗ, căn bản không có phân nửa muốn muốn lên tiếng ý phản bác. Cảnh tượng như vậy bị mọi người nhìn ở trong mắt, chú ý tới đây hết thể lưu kiệt cũng càng thêm tin chắc ổ bẹ dổ thân phận. Chỉ bất quá vị này, linh pháp đại năng giờ phút này xuất hiện ý đồ kết quả là cái gì, lại vì sao hiện ra ở bọn họ trước mặt, đối với hết thể các thứ này lưu kiệt rất là nghi vấn. Bất quá nghi vấn thuộc về nghi vấn, đáng may mắn là cho tới giờ khắc này vị này linh pháp cảnh giới đại năng cũng không có lộ ra đối với bọn họ ác ý chút nào, thậm chí từ đầu trí cuối trên mặt cũng treo một nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Loại này không có ác ý gì biểu hiện cũng để cho lưu kiệt đá trong lòng rơi xuống đất. Lần này hành động, hắn là tuyệt đối không có thể để cho mình thân người an toàn bị bất kỳ liên lụy, không chỉ là vì mình vì mình người nhà, càng là vì toàn bộ liên hiệp quốc minh cùng với trái đất tương lai. Hôm nay chính là nguy cấp, hắn cũng không có nhiều hơn thời gian lại đi tiêu phí lấy năm làm đơn vị thời gian lại đi sống lại. Cho dù là sau đó sống lại thành công. Trái đất đến lúc đó lại là như thế nào tình cảnh mình người thân bạn tốt những thứ này đồng bạn đối mặt những thứ khác 28 giới công kích của địch nhân thì sẽ như thế nào, như vậy tình cảnh lưu kiệt căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói tóm lại, hắn bây giờ lại là phải quý trọng mình sinh mạng, cho dù trên người hắn có chút thần miếu hỏa phượng có thể sống lại nghịch thiên năng lực, thời gian đã không cho phép hắn lại đi làm như vậy. Lão phu biết các ngươi những thứ này em bé giờ phút này trong lòng cũng đang suy nghĩ gì, vậy hãy để cho ta đơn giản mà nói minh một chút. Miễn được các người đối với ta có cái gì hiểu sai, vậy có lợi cho các người sau hành động. Mặt mày ngay tức thì ủ rũ xuống bị ô Bệ dồ nhìn ở trong mắt, khỏe miệng lại lần nữa miệng nhét một cái mỉm cười, ô Bệ dồ mở miệng nói. Cái này bức thân thể không hề để ta làm chỉ là ta dùng linh thức viện hóa ra tới một đạo thân thể có ta tự thân ý thức thôi, vì chính là sau đó có người có thể đủ đi tới nơi này lấy được Lão phu khi còn sống lưu lại những thứ đó, trải qua mấy chục năm trên trăm năm quan cảnh. Vô số thiên tài cũng đi tới qua nơi này muốn có được Lão Phu truyền thừa, bọn họ và các ngươi mục đích như nhau, nhưng cho tới bây giờ còn không có một người thành công qua. Ta gặp qua không thiếu và các ngươi như nhau thiên tư thông minh thiên tài, nhưng không có một cái có thể bị Lão Phu chân chính vừa ý mắt. Các ngươi cũng không ngoại lệ. ở ta địa bàn này, coi như là các ngươi tông chủ tới vậy được em đẹp cho ta nằm, muốn có được ta lưu lại truyền thừa mình bảo tàng, phải được đến Lão Phu ta đồng ý mới được. Ổ bẹ rổ tiếng như trung lớn. Lời nói bây giờ từng chữ từng câu gõ vào hiện trường mỗi một người trong lòng. Mọi người giờ phút này tinh thần lực phá lệ tập trung, rất sợ bỏ sót cái gì chuyện trọng yếu. Truyền thừa và bảo tàng. La mồ bệ rồ nói chuyện vào bọn họ trong thay thời điểm, hết thể trước mắt so với trước đã dần dần rõ ràng. Trước mặt vị này bệ rồ cũng không phải là hắn đây, chỉ là một đạo linh thức biến thành, mục đích chắc là tìm một vị thừa kế hắn khi còn sống tất cả vật phẩm truyền nhân, tất cả mọi chuyện cũng vào thời khắc này rõ ràng. Nếu là như vậy. Xin hỏi Ổ bệ rồ đại nhân chúng ta lại nên như thế nào mới được ngài đồng ý, có thể hay không mời ngài cặn kẽ nói một chút, cũng để cho chúng ta những vạn bối này có cái chuẩn bị tâm lý. Lúc này, một bên quản trạch thần đứng dậy, hướng Ổ bệ rồ cung kính được rồi một cái lễ sau đó, tương đương khách khí lên tiếng dò hỏi, thần sắc bên trong hiện ra hết đối với Ổ bệ rồ vị này đại năng tôn kính. Vô cùng đơn giản, lão phu lưu lại truyền thừa cùng với bảo tàng đều ở đây tòa cung điện này bên trong. Các người mấy người chỉ cần biểu diễn ra các người tất cả thực lực tiến vào trong đó, trước hết tiến vào đến trong cung điện lòng vậy đạo để lão Phu thi thể đổ sộ quan người trước mặt liền có thể có được tất cả. Tổ bệ rồi nhìn về phía một bên quản trách thần. Dĩ nhiên, muốn có được lão Phu truyền thừa cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Các người muốn thông qua lão Phu ở cung điện này bên trong lưu lại trùng trùng khảo nghiệm mới được, cuối cùng chỉ có người mạnh nhất mới được hết thể các thứ này, còn như thành công hay không thì phải nhìn chính các người bản lãnh. Bây giờ ta cho các ngươi một phút cân nhắc thời điểm, một phút sau đó, các ngươi liền có thể xông về Đại Điện bắt đầu chính thức tranh đoạt. Dĩ nhiên, không muốn lao phu cũng sẽ không vì khó khăn các người. Giấu sao người có trí riêng, ta cái này thì đưa các ngươi đi ra ngoài thôi. Tổ Bệ rồ một chuỗi tin tức nói xong, tin tức này tính đối với đối với đột nhiên tiếp nhận được mọi người mà nói vẫn là hết sức có chấn nhiệt lực. Khoảng cách bọn họ đi tới nơi này mới không đủ nửa giờ tả hữu thời gian, trước mặt phát sinh hết thảy là ở có chút ra dự liệu. Đầu tiên là ố bẹ rộ tự mình ra sân, ngay sau đó lại là loại tin tức này truyền đạt, lượn quanh là lưu kiệt giờ phút này cũng cảm giác được mình tâm thần không yên, trái tim ở trong lồng ngực bình bịch bịch ngày loạn. Cái này không nên nói là tâm thần không yên, đúng hơn mà nói hẳn là tương đối phấn khởi. Nhất là nghe nói ố bẹ rộ ở cái này bên trong đại điện để lại truyền thừa của mình, như vậy cơ hội chính là chuyến này lớn nhất lợi ích mục tiêu. Còn như mình có thể hay không từ mọi người trong tay đem cái này một phần cơ hội vững vàng đoạt lại. Lưu Kiệt trong lòng vẫn là có chút một ít nắm bắt, mạnh nhất đạo tâm mạnh nhất quy luật không cho phép hắn chút nào lùi bước, huống chi hắn bản thân và hiện trường mọi người so với một chút cũng không tranh lệnh cái gì. Từ người bình thường đến bây giờ trở thành một người vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người, Lưu Kiệt nơi tốn hao thời gian bất quá nhất hơn phân nửa năm cỡ đó, cứ việc có hỏa phượng chuyển xuống bí tịch, nhưng cái này giống vậy cũng cùng hắn tự thân cố gắng là không thể rời bỏ, phần này tư chất cùng với cái này một phần cố gắng trình độ không hề có thể so với trước mặt bốn đại tông môn rất nhiều thiên tài kém hơn nhiều ít. Một phút thời gian rất nhanh chính là đã qua, hiện trường không có bất kỳ người có muốn thối lui ra biểu thị, do dự bất quyết cũng không có xuất hiện ở mặt của các nàng lên, vừa vặn ngược lại, giờ phút này trên mặt của mỗi người đều là lộ ra một cổ ánh mắt kiên nghị đi ra, đó là đối với thực lực bản thân tự tin, đó là đối với ổ bẹ rộ chuyển thừa thế ở tất được chuyển thừa quyết tâm. Nếu như vậy, các ngươi có thể bắt đầu hành động, Quy tắc chắc hẳn không cần ta ở cho nhiều các ngươi giải thích. Tới trước một bước trung tâm đại điện người sẽ là ta lựa chọn ở giữa người. Bây giờ các ngươi có thể bắt đầu lên đường. Ổ bẹp rổ thanh em rơi xuống, hai đạo thân hình đã trước một bước hướng phía trước chạy nước rút đi, tốc độ nhanh để cho người không chớp mắt, chính là quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ. Chương 841, quy luật nấc thang. Ổ bẹp rổ thanh em rơi xuống, đệ tử kiều huyền môn hai huynh đệ quản trạch thần quản trạch vũ hai người thân hình ngay tức thì tại chỗ biến mất hướng cao lớn nấc thang đạp đi chuyến đi này động vậy đưa tới mọi người khác hành động phản ứng lại thời điểm còn lại 8 người giống vậy hướng nấc thang phong tới lúc này ổ bẹ rồ khẹt miệng lộ ra lao một cái thần bí mỉm cười chưa từng bị người bất kỳ phát ra đến bành một đạo nặng tiếng rên từ phía trước truyền tới ngay sau đó hai đạo thân ảnh hướng phía sau bay rất ra ngoài chính là dẫn đầu lao ra quảng trạch thần quảng trạch vũ anh em hai người rơi ở phía sau mọi người chỉ thấy được hai người hai chân đạp ở trên bậc thang ngay tức thì Thân thể tựa như cùng một quả đạn như nhau bị bắn đi ra, tựa hồ là có chút một cổ lực lượng vô hình đem cái này anh em hai người tung bay, ngay sau đó nặng nề rơi trên mặt đất. Như vậy cảnh tượng cũng để cho hậu phương theo sát tới mọi người dối rít dừng lại mình thân hình, rơi vào vị trí thứ hai chỉ nửa bước đã nâng lên trương thác lại là thận trọng đem bản chân thu hồi, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía sau lưng giờ phút này nằm dưới đất quản trạch thần quản trạch vũ anh em hai người. Quy luật lực. Đáng chết. Cái này nớp thang tại sao có thể có quy luật lực tồn tại? Bị nặng nề ngã xuống đất, một điểm này tổn thương đối với hai người mà nói căn bản không tính là cái gì, làm quản trạch thần đứng dậy từ dưới đất đứng lên thời điểm, một đạo mang theo mấy phần tức giận than khổ từ trong miệng bật ra, thần sắc nhìn qua lộ vẻ được thập phần áo náo. Ha ha ha, các con nít nhỏ, lão phu cũng không có nói cho các ngươi ta vật lưu lại là đặc biệt dễ được, muốn lấy được đồ, các ngươi được đi trước thông qua lão phu khảo nghiệm mới được. Một bên truyền tới ỗ bẹ rồ tiếng cười. Quảng trạch thần hai huynh đệ giờ phút này có chút chật vật áo nao tựa hồ để cho ổ bệ rồ rất là vui vẻ, cái này vẻ mặt tươi cười dáng vẻ giờ phút này nhưng lộ vẻ được có chút không đúng lúc. Cái này lao giặc khẳng, thật là rất xấu. ổ bệ rồ trước khi xác thực nói qua muốn muốn lấy được hắn truyền thừa cùng với cung điện bên trong đồ phải được đi qua hắn khảo nghiệm mới được, chỉ bất quá hiện trường mười người ai cũng không nghĩ tới, phần khảo nghiệm này từ bước vào bậc thang thời điểm cũng đã bắt đầu, cái này không... Thinh Linh biến hóa cũng để cho quản trạch thần quản trạch Vũ An một cái nhỏ thua thiệt, nóng lòng không ăn nổi đậu hủ nóng. Tầng này nếp thang chính là các ngươi phải đối mặt thứ một cái khảo nghiệm. Các ngươi những người tuổi trẻ này chính là như vậy, tương đối dễ dàng xung động, vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc như thế nào thông qua cái này khảo nghiệm đi. Nguyên bản còn nghiêm trang ôn vẻ rổ giờ phút này đột nhiên giống như là tựa như biến thành một người khác, hơn 40 tuổi trung niên khuôn mặt trên lộ ra một bộ gian kế nụ cười như ý, nhìn qua quả thực có chút đáng ghét. Đối với như vậy ô bệ dồ, trong lòng mọi người cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, dù sao đối phương nhưng mà nơi này chủ nhân vẫn là linh pháp cảnh giới đại năng, mặc dù trong lòng có chút mấy phần u đoán giờ phút này cũng chỉ có thể nín, mọi người bên trong sợ rằng loại cảm giác này nhiều nhất đương kim quản trạch thần hai huynh đệ. Giờ khắc này, ô bệ dồ nơi bài khảo nghiệm chính thức bắt đầu, mọi người vậy rồi dít gợi lên 120% tinh thần, bắt đầu từ từ thử hướng nấc thang đạp đi. Có trước quản trách thần hai anh em bài học thất bại. Mọi người lần đầu tiên thử nghiệm cũng lộ vẻ được cực kỳ cẩn thận, cũng may cái này rộng lớn nấc thang có thể dễ dàng chứa được bọn họ một nhóm 10 người đồng thời tiến về trước. Quảng trạch thần quảng trạch vũ hai huynh đệ vậy lần nữa gia nhập đến đội ngũ bên trong, 10 người chung nhau bước lên tầng thứ nhất nấc thang. Linh năng lan truyền tới thân thể mỗi cái so sỉnh, Lưu Kiệt chân phải vậy vào thời khắc này bước lên cấp thứ nhất nấc thang. Bước chân rơi xuống ngay tức thì, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy lòng bàn chân trên truyền tới một khổ cảm giác kỳ dị một cổ lực lượng vô hình ngay tức thì từ hòn đá trên bậc thang truyền tới, chính là muốn đem mình lòng bàn chân hướng ra phía ngoài đẩy ra. Đây là cảm nhận được lòng bàn chân bên trong truyền tới lực đẩy, Lưu Kiệt nghi ngờ mở miệng, một số linh năng ngay tức thì hội tụ bên phải chân trên chân, lúc này mới đem vậy một cổ vô hình lực đẩy ép xuống. Cái này lực đẩy lực lượng nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng sẽ không quá nhỏ, tối thiểu có thể đem quản trạch thần cái này người thanh niên một cái tung bay đi, đủ để có thể gặp vẫn là có chút mấy phần lực lượng. Giờ phút này lưu kiệt tinh thần lực linh năng áp chế, hai chân lúc này mới bước lên ngớp thang ổn định thân hình, mới không có rơi được một cái bị tung bay ra ngoài kết quả. Nếu như hắn nếu là trước cái đầu tiên sung lên cái này bậc thang nói, chỉ sợ cũng sẽ ở thời gian đầu tiên ké ra đi, ở không phòng bị chút nào dưới tình huống, ai có thể nghĩ tới đây đá ngớp thang bên trong cất giấu như vậy huyền cơ hội đâu. Nguyên lai like cất giấu như vậy huyền cơ hội, hừ, liền loại trình độ này chẳng lẽ liền muốn ngăn lại chúng ta anh em hai người sao? lần này có phòng bị một nhóm 10 người rối rít bước lên tầng thứ nhất nóc thang cảm nhận được bậc thang khắc thường sau đó quảng trạch thần lần nữa phát ra một tiếng hư lệnh một khắc sau ổn định thân hình lần nữa từ tại chỗ bắn lên hướng nóc thang phía trước sống tới vậy một bộ dáng tựa hồ là muốn tìm hồi trước vứt bỏ bãi tự như ở linh năng gia trì hạ huynh đệ bên trong thân vì đại ca quảng trạch thần dẫn đầu phong tới thân hình ngay tức thì vượt qua mười mấy đạo nóc thang lần nữa ổn định thân hình thời điểm trên mặt ngui lộ ra thần tình nhị hoảng mỗi lên cao một cái cầu thang, thang đá này lên truyền tới bắn ngược lực lượng liền sẽ tăng cường mấy phần, vẫn còn có như vậy thiết lập, tiền bối ngài thật đúng là cho chúng ta bố trí một cái tốt chạm kiểm soát à. Quản Trạch thân động một cái, ở làm rõ ràng thang đá khác thường sau lưng mọi người vậy rồi dứt hành động, đúng như Quản Trạch Thần nói, mỗi lên cao mấy đạo nấc thang dưới chân truyền tới vậy một cổ vô hình lực đẩy liền sẽ thành được càng ngày càng lớn, Hiển nhiên càng đi lên độ khó vậy sẽ không ngừng tăng cường, đây chính là cái này khảo nghiệm độ khó sở tại. Lấy 10 đạo nước thang lực lượng tăng cường gấp đôi tình huống tới xem, trước mặt tòa lầu này thang tối thiểu có chút 200 đạo nước thang, nói cách khác đến bọn họ bước lên cuối cùng 10 tầng bậc thang thời điểm đem phải chịu sẽ là giờ phút này gặp phải 20 lần lực đẩy, như vậy tình huống cũng để cho lưu kiệt chân mày hơi nhữ lại. 20 lần, nhìn là một cái đơn giản con số, nhưng ý vị này bọn họ đang không ngừng tiến về phía trước trong quá trình tiến hành tiêu hao đồng dạng là thành tăng lên gấp bội. Bọn họ cần không ngừng gia tăng linh năng vận chuyển để duy trì ở mình thân hình không bị lực đẩy đẩy bay ra ngoài, như vậy mới có thể vững vàng vượt qua ổ bẹ rổ chỗ này bố trí. Nếu dùng chân đi là như vậy tình huống, chúng ta vì sao không bay thẳng lên, như vậy hả chẳng phải là đơn giản hơn một ít, ta đi trước một bước. Thanh em rơi xuống, phía trước nhất quảng trạch thần đã động, linh năng ra chỉ xuống hắn hai chân chậm rãi rời đi thang đá bên ngoài, chính là muốn chạy thẳng tới phía trên cung điện cửa bay đi. Quản trạch thần mặt mũi thậm chí lộ ra lau một cái mỉm cười đắc ý, tựa hồ là lấy le tài trí thông minh của mình. Nhưng là một khắc sau, cái này vẻ tươi cười liền động lại ở trên mặt, hai chân rời đi bậc thang ngay tức thì, quản trạch thần thân thể đúng là bay, chỉ bất quá phi hành phương hướng cũng không phải là cung điện cửa, mà là hướng tương hướng ngược lại bay ra ngoài, hoặc là dùng té ra đi mà nói càng thêm thích hợp. Trưng 842, khảo nghiệm tiến hành lúc. Bành! Lại là một tiếng rên từ mặt đất truyền vào mọi người trong thai. Nguyên bản vẫn còn phía trước nhất quảng trạch thần lại lần nữa hướng phía sau té bay ra ngoài, thân hình lại một lần nữa ngã xuống đất, nhìn qua rất là bi thảm. Không tới 2 phút trong thời gian liên tục té bay 2 lần, tự thân vẫn là một người vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người, như vậy gặp gỡ nói ra chỉ sợ cũng sẽ bị người ngoài cười đến rụng răng. Tiểu hoa hoa, dù sao cũng không muốn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hợp ý mưu lợi Lao Phu có thể là không cho phép. Ai nói cho ngươi cái này nớp thang còn có thể dùng bay. Lão phu không hề hồ đồ, các ngươi có thể nghĩ tới đều ở đây ta dự liệu bên trong. Một bên ồ bẹ rồ lên tiếng, nhìn ngã xuống quản trạch thần lên tiếng. Cái này thang lầu đã bị lão phu trồng quy luật, chỉ có thể bằng vào hai chân đi lên, phi hành là không cho phép, muốn hợp ý mưu lợi là không bị ảnh hưởng sự việc. Giờ phút này quản trạch thần trong lòng có 10.000 con thảo nê mã lao nhanh qua, chân thực không biết nên nói gì cho phải. Vậy một bộ bực bội hình dáng nhìn qua quả thực có chút để cho người buồn cười. Quản trạch thần như vậy đáng thương gặp gỡ bị trên bậc thang mọi người thấy, mọi người đang trong lòng đội vàng đem nhìn phi hành đến phía trên cửa ý tưởng thu vào, thu hồi nhãn thần, bắt đầu chuyên tâm dồn trí ứng đối mình tình cảnh hôm nay. Trước nhất hành động vẫn là đội trưởng Trương Thác, chỉ gặp Trương Thác trên mình chợt buộc phát ra một cổ cường đại linh năng, thân hình hướng phía trước phóng tới, lập tức chính là đi tới 50 tầng bậc thang vị trí, thần sắc nhìn qua rất là ổn định, 50 tầng nấp thang, cũng chính là lúc ban đầu nấp thang 5 lần lượt đẩy. Chỉ bất qua cái này năm lần lực đẩy rõ ràng không thể ảnh hưởng đến trương thác chút nào, tên ngầy giờ phút này thần sắc như cũ ung dung. Lên đường, Lưu Kiệt hướng tả hữu hai bên Phục Thiên và Ma Nhân kêu một tiếng, thân hình giống vậy tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã tới trương thác bên người, đồng dạng là 50 tầng nước thang chỗ, ánh mắt lên rời, đối với vừa lúc là trương thác quang tới tầm mắt. Đến nơi này có thể cũng không sao thành viên tiểu đội chói buộc, mọi người đều là tự mình chiến đấu. Nói không chừng sau đó còn có cơ hội thật tốt đánh một trận Ta rất mong đợi và ngươi giao thủ Tầm mắt trên không trung giao tiếp Trương Thác lộ ra một cái ý vị sâu xa mỉm cười Lần nữa hướng phía trước sái bước bước đi Hoặc giả là bởi vì tần số đổi cao duyên cớ Lần này hắn tốc độ cũng không có sắp đến lừa dối ánh mắt đạt tới thuấn di loại trình độ đó Tốc độ rõ ràng nhận được một ít áp chế Phía sau, quản trạch Vũ Vương Nam linh đã ở hai người nói chuyện công phu đổi kịp bọn họ tốc độ Mọi người thực lực vốn cũng không thấp. Tốc độ ở dưới tình huống bình thường cũng phải cần so lưu kiệt phục thiên và ma nhân ba người. Dĩ nhiên, đây là đang lưu kiệt không có thi triển thân pháp dưới tình huống. Mắt thấy hậu phương mọi người đã đuổi tới, lưu kiệt cũng là nhanh chóng lần nữa lên đường, thân hình lại lần nữa hướng phía trước đạp đi. Hai chân mỗi một lần rơi xuống đất cũng sẽ nhận được một cổ lực đẩy thúc đẩy, giống như là một đôi tay phải đem bọn họ tung bay ra ngoài tựa như vừa mới bắt đầu. Cái này cổ lực đẩy lực lượng ở mỗi người linh năng thi triển hạ căn bản không đủ gây sợ hãi. Nhưng theo mọi người phương hướng đi tới mình độ cao không cùng, cái này cổ lực đẩy lực lượng là thành tăng lên gấp bội. Giờ phút này nhìn đứng mũi chịu xào xông lên phía trước nhất chương thác, trong lơ đãng đều là tăng nhanh đoàn thể. Theo thân hình hai chân không ngừng bước qua, mỗi một chân người hạ chuyển tới lực đẩy đều là thành bội tăng trưởng. Theo lực đẩy không ngừng tăng trưởng, phía trước nhất chương thác tốc độ vậy từ từ chậm lại. 80, 90, 100. Cuối cùng, chương thác thân hình dừng lại ở 150 tầng trên bậc thang miệng không ngừng dương ra mất máy, hít hơi hà hơi không ngừng tiến hành. trong cơ thể linh năng dự trữ cũng nhanh phải biến mất. cứ việc có tâm pháp không ngừng chuyển vận, ở trong người không ngừng tiến hành tuần hoàn hướng thân thể các nơi liên tục không ngừng chuyển vận linh năng, nhưng trương tháp vẫn là phát hiện, theo mình bước lên nóc thang tầng số tích lũy, cần linh năng tiêu hao thì càng mạnh mẽ, thúng chi hắn là lấy bùng nổ như vậy hình thức lập tức xông lên tới nơi này, giờ phút này trong cơ thể linh năng rốt cục thì bổ sung để không được tiêu hao không đủ để đang chống đỡ hắn hướng phía trên lại lần nữa tiến. Về trước, Trương Thác sau lưng, là rơi ở phía sau mọi người còn lại, giờ phút này thấy Trương Thác dừng ở tại chỗ, bọn họ trạng thái cũng không phải là rất tốt, trên mặt mỗi người cũng toát ra tí tì mồ hôi dịp, thể lực cùng với linh năng tiêu hao nhìn dáng dấp đều là đạt tới nhất định trình độ, tốc độ vậy vào thời khắc này chậm lại. Lúc này, người giữa trên lệch liền hiện hiện ra, Vương Nam Linh tiết đằng đằng cái này hai cái tại thiên tài quái vật trên bảng danh sách hạng gần chốt người giờ phút này rơi vào phía sau nhất, ở bọn họ trước mặt là vượt qua lãnh vực cấp 2 phục thiên cùng với ma nhân hai người. Lại phía trước thì là tới từ thần điểu cung mặt mày cùng với Lưu Khả hơn hai người. Lưu Kiệt so với cái này hai người hơi nhiều hơn mấy đạo bậc thang khoảng cách, tiếp theo chính là rơi vào trường thác hậu phương quản trạch, thần quản trạch Vũ anh em hai người. Một nhóm 10 người lấy như vậy thứ tự xếp hạng cao lớn trên bậc thang. Lúc này bước qua giai tầng số lượng đã hơn nữa, mắt nhìn cách đó không xa phía trước chính là vậy một đạo cung điện cửa, nhưng nhưng không có một người lại lần nữa phát động chạy nước rút, thể năng linh năng căn bản không cho phép bọn họ lại làm ra như vậy hành vi. Dựa vào cái gì, một cái vượt qua lãnh vực cấp 3 vô lại cũng so chúng ta mau, thật là làm cho người nổi giận, xem buồn cô nương không vượt qua nàng. Nhìn phía trước lưu kiệt tiểu ma nữ mặt mày trên mặt lộ rõ ra một tia khó chịu thân là vượt qua lãnh vực cấp 3 nàng làm sao sẽ như thế cam tâm rơi vào lưu kiệt phía sau, trong cơ thể linh năng một lần nữa vận chuyển, lại là tiếp liền bước qua mười mấy tầng nước thang lúc này mới đem trước người lưu kiệt vượt qua. Chỉ bất quá vượt qua qua lưu kiệt sau đó, mặt may thể lực và tinh lực rõ ràng lại lần nữa bể bại xuống mấy phần, không tới trong thời gian mười mấy giây lại lần nữa bị không nói tiếng nào lưu kiệt vượt qua, kết cục cùng trước kia cũng không có gì lớn khác biệt. Lưu kiệt phía trước, Đến từ cửu huyền môn hai huynh đệ quản trạch thần quản trạch vũ hai người rốt cuộc cũng dừng lại, rơi vào trương thác phía sau cách đó không xa đại khái 130 hơn tầng trên bậc thang, cuối cùng là không có lại lần nữa tiến về trước. Thúc giục linh năng chế trụ dưới chân vậy một cổ lực đẩy, linh năng vận chuyển tiêu hao không theo kịp liên tục, giờ phút này mọi người không thể không dừng lại vận chuyển tâm pháp tiến hành linh năng bổ sung, đồng thời còn phải tiếp tục chống cự dưới chân chuyển tới lực đẩy, nếu không trước làm hết thể đều đưa công giã chẳng, do không được bọn họ không đi coi trọng. 130 131 Cuối cùng, một đường vững bước đi về phía trước Lưu Kiệt đi tới quản trạch, thần quản trạch Vũ hai anh em phía sau, ba người bây giờ trên lệ khoảng cách vẹn vẹn chỉ là mấy cái nấc thang khoảng cách, như vậy kết quả cũng là để cho hiện trường những người khác mặt lộ khiếp sợ. Chương 843, thần quyết giúp thứ nhất. Trong tiểu đội trừ đối với Lưu Kiệt hiểu phục thiên và ma nhân gia, giờ phút này thấy Lưu Kiệt nhà vị trí chỉ là xếp hạng tên thứ tư cũng để cho những người khác trong lòng có chút không tiếp thụ nổi cái hiện thực này. Phía sau nhất vương nam linh tiết đằng đằng hai người thần sắc coi như bình thường, nhất khó coi đương kim giờ phút này rơi vào lưu kiệt hậu phương tiểu ma nữ mặt mày. Nàng bên này mới vừa miễn cưỡng tụ tập được còn thừa lại linh năng đem lưu kiệt vượt qua, ai biết lưu kiệt trở tay lại là rơi vào nàng phía trước, giờ phút này mặt mày nhà vị trí cứ việc khoảng cách lưu kiệt bất quá cách nhau 5-6 tầng nước thang được ráng vẻ, nhưng cái kết quả này rõ ràng cho thấy tiểu ma nữ không tiếp thụ nổi 126 tầng, cái này chính là mình cực hạ. Mặt mày trong lòng nghĩ đến, cắn răng nghiến lợi xem về phía trước lưu kiệt lại không có một chút xíu biện pháp, bởi vì nàng giờ phút này trong cơ thể còn giữ lại linh năng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự nấc thang trên truyền tới lực đẩy. nếu là mạnh hơn nữa được bước qua mấy tầng thang đã nói, sợ rằng nàng liền sẽ bởi vì không cách nào chống cự lực đẩy rơi một cái bay rất ra ngoài kết quả. Hai cái kết cục tương đối xuống, mặt mày rõ ràng vẫn là lựa chọn cái trước, tạm thời dừng lại ở 126 tầng thang đá vị trí. Mặt mày sư muội, mau ngồi xuống điều tức, mau sớm trả lời linh năng. Bên hai truyền tới một giọng nói, thanh âm nguồn chính là giờ phút này thuộc về phía trên nhất trương thác, tiếng nói rơi xuống, trương thác đã ngồi xếp bằng ở thang đá trên, duy trì linh năng đồng thời bắt đầu thúc giục tự thân linh năng trả lời, chắc là phải chờ tới trả lời sau đó mới độ hướng phía trên nhất cung điện cửa phát động công kích. Trương thác hành vi cũng là để tỉnh hiện trường những người khác, xem tới nơi này. Giờ phút này giống vậy có chút thể năng chống đỡ hết nổi bọn họ vậy rồi rít ngồi xuống, thúc giục tự thân tâm pháp khôi phục tự thân linh năng, đợi đến linh năng khôi phục trong ngáy mắt, chính là bọn họ lại lần nữa hướng ngay phía trên phát động công kích thời khắc Lúc này, khảo nghiệm không chỉ có chính là hiện trường mỗi một vị thiên tài thực lực, tự thân nơi tâm pháp tu luyện trọng yếu giống vậy, ai tâm pháp trả lời tốc độ nhanh, có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục trạng thái, vậy thì đồng nghĩa với nhiệm vụ này có không giống với những người khác càng nhiều hơn thời gian Mà đây một tràng cảnh tốc trong cuộc so tài, thời gian lộ vẻ được rất là trọng yếu. Như vậy dễ hiểu đạo lý đơn giản những thiên tài này sẽ không không hiểu, vì vậy ở chương thác thanh âm rơi xuống một khắc kia, lượn quanh là hiện trường bên trong tâm trạng không ổn định nhất tiểu ma nữ vậy Thỏ Ngọc tiến vào trạng thái nhập định trong, mau hơn trả lời đến trạng thái cao nhất, mới có thể trong thời gian ngắn nhất phản siêu qua lưu kiệt. Lấy mọi người vượt qua lánh vực cấp 2 đến cấp 3 không đều thực lực, giờ phút này đi tới hơn 100 tầng thang đá vị trí cũng không được không dừng lại tiến hành điều tức. Có thể gặp ổ bẻ rổ bảy đạo này khảo nghiệm cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy thấy Theo càng ngày càng trong tương lai đi chỗ tốt đi sâu vào, lực đẩy thành tăng lên gấp bội vậy thì đồng nghĩa với mọi người cần trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng thích ứng mỗi một khối đá trên thang không cùng trình độ lực đẩy. Mà mọi người cũng chính là bằng vào bọn họ vượt qua lãnh vực cảnh giới tầng thứ, lúc này mới một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp vượt qua trước mặt hơn 100 tầng thang đá, nếu là đặt ở những thứ khác thực lực tương đối mà nói tương đối yếu nhỏ năng lực người Sợ rằng chỉ sẽ chạy càng nhanh bay cao hơn thôi. Chỉ bất quá ở hôm nay đạt tới hơn 100 tầng thang đá sau đó, nhiều người thể lực của con người cùng với linh năng không ngừng tiêu hao. Như vậy cương ép bằng vào linh năng áp chế lực đẩy tiến về phía trước phương pháp cuối cùng là quá mức hao tổn tự thân linh năng. Cái này mới xuất hiện dưới mắt mọi người rối rít xếp chân điều tức cái này một bộ cảnh tượng. Lúc này muốn tiến hành so sánh, chính là một người tu luyện tâm pháp ưu liệt. Thang lầu phân đáy, ồ bẹ dồ như cũ lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Trước phát sinh hết thảy đều bị hắn thu vào đáy mắt, thời khắc này tầm mắt nhưng là tập trung vào Lưu Kiệt trên mình, trên mặt lộ ra một bộ nghi ngờ thần sắc. Xem ra lần này, ngược lại là xuất hiện một ít thú vị đứa nhỏ, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng, nếu không ta cái này một thân truyền thừa chỉ sợ cũng muốn tiêu tán ở năm tháng bên trong, đây cũng là một lần cuối cùng cơ hội. Dừng lại hồi lâu, ổ bẹ rồ trong miệng phát ra một tiếng thở dài sâu kín nói, đáy mắt lộ vẻ được có chút ưu sầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cho đến hiện trường trong đó một đạo thân ảnh đứng lên bắt đầu lại bước lên bậc thang thời điểm, giờ phút này mọi người thả ở bên ngoài linh thức không khỏi tâm thần đại chấn, trong lòng tràn đầy không tưởng tượng nổi.